Mời các bạn cùng nghe phần 2 phần cuối của chuyện ông xã thực tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc chương bốn 40 Quà Sinh Nhật thưởng Ngày 7 tháng 4 thời gian nghỉ chưa bắt đầu, Bác Đường Yên cầm điện thoại gọi cho một người. Đối phương nhận điện thoại nhưng lại không nói gì, làm cho tâm tình đang không tốt của Bác Đường Yên càng trở nên bết bát hơn. Buổi trưa tới phòng làm việc của em, giọng nói của Bác Đường Yên rất đè nén. Chính cô cũng có thể nhận ra được sự không vui trong đó, trực giác nói cho cô biết buổi gặp mặt của cô và viêm liệt cũng sẽ không thoải mái gì, nhưng mà cô cảm thấy là nên cho nhau một cơ hội cuối cùng. Mặc dù Âu Nhược Nhã đã chết, nhưng đó không phải là sai lầm của cô. Nếu như thân phận trao đổi, là cô thiếu món nợ hơn 1000 vạn, cô nhất định sẽ không chọn cách chết để trốn tránh trách nhiệm. Cô tin tưởng vào năng lực của mình sẽ có thể trả hết món nợ này, hơn nữa còn sống tốt hơn, cho nên cô cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Chẳng qua là phản ứng của Viêm Liệt làm cô rất thất vọng. Cái loại không khí im lặng đó giống như đang tố cáo tội ác của cô, đơn giản là vô cùng sai lầm. Bắc Đường Yên hung hăng đóng điện thoại di động, sau đó chán ghét ném điện thoại trên bàn, ngồi yên trên ghế không nói gì nữa, ánh mắt lại thay đổi liên tục trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều thứ. Buổi trưa, viêm liệt xuất hiện trước cửa phòng làm việc Bác Đường Yên tiếng gõ cửa vang lên nhưng động tác của Bắc Đường Yên vẫn không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt đã chuyển đến cửa phòng làm việc. Vào đi! thanh âm của bắc đường yên khàn khàn khác thường cô nhẹ nhàng ho khan hai cách sau đó ngồi ngay ngắn người lại trong nháy mắt một loại khí thế mạnh mẽ trở về trên người bắc đường yên viêm liệt đi vào nhìn thấy loại khí thế giống như nữ vương cao cao tại thượng không khỏi cảm thán cô thật thích hợp với cái vị trí kia cô ngồi ở nơi đó cao quý mạnh mẽ làm cho người ta thật muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ viêm liệt im lặng đứng ở một bên lấy ánh mắt phức tạp nhìn bắc đường yên bắc đường yên cũng nhìn anh trên mặt không có biểu tình gì chỉ là lạnh lùng nhìn viêm liệt Viêm liệt tự động bỏ qua ánh mắt của cô, bởi vì anh cảm thấy trong mắt cô không nhìn ra được cảm xúc nào, anh cảm thấy bác đường yên như vậy thật xa lạ, anh căn bản là không biết Bắc đường yên đang nghĩ gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại làm như vậy? Viêm liệt đem nghi vấn mấy ngày nay vẫn gặm nhấm lòng anh ra hỏi cô, sau đó dùng ánh mắt thất vọng và phức tạp nhìn bác đường yên. bác đường yên bị ánh nhìn của viêm liệt làm trong lòng đau xót quả nhiên vẫn là như vậy anh đối với cô là thất vọng cảm thấy cô làm chuyện không nên làm cho dù hiện lại anh đang hỏi tại sao nhưng mà dễ dàng nhận thấy là anh đã có đáp án bởi vì ánh mắt kia tràn đầy chỉ trích và bất mãn viêm liệt ơi viêm liệt anh thất vọng về em như vậy sao em làm gì không đúng để anh thất vọng chứ bác đường yên lộ ra nụ cười tự diễu nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất không lưu lại dấu vết gì Không phải anh cũng đã biết rồi sao, hôm đó anh đi gặp Âu Nhược Nhã mà cô ta không nói cho anh biết sao. Nội dung cuộc nói chuyện giữa Âu Nhược Nhã và Viêm Liệt cô cũng biết rồi, nhìn chung rất chân thật tập đoàn Âu Thị là do cô lén lút thu mua, gài bẫy làm cho Âu Thị thua lỗ một khoản tiền lớn cũng là kế hoạch của cô, nhưng mà Âu Nhược Nhã vẫn còn che giấu một phần nguyên nhân quan trọng, cũng không đem chuyện tình yêu ra nói rõ ràng từ đầu đến cuối. Tại sao em lại làm như vậy? tiểu nhã căn bản là không có làm cái gì cô ấy chỉ là thích anh mà thôi coi như em có ghen thì cũng không cần thiết anh không có chút tình cảm nào với cô ấy hết em cần gì phải dùng cái loại thủ đoạn đó làm cho gia đình cô ấy tan nát chứ làm vậy em sẽ vui vẻ sao tiểu nhã nói em còn từng cảnh cáo cô ấy cách xa anh một chút yên em biết không em như vậy làm anh rất thất vọng anh không phải là một món đồ chơi tại sao em không thể tôn trọng anh một chút thái độ lạnh nhạt của bác đường yên làm viêm liệt cảm thấy dây đàn trong lòng mình đứt lìa mấy ngày nay tâm tình anh bị đè nén Không thấy Bắc Đường Yên đã làm anh bất mãn, anh hiểu lầm cô sẽ bởi vì âu nhược nhã tự sát mà đau lòng và khiếp sợ tất cả đều bộc phát ngay lúc này. Lúc này Viêm Liệt có chút hoảng loạn, Viêm Liệt rối loạn nhưng Bắc Đường Yên lại không như vậy, cùng với sự tố cáo của Viêm Liệt, ánh mắt của Bắc Đường Yên càng ngày càng lạnh trầm tĩnh làm người ta run sợ, nhưng mà Viêm Liệt lại không nhìn thấy, coi như có nhìn thấy thì ngay bây giờ anh cũng không muốn để ý. Viêm liệt cảm thấy mình bị lừa gạt, bị phản bội, không được tôn trọng, anh cảm thấy thái độ của bác đường yên xem anh như là một món đồ chơi, khi viêm liệt biết chỉ vì Âu nhược nhã thích mình liền bị Bắc đường yên làm cho phá sản thì anh rất tức giận, thậm chí anh còn cảm thấy bác đường yên quá tàn nhẫn. Em không có đem anh xem thành món đồ chơi. Bác đường yên mở miệng chậm rãi nói ra cô muốn giải thích ai, cái từ giải thích này đối với cô mà nói là rất buồn cười, cô vẫn cảm thấy trên thế giới này không cần phải có cái từ này tồn tại. Bởi vì người hiểu cô thật sự sẽ không cần cô giải thích mà người không hiểu cô thì có muốn giải thích cũng không quan trọng. Nhưng mà cô thật sự muốn giải thích nghĩ đến những lời nói bịa đặt mà Âu Nhược Nhã nói ra cô cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi làm như vậy. Cô cũng không phải ghen tị cô biết viêm liệt không thích Âu Nhược Nhã. Nếu như viêm liệt có tình cảm với Âu Nhược Nhã thì cô sẽ nhằm vào viêm liệt chứ không phải đi làm khó cô ta cho nên cô thu mua tập đoàn Âu thì chỉ là hy vọng Âu Nhược Nhã đừng làm ra chuyện gì tổn thường đến viêm liệt. Hôm đó Viêm Liệt bị cướp là do mưu kế của Âu Nhược Nhã làm nên chuyện này cũng không quá quan trọng, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ai nói được gì. Một cô gái nếu có ý muốn trả thù thì sẽ rất mạnh mẽ, cô rất hiểu rõ cho nên không muốn lại có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Diệt cỏ tận gốc luôn là tác phong làm việc của cô chẳng qua là tất cả chuyện này cô không muốn nói ra ít nhất là không muốn nói trước mặt Viêm Liệt Anh đã định tội cho cô rồi, có giải thích nữa cũng vô dụng. Không em gạt anh, thật ra thì anh đã biết từ lâu rồi, em yêu tú như vậy, tại sao lại muốn ở cùng với anh, anh vẫn luôn bất an, nhưng mà anh thích em, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, cho nên anh tự nói với chính mình là những chuyện này không quan trọng, tất cả đều thuận theo tự nhiên, nhưng mà tại sao em lại giết chết tiểu nhã, tại sao lại làm như vậy, tiểu nhã còn trẻ tuổi như vậy, tốt đẹp như vậy, em biết trước khi cô ấy nhảy xuống trước mắt anh, cô ấy hận em như thế nào không, em tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, tại sao? Đủ rồi. Viêm liệt lời oán trách của anh em đã nghe đủ rồi, em gọi cho anh đến nơi này không phải để nghe anh chỉ trích em, bây giờ em cho anh hai con đường, em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ tiếp tục lui tới, sau này nếu như có chuyện như vậy xảy ra em sẽ thông báo trước với anh một tiếng, em tôn trọng ý kiến của anh, còn nếu như anh cảm thấy chuyện là em làm sai, xin mời anh cút ra ngoài, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt em nói những lời như vậy. Bắc Đường Yên nổi giận, nhưng không phải là giận tím mặt mà là lạnh lùng làm người ta sợ hãi, mỗi một chữ một câu của cô cũng làm người ta muốn phát run. Lửa giận của viêm liệt bị trạng thái lạnh như băng của Bắc Đường Yên làm cho đông lại, vẻ mặt thất vọng trên mặt anh còn chưa tan hết lại thêm một tia mờ mịt có chút đau lòng, giống như anh đã làm sai điều gì. chương 41, Quà sinh nhật hạ. Viêm liệt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bác đường yên trong lòng anh dẫy rụ kịch liệt trong tay vẫn còn quanh quần câu nói cút ra ngoài của cô giống như là đang tố cáo tội ác của anh nhưng mà anh có lỗi sao có lẽ anh có chút kích động nhưng anh không cảm thấy mình có lỗi bởi vì mặc kệ là như thế nào âu nhược nhã đã chết một sinh mạng trẻ tuổi cứ như vậy mất đi mặc dù không phải là bác đường yên trực tiếp giết người nhưng mà nếu không phải là cô ép thì âu nhược nhã cũng sẽ không chết. Nhưng mà nhìn bác đường yên tức giận như vậy, trong lòng viêm liệt lại có chút dao động, trong lúc nhất thời đầu óc anh lại có chút rối loạn cảm giác như mình đã làm sai ở đâu đó, nhưng lại không biết là đã sai ở nơi nào. Yên anh viêm liệt mất máy môi, nói ra hai chữ, liền không biết nên nói gì nữa mới tốt. Bác đường yên lạnh lùng nhìn anh cũng không trả lời cô đang chờ câu trả lời của anh. Anh mấp máy môi lần nữa, viêm liệt cảm thấy có chút khó chịu thái độ lạnh nhạt của bác đường yên làm anh cảm thấy sợ hãi. Viêm liệt không muốn cố gắng nói nữa anh chỉ nhìn bác đường yên mà ánh mắt lạnh như băng của cô vẫn đang đặt trên người viêm liệt không ai nói với ai một câu nào nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở có chút gấp gáp của anh. Bác đường yên nhìn viêm liệt mỗi một lần biến hóa trên gương mặt viêm liệt cô đều không bỏ qua cô biết trong lòng anh đang dẫy ruộng đang do dự trong hai lựa chọn lại chọn một đối với anh mà nói không phải đơn giản. nhưng là bởi vì như thế bác đường yên mới cảm thấy cô ngày càng thất vọng đối với viêm liệt có lẽ nếu như cô đem sự thật nói ra lựa chọn của viêm liệt sẽ dễ dàng hơn nhưng mà cô kiêu ngạo không muốn nói ra vào lúc này đối với cô mà nói vì bạn tốt vì người mình yêu cho dù làm ra chuyện xấu xa như thế nào cô vẫn không hối hận cô tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân này mà bỏ mặc người thân của mình nhưng mà viêm liệt lại ở trước mặt cô oán giận cô thậm chí là hận cô cảm thấy tâm địa cô độc ác mới vừa rồi cô còn nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy sự lên án Ha ha, bác đường yên có chút căm ghét sự thông minh của mình, bởi vì cô thông minh cho nên mới dễ dàng từ trong mắt viêm liệt nhìn thấy nhiều điều mà bản thân cô không muốn biết giống như là bây giờ cô thậm chí đã dự đoán được đáp án của viêm liệt. Giống như là chứng minh suy đoán của bác đường yên, sau khi viêm liệt trải qua một khoảng thời gian trầm mặc liền chậm rãi mở miệng nói. Yên, chúng ta chia tay đi. Anh chỉ là một người con trai bình thường, anh không muốn đem mình nhốt vào trong tình yêu và thù hận, đã có một sinh mạng vô tội vì anh mà chết đi, anh không muốn nhìn thấy loại chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Bây giờ anh cảm thấy tâm tình mình thật hỗn loạn, chuyện này xảy ra làm anh mất đi tỉnh táo, bác đường yên lạnh nhạt làm anh mất đi chừng mực viêm liệt cảm thấy mình nên buông tha. Bắc Đường Yên là thần tượng của anh, là động lực để anh bước tiếp, anh vốn không xứng với cô cũng không chơi nổi trò chơi của cô, nếu như đã tự biết rõ mình, ban đầu anh không nên đồng ý với yêu cầu của Bác Đường Yên. Cho nên, kết thúc tất cả ở đây đi, để cho anh quay về quỹ đạo của mình. Viêm liệt nói xong câu đó liền nhìn phản ứng của bác đường yên, chờ đợi anh cũng chỉ có im lặng, trong mắt viêm liệt ngay cả một chút sắc mặt cô cũng không thay đổi, không biết là anh nên thất vọng hay tuyệt vọng đây, vốn là không kiên trì và tức giận, viêm liệt lại cảm thấy đau lòng và thống khổ. Đến lúc phải rời đi rồi, viêm liệt xoay người, bước chân có chút cứng ngắc đi đến cửa phòng làm việc. Viêm liệt nếu anh không đi ra khỏi phòng làm việc này, sự lựa chọn vẫn còn như cũ, nhưng nếu anh đi ra ngoài. Như vậy tất cả mọi thứ sẽ làm theo ý em, em dẫn anh đi gặp bản tốt của em chính là em đã nhận định anh, em cùng bạn tốt đánh cực năm nay nhất định sẽ kết hôn, em tuyệt đối không để mình thua, mà anh là người duy nhất em đồng ý kết hôn. Em không thể nào để bọn họ nói ngay cả đàn ông em cũng không giải quyết được nếu bây giờ anh ở lại chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu anh không biết điều cũng đừng trách em ra tay không để ý tình nghĩa âu nhược nhã chính là ví dụ tốt nhất mặc kệ anh nghĩ như thế nào em chính là muốn đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn thứ em muốn chưa bao giờ không có được. Bắc Đường Yên rất thức giận, giọng nói của cô rất lạnh còn mang theo vài phần tàn nhẫn cô ý, có thể nên đổi phương thức giải quyết vấn đề sớm một chút cũng tốt nhưng mà cô không làm vậy, nếu cô bị thương, như vậy người con trai này cũng đừng mong có thể bình an rời đi, cô không muốn người con trai này quyết định hợp lại hay chia tay, tuyệt đối sẽ không phải là người con trai này nói lời chia tay. Em đang uy hiếp anh, viêm liệt có chút không tin quay đầu lại nhìn bác Đường Yên, lời nói của cô giống như chậu nước đá rơi xuống người anh làm toàn thân anh cứng lại, lạnh như băng. không lời em nói chính là sự thật viêm liệt trầm mặc sau đó xoay người lại kéo cửa phòng làm việc xông ra ngoài anh tuyệt đối sẽ không lựa chọn thỏa hiệp lời nói uy hiếp của bác đường yên làm toàn thân anh lạnh lẽo thế nhưng vấn đề đánh cực mới là điều làm anh không muốn đồng ý thì ra là bác đường yên tìm anh là bởi vì đánh cực ha ha ha ha. thật là buồn cười thậm chí anh còn nghĩ rằng bác đường yên có tình cảm với mình thì ra đây chỉ là đánh cực mà cô muốn anh ở lại chỉ vì không muốn thua trong trò chơi này chuyện này thật giống với phong cách của cô Viêm liệt lao ra khỏi phòng làm việc thì gặp Văn Mẫn, anh đang trong trạng thái hoàng hốt bởi vì lời nói vừa rồi của cô cho nên không nhìn thấy Văn Mẫn trực tiếp đi xuống bằng cầu thang dành cho người đi bộ. Văn Mẫn cao mày nhìn phương hướng viêm liệt biến mất, sau đó lại nhìn về phòng làm việc của bác đường yên trong lúc bất chợt lại xuất hiện dự cảm xấu. Mà giống như chứng minh dự đoán của cô, điện thoại bàn vang lên chính là bác đường yên gọi đến. Tổng tài, Văn Mẫn có cảm giác giọng nói mình có chút không yên. Khôi phục tất cả theo dõi đối với viêm liệt còn nữa điều thêm mấy người đi điều tra gia đình viêm liệt bắt đầu từ bây giờ tôi muốn nghe được hành động mỗi ngày của viêm liệt. Không chờ Văn Mẫn trả lời, điện thoại liền bị cúp, Văn Mẫn nhìn về phía điện thoại nhấp nháy môi, sau đó mang uất ức nuốt vào trong bụng, bây giờ cô có thể khẳng định tổng tài đại nhân đã thật sự nổi giận, rồi sau đó, ha ha cô không biết bởi vì cô chưa từng nghe tổng tài dùng giọng nói lạnh như băng nói nhiều như vậy. Mà lúc này bác Đường Yên còn chưa tắt điện thoại liền nhận được tin nhắn của bạn tốt gửi tới chúc mừng sinh nhật cô vui vẻ bởi vì cô không có tổ chức tiệc cho nên quà tặng được gửi thẳng đến công ty. Ha ha, hôm nay là sinh nhật cô, năm trước sinh nhật cô cũng nhận được một đống lớn quà tặng, loại nào cũng có, có món có giá trị rất lớn, có món không đáng một đồng nào, có món là chân bảo nhiều đời, có món là búp bê ở đầu đường, chỉ có năm nay là năm cô nhận được món quà ý nghĩa nhất, người con trai cô muốn làm bạn cả đời lại ở ngay ngày sinh nhật của cô mà nói chúng ta chia tay đi, ha ha thật đúng là quà tặng hết sức lạ lùng, cô sẽ ghi tạc trong lòng. chương 42, Bữa ăn tối sinh nhật thưởng Tổng tài, đây là danh sách ăn tối ngày hôm nay ngài yêu cầu tổng cộng có 24 người, trong đó có 21 người đàn ông, ba người phụ nữ, theo thứ tự là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lan nặc Tạp Suy thiên Sinh, còn có điện thoại chúc mừng sinh nhật ngài, tổng cộng là 121 cuộc gọi, đây là sổ ghi chép cuộc gọi, phần này là danh sách quà tặng, quà tặng làm theo sự phân phó của ngài cũng đã được truyền đến phòng nghỉ ngơi. Còn có 20 phút nữa là tan sở, văn mẫn cầm hai tập văn kịp cẩn thận đi vào trong phòng làm việc của Tổng Tài, nguyên cả buổi chiều cô không dám cùng Tổng Tài nói một câu nào, nhưng mà nhiều buổi hẹn và ghi chép như vậy cô muốn không báo cáo cũng không được. Được đi ra ngoài, bác đường yên đáp một tiếng, động tác đang xem văn kiện cũng dừng lại. Sau khi văn mẫn nghe lời của cô liền lập tức nhẹ nhàng rời khỏi phòng làm việc có chút lo lắng liếc mắt nhìn bác đường yên, nhìn qua giống như có chỗ nào đó không đúng, văn mẫn cảm thấy tổng tài không nên bình tĩnh như vậy. Sau khi văn mẫn rời đi, bác đường yên từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt trên chồng văn kiện văn mẫn vừa đặt trên bàn, phần lớn là của người đang theo đuổi cô còn có mấy người bạn cùng buôn bán thường ngày hay lui tới. Năm nào bọn họ cũng nhớ ngày sinh nhật của cô, gửi đến đây lời chúc và quà tặng, cô cũng không quan tâm những món quà mang nghĩa hình thức đó, đối với sinh nhật của mình cô cũng không quá coi trọng, nhưng mà năm nay cô đã có kế hoạch tốt như vậy, tính sẽ cùng viêm liệt trải qua ngày sinh nhật thật lãng mạn, chắc sẽ là một ngày sinh nhật ngọt ngào, lại không nghĩ rằng cô còn chưa kịp nói cho anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình liền nhận được câu nói chúng ta chia tay đi. ha ha kết quả này thật làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, tức giận qua đi cô chỉ cảm thấy buồn cười, vấn đề ở đâu cô biết bởi vì cô có đầy đủ tỉnh táo, chẳng qua là cô không cảm thấy mình có lỗi, mà người con trai kia lại làm cho cô quá thất vọng, nhưng mà không sao, cô đã cho anh cơ hội, anh lại không quý trọng, như vậy mọi chuyện sau này sẽ làm theo ý cô, cô sẽ không suy nghĩ cái gì gọi là uy nghiêm và tự ái cho anh nữa, cô sẽ chỉ làm điều mà cô muốn, lấy được thứ cô muốn là được rồi. Về phần người con trai kia cô sẽ đối xử với anh theo ý muốn của mình, nhất định. Bác đường yên nghĩ như vậy, trong mắt cũng tràn đầy quyết tâm, cô sẽ giống như những người khác nói, thứ cô muốn không thể không có được. Ánh mắt trong lúc vô tình lại nhìn về phía danh sách, khi thấy một người không nên xuất hiện cũng nằm trong danh sách đó cô liền nhíu mày, không nghĩ tới anh ta cũng tới tham gia náo nhiệt cầm điện thoại di động lên, ngón tay thuần thục nhấn mấy con số, sau ba hồi chuông liền truyền đến âm thanh của đối phương. Bác đường tiểu thư em gọi điện thông báo cho anh biết là anh rất may mắn được em chọn chúng sao. Giọng nói đối phương mang theo một tia cân nhắc bác đường yên không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh ta. Tô tiên sinh em là thông báo cho anh biết hôm nay tài xế của em xin nghỉ vừa đúng lúc anh rất thích hợp không biết anh có hứng thú hay không sẽ đãi ngộ cực kỳ tốt. Tâm tình đang không vui của bác đường yên bởi vì cuộc điện thoại này mà trở nên thoải mái rất nhiều. Tài xế. Em nhất định phải cố ý nói anh là tài xế tạm thời sao, muốn anh làm phải trả lương rất cao đó. Giá giá đi, để cho em mở mang tầm mắt một chút, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tô Thị thì có giá trị là bao nhiêu. Khụ khụ tại sao nghe giống như đang mua bán người quá vậy, em xác định cái mình cần chính là một người tài xế tạm thời chứ không phải là cái khác sao. Trong tủ lạnh nhà em còn cần 2 cây di thịt heo, anh nguyện ý hưởng ứng lệnh triệu tập sao. Yên, em không cần tổn hại tấm lòng của anh như vậy, em có thấy con heo nào đáng yêu như vậy không? Giọng nói của đối phương biến đổi từ cái loại cố ý cung kính trở nên tùy ý rất nhiều. Đáng yêu thì em chưa từng thấy qua, ngược lại heo giống như anh thì thấy không ít. Bác Đường Yên cũng thay đổi giọng nói càng thêm không khách khí, nhưng mà trên mặt lại mang nụ cười rõ rệt. Ai, cô gái không có mắt bạch mã vương tử đẹp trai như anh vậy mà ở trong mắt em lại biến thành heo, anh thật là đau lòng mà. đối phương lấy giọng nói hết sức khoa trương mà oán trách. Bắc Đường Yên đầy điện thoại ra xa một chút tránh cho lỗ tai của mình gặp phải âm thanh độc hại. Tô ước thần tên thật là Tô Văn Vũ nhưng 5 năm trước đã đổi lại tên ước thần ước thần trong chuyện có một loại lãng mạn rồi lại đau lòng. Ước thần 6 giờ tối tới đây làm tài xế đi. Bắc Đường Yên không để ý tới lời nói khoa trương của Tô ước thần. Nếu như cứ tiếp tục nói nhảm với người con trai này thì ngay cả ngày mai còn chưa nói xong, thật ra thì trước kia người con trai này không phải như vậy, cùng với người hài hước khác nhau một trời một vực trước kia Tô Ước Thần là một người ít nói, nhưng sức mạnh vĩ đại của tình yêu lại làm tính tình của một người biến đổi đến nghiêng trời lệch đất. Tuần lệnh, nữ hoàng bệ hạ của anh Cúc điện thoại, nụ cười trên mặt bác đường yên từ từ biến mất bên trong phòng làm việc khôi phục lại sự yên lặng. Bác đường yên nhìn đồng hồ đeo tay, giờ tan sở đã đến. Cô đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố bên ngoài. Người đi đường như những chú kiến nhỏ bé bận rộn, Điều này làm bác đường yên có một loại cảm giác cô đơn. Lắc đầu một cái tự diễu mình quá mức cảm tính. Từ lúc nào thì cô lại trở nên yếu đuối như vậy rồi. Không suy nghĩ thêm những chuyện làm cho mình cảm thấy buồn cười nữa. bác đường yên đi thang máy từ trong phòng làm việc đến phòng nghỉ ngơi từ trong tủ quần áo lựa chọn một bộ lễ phục màu xanh nước biển tắm rửa sau đó thay quần áo thêm vài món đồ trang sức làm cô vừa xinh đẹp vừa tản ra sự quyến rũ của phụ nữ cao quý nhưng lại không mất đi vẻ nhẹ nhàng có lẽ cô không phải là đẹp nhất nhưng tuyệt đối là có khí chất nhất tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong bác đường yên hài lòng nhìn mình trong gương liếc mắt nhìn lịch trình còn 5 phút nữa là đến thời gian quy định mặc vào áo choàng không tay bác đường yên đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi từ thang máy đi ra dọc trên đường đi cô gặp phải mấy nhân viên trong công ty ai cũng dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn bác đường yên sau đó chào hỏi gấp gáp bác đường yên cũng đáp lại cho đến lúc thấy xe của tô ước thần nữ hoàng bệ hạ mời vào bộ dáng tô ước thần cuối người hết sức cung kính mở cửa xe thật giống như đang chào đón nữ hoàng bác đường yên nhìn hắn một cái cũng không nói nhiều hết sức nhẹ nhàng ngồi vào xe tô ước thần đóng cửa xe lại em hôm nay có chuyện gì sao sao lại ăn mặc thành như vậy Tô ước thần vừa lái xe vừa quan sát bác đường yên sau đó nhìn cô nói ra lời bình như vậy đi đến len đi em đã đặt chỗ ở đó bác đường yên không để ý đến lời nói nhạo báng của tổ ước thần thật sự xem tổ ước thần là tài xế mà sai khiến len yên em ăn mặc như vậy đi len với anh nói đi em có mục đích gì Len, nơi đó là phòng ăn kiều Pháp nổi danh nhất nước, là nơi những đôi tình nhân thích đến nhất, đồng thời cũng là nơi đội chó săn thích săn tin nhất, bởi vì ở nơi đó mỗi ngày đều có tin tức xuất hiện, phần lớn bài báo đều là từ nơi đó mà ra, nhưng mà cho dù như vậy nơi đó vẫn buôn bán thịnh vượng. Mục đích, anh đoán đi, bác đường yên không trả lời mà hỏi ngược lại. Tổ Ước thần suy nghĩ một chút mới nói. Nghe nói em có bạn trai, hình ảnh hai người hôn nhau được đăng lên trang đầu bài báo Kinh tế và Tài chính. Ước thần, làm người không nên quá thông minh, quá thông minh dễ bị hói đầu, anh không phát hiện tóc của mình càng ngày càng ít sao. Bác đường yên biểu môi cô cũng biết tô ước thần nhất định có thể đoán ra được. Yên, không cần độc ác như vậy, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, lúc còn nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ tại sao em có thể nguyền rủa anh hói đầu chứ. Mau nghiêm túc lái xe đi, em đang nhắc nhở anh, anh kịp thời sửa lại là được rồi, không cần cảm ơn em. Hai người anh một câu em một câu. Không khí bên trong xe rất thoải mái khoảng 15 phút sau đã đến trước cửa len tổ ước thần mở cửa xe cho Bắc đường Yên Bắc Đường Yên kéo cánh tay tổ ước thần hai người hấp dẫn phần lớn ánh mắt của mọi người chương 43 bữa ăn tối sinh nhật hả chúng ta nhìn rất phối hợp đúng không tổ ước thần làm như tình nhân thân mật cúi đầu hỏi Bắc đường Yên bắc đường yên hơi ngẩng đầu, động tác của hai người cho dù là ở góc độ nào cũng hết sức mập mờ, đội chó săn ẩn nấp ở một bên cuối cùng cũng bộc lộ được tài năng, đèn flash không ngừng nháy lên. Nếu anh đẹp trai hơn một chút nữa thì càng thích hợp. Còn có người đẹp trai hơn anh sao, vậy chắc không phải là người rồi. Đúng vậy, cầm thú còn đẹp trai hơn anh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt đó làm cho người ta chỉ cần nhìn vào một lần liền tưởng tượng được tình cảm sâu nặng của họ như thế nào, nhưng lời nói của hai người lại hết sức không có cảm xúc. Hai vị mời vào bên trong, phục vụ thấy hai người đã dừng việc lấy ánh mắt mập mờ nói chuyện với nhau, mới cẩn thận chen lời vào, mặc dù nhìn hai người này rất đẹp mắt nhưng nếu cứ đứng ở trước cửa nhà hàng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. tô ước thần dùng tay làm động tác mời vào, bác đường yên khẽ mỉm cười nói ra vị trí mình đã đặt sẵn, sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi đến bàn ăn bên cạnh cửa sổ sát đất từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy ở bên ngoài nhà hàng xuất hiện vài bóng dáng lén lúc cầm máy chụp hình không ngừng. Bác đường yên thu hồi ánh mắt trong mắt thoáng qua một tia tà khí cô nhẹ nhàng dơ tay lên vén sợi tóc tổ ước thần đang ngồi đối diện động tác của cô làm tổ ước thần ngây ngần cả người, nhưng ngay sau đó liền phản ứng kịp thời. Nhẹ nhàng bắt được tay cô đặt ở bên khóe miệng rất mập mờ nhưng không có hôn lên chẳng qua là đặt nhẹ bên mép sau đó liền buông ra. Em và bạn trai đang giận dỗi sao? Tổ ước thần nhướn mi hỏi. Không phải, bác đường yên không có nói dối, đây không phải đơn thuần là giận dỗi, hai người bọn họ là chia tay, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Trước tiên chúng ta nói về chuyện tốt trước, nếu người con trai kia bởi vì chuyện này mà đến tìm anh trả thù tiền thuốc thang là em thanh toán. Thật ra thì tôi ước thần rất tò mò, người như thế nào mà lại có thể khiến Bắc đường yên hy sinh nhiều như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng của cô anh cũng biết là cô không muốn nói, anh có hỏi nữa cũng vô ích cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi, người con trai kia không biết đã đắc tội với cô như thế nào cho nên cô mới tìm anh diễn kịch ai, người nào yêu Bắc đường yên nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Thanh toán, anh quên là bản thân mình mở bệnh viện sao, hơn nữa còn là bệnh viện nổi tiếng nhất về khoa thần kinh, anh đi khám có thể được miễn phí. Cả đêm hôm đó tôi ước thần đảm nhiệm vai trò bạch mã hoàng từ kiêm nơi chút giận cho bác đường yên. Mặc dù bác đường yên luôn mỉm cười nhưng ánh mắt kinh khủng làm anh không thể nào tiêu hóa được hơn nữa bác đường yên còn nói khích anh, làm hại anh ngay cả thức ăn ngon cũng không nuốt xuống được anh phải chịu đau khổ cho đến khi đưa bác đường yên về đến nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm may mắn ngày hôm nay cũng đã trôi qua. Bác đường yên sau khi trải qua bữa tối do dự liên tục cuối cùng vẫn trở về nhà, cô biết viêm liệt nhất định không còn ở đó, nhưng cô không biết viêm liệt có lấy hành lý hay không hay là tự mình rời đi tự diễu tự suy nghĩ, Bắc đường yên mở cửa nhà trọ đón chào cô chính là căn phòng trống vắng im lặng không có bất kỳ hơi thở nào. Cô không mở đèn, trực tiếp thay giày đi đến trước cửa phòng viêm liệt đầy cánh cửa đang khép hờ, rất nhiều vật dụng không thay đổi, nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể phát hiện trong phòng ít đi một vài vật dụng thứ mất đi chính là đồ đạc của viêm liệt. Anh vẫn rời đi như cũ, mặc dù bác Đường Yên đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này nhưng ở thời điểm xác nhận cô vẫn cảm thấy lòng hơi chua xót, nhìn mình giống như bị bỏ rơi vậy. Bác Đường Yên đứng trong phòng viêm liệt cô phải dùng hết sức mới có thể xoay người rời đi, đóng cửa phòng viêm liệt lại, đồng thời cũng đóng lại sự dịu dàng không thuộc về mình. Viêm liệt bắt đầu từ ngày hôm nay chỉ cần là thứ em muốn lấy, em nhất định sẽ dùng mọi phương pháp để anh vĩnh viễn không thể rời xa em, em sẽ không cho anh có cơ hội tự do lựa chọn. Ở một phút khi cô xoay người kia trong lòng Bác Đường Yên hứa hẹn lời thề lạnh lùng hà khắc. Ngày thứ hai. Trên trang đầu tin tức giải trí, các ngôi sao trong làng giải trí phải hạ màn để cho xì căng đan của nữ vương giới kinh tế lên ngôi, tổng tài tập đoàn Bắc Đường Bắc Đường Yên tiểu thư hẹn hò Bạch Mã Vương tử. Sáng sớm, trên trang đầu của mọi tờ báo đều tuyên truyền hình ảnh buổi hẹn lãng mạn giữa Bắc Đường Yên và Tô Ước Thần cho mọi người cùng biết, nhưng mà nửa giả nửa thật không giống nhau, chân tướng sự thật còn cần phải điều tra thêm, người trong cuộc vẫn giữ im lặng, bị hỏi thì chỉ cười cười thần bí, nội tình trong đó vẫn còn là bí mật như cũ. Tiểu viêm, em giận dỗi với tổng tài sao? Chị Liễu cầm một đống báo đi đến trước mặt viêm liệt hết sức quan tâm hỏi. Chị Liễu, nếu như bây giờ em nói em và tổng tài ngoại trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới ra thì một chút quan hệ cũng không có chị có thể bỏ qua cho em không? Giọng nói của viêm liệt có chút trầm thấp nụ cười như ánh mặt trời như mọi ngày cũng biến mất cả người nhìn như rất xa suốt. Liễu Nguyệt nhìn bộ dáng của viêm liệt chị cũng muốn hỏi ra lời đang giấu trong lòng nhưng không được chỉ đành thở dài nhẹ nhàng, nói. Đừng để trong lòng, công việc quan trọng. Mặc dù Liễu Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đương nhiên không phải là chuyện tốt hơn nữa nhìn cái bộ dáng này của viêm liệt ai, bị thương cũng không nhẹ. Mặc dù môn đăng hộ đối là cái vấn đề có chút truyền thống nhưng trên thực tế những người không cùng một vòng kinh tế khi có kết quả tốt hơn nữa địa vị của tổng tài làm sao có thể động tình với một thằng nhóc như viêm liệt đây. Thật ra thì chỉ cần là những người biết về mối quan hệ giữa Viêm Liệt và Bắc Đường Yên, thấy những bài báo nói về Bắc Đường Yên, thì tất cả đều hết sức đồng tình với Viêm Liệt, nhưng mà cũng không có mắng Bắc Đường Yên, bởi vì đây cũng là kết cục mọi người đã đoán trước được, thậm chí còn có vài người nói lúc đó họ quen nhau chính là một hiểu lầm, nghe sai rồi đồn bậy mà thôi. Viêm Liệt biết Liễu Nguyệt đang an ủi mình, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục công việc trong tay. Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi Viêm Liệt đi ra khỏi phòng làm việc của Bác Đường Yên liền trực tiếp đến chung cư của cô lấy lại những thứ thuộc về mình. Còn những món đồ Bác Đường Yên mua cho anh, anh không có lấy đi, vội vã chạy khỏi nơi đó trở lại ký túc xá. Mặc dù anh chuyển đến chung cư của cô nhưng vẫn chưa trả phòng trong ký túc xá. Lúc đó anh cảm thấy mình thật may mắn vì còn có nơi để đi. sau đó anh nhốt mình trong ký túc xá cả một buổi tối suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nghĩ đến khoảng thời gian ngọt ngào khi ở chung với bắc đường yên thì anh mỉm cười nghĩ đến những chuyện bắc đường yên làm tổn thương âu nhược nhã thì anh đau lòng Cái chết của Âu Nhược Nhã đã đà kích anh rất lớn, nhưng điều khiến anh không tiếp nhận nổi chính là thái độ của cô tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, cô có thể nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đều không có xảy ra, rõ ràng là cô có lỗi, nếu không Âu Nhược Nhã cũng sẽ không chết tại sao cô phải dùng thủ đoạn ác liệt như vậy đối xử với một người vô tội, anh không nghĩ ra, vĩnh viễn không nghĩ ra. Hơn nữa thái độ của cô càng làm cho anh cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng hơn, cái thái độ lạnh như băng đó làm anh cảm thấy rét lạnh mỗi khi nhớ lại, đó không giống như là đang nhìn người mình thương mà giống như đang nhìn kẻ thù của mình, nhất là sau lời nói mang theo ý tứ uy hiếp đó, trong đó hàm chứa sự lạnh lùng vô tình cho nên anh chạy anh trốn tránh tất cả anh không muốn lại đi chơi cái trò mình không chơi nổi cũng không muốn lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cô. Nắm chặt văn kiện trong tay, viêm liệt biết mình lại lâm vào ký ức đau khổ không nên nhớ lại, lắc đầu một cái, anh muốn giúp mình bình tĩnh một chút, không muốn bản thân lại nhớ đến những chuyện vô dụng trước kia, nhưng ánh mắt lại không nghe lời nhìn về bài báo, phía trên là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng kéo tay một người con trai anh Tuấn, họ xứng đôi đến mức làm cho người ta than thở, đây mới là lựa chọn của cô sao, sau khi cùng anh chia tay liền tìm người khác làm bạn, như vậy cô rốt cuộc xem anh là cái gì, một món đồ chơi sao? chương 44, Điền Mông xuất hiện 3 ngày làm việc cộng thêm 2 ngày nghỉ làm, viêm liệt không có làm thêm giờ có thể ở nhà nghỉ ngơi trong 2 ngày, hai ngày nay anh ở nhà trừ ăn ra thì chính là ngủ, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng mà suy sụp. Mà trong mấy ngày này cuộc sống của bác đường yên vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ là khôi phục lại những ngày trước kia không có viêm liệt cũng không cố ý làm ra hành động nào khiến người ta hiểu lầm nữa, nhưng mà mỗi ngày trên bàn sẽ nhiều hơn một bản báo cáo về viêm liệt cô không phải là buông tha cho anh mà là đang chờ đợi thời cơ. Thứ hai đầu tuần, lúc Viêm Liệt vừa đến công ty thì liền gặp một người đồng nghiệp tên là Tiểu Mông. Tiểu Mông vừa nhìn thấy Viêm Liệt liền thân thiết đứng bên cạnh anh, nhắc đến Tiểu Mông mới nhớ tên thật của cô là Điền Mông. 24 tuổi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, rất ngọt ngào tính tình lại hoạt bát. Cô cũng là một bông hoa của công ty, không thiếu người theo đuổi, nhưng mà cô vẫn luôn thích Viêm Liệt mỗi lần đem những người theo đuổi mình so sánh với Viêm Liệt liền cảm thấy thiếu hụt chút gì đó. Lúc Viêm Liệt và Bắc Đường Yên bên nhau, cô âm thầm gặm nhấm thương tâm vào lòng, nếu so với Bắc Đường Yên, cô căn bản không cần đánh cũng thua, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, trải qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện hình như Bắc Đường Yên và Viêm Liệt đã chia tay, cho nên cô quyết định lấy hết dũng khí bắt đầu hành động. Viêm Liệt chào buổi sáng. Tiểu Mông đứng bên cạnh cười nói với Viêm Liệt, "Chào buổi sáng." Viêm liệt cũng cười với cô, ánh mặt trời hình như bị che lấp kể từ ngày anh chia tay với bác Đường Yên, nụ cười trên mặt anh liền thay đổi, không còn là nụ cười làm cho người ta tràn đầy sinh lực nữa, ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút đè nén, nhưng lại không phải là không thoải mái, chẳng qua là có chút đau lòng mà thôi. Ở trong lòng Điền Mông đang âm thầm than thở, nhưng không có lộ ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Viêm liệt khâu tổng giao cho em phương án hợp tác mở rộng cao ốc kinh doanh kêu em tìm một người thích hợp cùng làm, không biết gần đây anh có rảnh không, có thể cùng làm với em không? Tôi còn đang thực tập có thể không? Mặc dù viêm liệt cảm thấy mình có thể đảm nhiệm bởi vì anh đối với chuyện này rất có lòng tin, nhưng anh vừa mới tới công ty lại tiếp xúc với đồ án nhanh như vậy, không biết có gây ảnh hưởng xấu hay không? Đương nhiên là có thể, khâu tổng đánh giá rất cao về anh, cố ý cho phép em tới tìm anh, nói anh rất tuyệt, anh đồng ý có phải hay không? Lời Điền Mông nói chính là sự thật năng lực làm việc của Viêm Liệt chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao. Hợp tác vui vẻ, Viêm Liệt đồng ý anh cần công việc để giúp cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn. Hợp tác vui vẻ, Điền Mông rất vui vẻ vươn tay ra, làm ra dấu muốn bắt tay với Viêm Liệt. Viêm Liệt cũng cười đáp lại anh rất thích đồng nghiệp hoạt bát như thế này. Dọc theo đường đi hai người cười cười nói nói cho đến khi đến phòng thị trường ở lầu 6, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. ba ngày tiếp theo viêm liệt và điền mông bận rộn cùng nhau hợp tác mở rộng cao ốc được xem là hạng mục trung bình trong phòng thị trường viêm liệt và điền mông phụ trách phương diện thị trường là một phần nhỏ trong kế hoạch hai ngày nay hai người đã gặp mặt đối tác mấy lần quyết định rất nhiều chi tiết chưa tới hai ngày mà bọn họ đã có thể hoàn thành công tác Bởi vì thường cùng nhau thảo luận chi tiết cho nên hai người cũng cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau dùng bữa trưa, điều này làm đồng nghiệp trong công ty khi thấy bọn họ đều nở nụ cười mờ ám, nhất là mấy người đàn ông theo đuổi Điền Mông, càng thêm tức giận khó mà bình tĩnh, ánh mắt nhìn viêm liệt cũng trở nên căm thù, nhưng mà bây giờ viêm liệt lại không có hứng thú đi, chú ý đến những rắc rối này, có người đùa giỡn thì anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, đối với tình yêu anh đã không muốn động chạm đến nữa, anh với Điền Mông chỉ là bạn bè mà thôi. Hai ngày nữa trôi qua, sau khi trải qua ngày thứ bảy làm thêm giờ, rốt cuộc hai người cũng xử lý tốt chi tiết cuối cùng, đem công việc đã hoàn thành giao cho khâu tổng, Điền Mông hẹn Viêm Liệt đi ra ngoài ăn mừng, lấy lý do là sẽ chiêu đãi dạ dày của mình thật tốt. Buổi tối của họ trôi qua rất vui vẻ, ở chung một chỗ với Điền Mông, Viêm Liệt cảm thấy rất nhẹ nhõm, công việc bận rộn cũng làm dịu đi một chút tâm tình của anh, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến người kia tim của anh liền đau thắt lại như cũ. Viêm Liệt em, anh cảm thấy em như thế nào? Sau khi ăn xong, Viêm Liệt đưa Điền Mông trở về nhà trọ chỗ ở của hai người rất gần nhau, đều chung một khô ký túc xá, Điền Mông nhìn gò má Viêm Liệt thử dò xét. Cô rất tốt, rất dễ thương, rất hoạt bát, năng lực làm việc cũng rất mạnh. Viêm Liệt không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời. Vậy, anh có thể thích em hay không? Điền Mông cắn răng đem lời nói trong lòng nói ra khỏi miệng. Viêm Liệt dừng bước rất nghiêm túc nhìn Điền Mông. Tiểu Mông, tôi dĩ nhiên là thích cô tôi nghĩ tất cả mọi người đều thích cô cô là một người bạn rất tốt. Đối với mỗi cô gái thú nhận thích mình viêm liệt đã quá quen thuộc đối với chuyện này cũng có thể dễ dàng ứng phó nhưng mà tâm tình của anh bây giờ lại trở nên mệt mỏi mặc kệ là người nào có tình cảm với anh cũng làm anh nghĩ đến những chuyện đã từng xảy ra với mình. Viêm liệt em tiểu mong muốn giải thích muốn nói cho viêm liệt biết cô không muốn anh xem mình là bạn bè cô nói thích không phải là thích sữa bạn bè mà là về tình yêu nhưng cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị viêm liệt cắt ngang. Không, không nên nói nữa tiểu Mông. bây giờ mọi suy nghĩ của tôi đều đặt ở công việc tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình cô hiểu ý của tôi chứ tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn bè tôi thật không muốn mất đi một người bạn như cô. Điền mông trầm mặc cô không nói gì thêm, đương nhiên Viêm Liệt cũng sẽ không nói gì bây giờ nữa, hai người yên lặng đi trên đường cho đến khi đến dưới ký xúc xá Điền mông. Viêm Liệt mặc dù bây giờ anh không đồng ý tiếp nhận em, nhưng mà em sẽ chờ em thích anh cho nên em nhất định sẽ chờ anh. Điền mông nói rất nghiêm túc rất chân thành, sau đó không đợi Viêm Liệt trả lời mà chạy vào trong. Sắc mặt viêm liệt khó coi đứng tại chỗ tâm tình trở nên hết sức hỏng bét, anh biết anh và Điền Mông đã không thể nào là bạn bè, bởi vì tình cảm Điền Mông đối với anh không phải đơn giản như vậy, xem ra sau này khi ở chung một chỗ với cô phải chú ý một chút mới được nếu anh không muốn nói đến chuyện tình cảm thì không nên chọc đến bất kỳ cô gái nào, anh không muốn lại đem đến hiểu lầm nào nữa. Cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình, viêm liệt trở lại nhà trọ bóng lưng một mình của anh trên đường làm cho người ta cảm thấy có chút cô đơn. mươi 45, trò chơi bắt đầu. Lại đến ngày thứ hai, sáng sớm ban quản lý liền mở hội nghị tạm thời, khoảng một tiếng sau Khâu Tổng mới trở lại phòng thị trường, vừa trở về liền gọi Điền Mông vào phòng làm việc cũng không biết muốn nói chuyện gì. Điền Mông, đây là hợp đồng công ty an bài điều động nhân viên, bây giờ cô có thể đi đăng ký rồi. Khâu Tổng lấy ra một phần văn kiện giao cho Điền Mông. Sau khi Điền Mông xem xong sắc mặt liền không tốt hỏi. Tại sao lại đột nhiên muốn điều tôi đến phòng kế hoạch? Là công ty an bài, đãi ngộ ở đó tốt hơn ở đây nhiều chúc mừng cô tiểu Mông, Có thể không đi hay không? Điền Mông do dự đến phòng kế hoạch sẽ phải cùng viêm liệt tách ra, mặc dù vẫn trong cùng một công ty nhưng sẽ không thân mật giống như bây giờ. Cái này là lệnh điều động nhân viên, tôi không thể làm chủ được nếu cô không muốn đi có thể đi hỏi phòng nhân sự, tôi cũng không hiểu tại sao công ty lại chuyển cô đi như vậy, thật ra thì tôi cảm thấy cô làm việc ở đây vô cùng tốt, tôi cũng không nỡ để cô đi. Lời này của khâu tổng là nửa giả nửa thật ông làm việc ở công ty lâu như vậy, lại còn làm trong ngành quản lý thông qua những ngày quan sát và suy đoán ông có thể đoán ra được nguyên nhân là gì. Nhớ ngày đó ông làm khó viêm liệt phụ tá tổng tài là văn mẫn liền đích thân đến đây một chuyến, lúc đó ông không cảm thấy có chuyện gì quan trọng, nhưng trong lòng vẫn không lơ là ghi nhớ, sau đó lại truyền ra chuyện tổng tài và viêm liệt làm ông sợ hết hồn. Nhưng mà ông vẫn im lặng âm thầm quan sát, có một lần ông thấy viêm liệt từ trong thang máy chuyên dụng của Tổng Tài đi ra lại càng tăng thêm khẳng định, nhưng mà ông cũng không sợ viêm liệt sẽ trả thù viêm liệt không phải loại người như vậy, ban đầu ông cũng không làm gì quá đáng, chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc này một chút, dạy cho viêm liệt một chút kinh nghiệm. Nhưng mấy ngày trước hình như viêm liệt và tổng tài xảy ra chút vấn đề, ông xem báo thì thấy giống như là tổng tài có người mới quên người cũ, ông cũng giống như những người khác mong muốn kết cục như thế này xảy ra, lúc trước ông còn vì tổng tài chọn lựa viêm liệt mà cảm thấy không đáng, nhưng mà hôm nay sau khi họp phụ tá của tổng tài là văn mẫn tận tay đưa văn kiện cho ông thì ông liền hiểu cái loại ánh mắt thâm thúy đó làm suy nghĩ của ông thay đổi, hợp tác giữa viêm liệt và điền mông là do ông đồng ý, điều này xem như là chính ông đem hai người họ gần nhau. Khâu Tổng, nhưng mà chuyện này cũng thật kỳ lạ, tại sao lại điều tôi đến ngành khác chứ tôi? Tiểu mông à, đây cũng là một loại rèn luyện, làm việc ở phòng kế hoạch rất có tiền đồ phát triển, tôi là xem trọng cô, cô cần phải cố gắng thật tốt. Khâu Tổng cắt đứt lời nói của Tiểu mông, chuyện này đã được định đoạt, văn mẫn đưa văn kiện cho ông thì có nghĩa là Tổng Tài đã quyết định coi như là Tiểu mông có đi tìm bộ phận nhân sự cũng không thay đổi được gì. Tiểu mông mang theo nghi ngờ rời khỏi phòng làm việc của Khâu Tổng. Sau đó ngồi tại bàn làm việc suy nghĩ một chút rồi mới đi đến bộ phận nhân sự, quản lý của bộ phận nhân sự tiếp đón cô, nhưng mặc kệ cô hỏi như thế nào thì vẫn nghe được câu trả lời là công ty điều động, sẽ không thay đổi, chính là nói cho cô biết, trừ phi cô nghỉ làm nếu không thì phải phục tùng an bài của tổ chức. Viêm liệt em bị điều đến phòng kế hoạch, biết mình nhất định phải đi, điền mông liền đi tìm viêm liệt cô sợ mình sẽ nghe được đáp án không vừa lòng nhưng vẫn có chút mong đợi. Sao lại đột nhiên như vậy, nhưng mà phòng kế hoạch cũng tốt lắm, cô phải cố gắng làm việc đó. Viêm liệt sừng sốt, anh cũng cảm thấy quá đột ngột, nhưng ngay sau đó liền lấy lời nói khích lệ chúc mừng cô, nửa ý tứ giữ lại cũng không có. Trên mặt điền mông lộ rõ cảm xúc thất vọng, chẳng lẽ anh đối với cô không có một chút tình cảm nào sao? Viêm liệt em viêm liệt nhìn tiểu mông muốn nói rồi lại thôi, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tiểu mông, cố gắng làm việc đi, cô là cô gái rất ưu tú, nhất định sẽ gặp được người con trai ưu tú thích cô. Em gặp được rồi, nhưng mà anh ấy không thích em. Tiểu mông nhìn viêm liệt ý tứ rất rõ ràng. Viêm liệt có chút lúng túng, lùi từng bước về phía sau, kéo ra khoảng cách với điền mông. Tiểu mông, tôi còn có văn kiện muốn đưa đến phòng tiếp thị, sau này nếu cô có vấn đề gì có thể đến tìm tôi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp. Viêm liệt vội vã rời đi, để lại điền mông một mình thất vọng. Điền mông cũng bỏ đi, mặc dù viêm liệt cảm thấy có chút tiếc nuối khi mất đi một người đồng nghiệp nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ anh chỉ muốn cố gắng làm việc thật tốt, điền mông bỏ đi làm cho tâm tình của anh thả lỏng một chút. Nhưng mà viêm liệt thật là làm cho người khác chú ý, mặc dù ánh mặt trời đã bị che khuất nhưng vẫn làm con gái bám anh như cũ, dính sát giống như ong tìm thấy mật. Hơn nữa mặc dù Điền Mông bị cách ly với phòng thị trường nhưng vẫn có thời gian đến tìm viêm liệt như trước kia cộng thêm người mới theo đuổi viêm liệt là quản lý phòng hành chính tổng hợp mạnh tuệ và tôn dai dai phòng tài vụ làm cho anh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Từ thứ hai cho đến thứ 6, ba cô gái này thay phiên đi tìm viêm liệt mặc dù viêm liệt đã cự tuyệt rất rõ ràng nhưng lại không có kết quả anh không thể làm gì khác hơn là có thể tránh liền tránh sau khi chia tay Bắc đường yên, hoa đào của anh hình như ngày càng nở rộ. Nhưng mà cuộc sống khó khăn như vậy cũng chỉ trải qua một tuần, khi một tuần mới vừa bắt đầu tầng quản lý trong công ty liền ban ra lệnh điều động, lần này không phải quản lý các ngành thông báo mà thông báo được dán trực tiếp trên bảng thông báo, lệnh điều động màu đỏ làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt. Lệnh điều động bởi vì thị trường đang cần phải mở rộng, công ty quyết định mở rộng chi nhánh ở thành phố Essex và quốc gia VV, điều động nhân viên phòng kế hoạch điền mông tới công ty thành phố Essex.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 Nhìn thấy lệnh điều động trên mặt tất cả nhân viên đều là dò xét. Dân số thành phố Essex còn chưa tới 100 vạn, trước kia ngồi xe lửa đến đó mất đến 15 giờ, làm sao mà là nơi cần phải mở rộng thị trường, mà quốc gia vi vi kia thì càng xa xôi hơn, dân số cả nước cũng không quá 1.000 vạn, kinh tế luôn nằm ở hàng sau cùng, trình độ cuộc sống lại thấp người nào đến nơi đó thì liền chuẩn bị làm người dừng đi coi như là người ngu khi nhìn lệnh điều động cũng biết là không bình thường, mọi người vì ba người phải chuyển đến nơi đó mà cảm thấy bi ai. Phần lớn người trong công ty không biết chuyện gì đã xảy ra chẳng qua là suy đoán cộng thêm nghị luận, nhưng mà vẫn có người biết giống như Bắc đường yên, giống như viêm liệt, giống như ba cô gái đó biết rõ sự tồn tại của nhau. Viêm liệt nhìn lệnh điều động mà cảm thấy tức giận trong lòng có loại mùi vị không nói nên lời. Nếu như khi Điền Mông bị điều đến phòng kế hoạch anh không suy nghĩ gì nhiều thì lệnh điều động bây giờ không thể không làm anh suy nghĩ. Đây quả thật là uy hiếp là cảnh cáo dành cho anh. Ba cô gái đó theo đuổi anh tất cả đồng nghiệp trong công ty đều biết bây giờ viêm liệt không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này. Nhưng anh cảm thấy mình có trách nhiệm bởi vì là tại anh nên mới dính líu đến ba người vô tội. Do dự lại do dự, viêm liệt cầm điện thoại lên muốn gọi cho bác đường yên nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống, mặc dù lệnh điều động rõ ràng là nhằm vào anh, nhưng anh có quyền gì mà đi tìm bắc đường yên, hơn nữa nếu như bác đường yên không thừa nhận lời nói của anh, vậy chẳng phải chính là anh tự mình đa tình hay sao? Chẳng qua là, ngay lúc này, câu nói uy hiếp lạnh lùng của bác đường yên lại quanh quần bên tai. Thưa em muốn chưa bao giờ không có được. Trong lúc bất chợt viêm liệt cảm thấy có chút sợ hãi, những ngày bình an vô sự làm anh quên mất lời nói lạnh như băng của cô, lại không nghĩ đến mọi chuyện lại phát sinh đột ngột như vậy, đây là hành động của bác đường yên sao, nhưng mà tại sao không phải là điều anh đi, tại sao không phải là trừng phạt anh, mà lại dính tới những người vô tội kia chứ. Mà lúc viêm liệt đang do dự điện thoại của anh liền vang lên. Tiếng chuông hết sức riêng biệt làm viêm liệt không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến, trong phút chốc cả người anh cứng lại, hít sâu một hơi mới lấy hết dũng khí nhận điện thoại. chương 46, quy tắc trò chơi là em định đoạt. Này, anh là viêm liệt. Viêm liệt cố gắng để giọng nói mình nghe thật bình thường, nhưng anh có thể xác định cảm giác nhịp tim đập khác thường của mình, cái loại âm thanh bịch bịch đó làm anh nghi ngờ có phải được truyền đến từ người đối diện bên kia điện thoại hay không. Viêm liệt lần này chỉ là cảnh cáo, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như vậy, em sẽ không khách khí như bây giờ. Giọng nói của bác đường yên rất lạnh, rất lạnh, làm cho trái tim đang nhảy lên khác thường của viêm liệt dừng lại. Rốt cuộc là em có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, em đã nói rồi, anh là người em lựa chọn để kết hôn, em hy vọng anh có thể ở lại kết hôn với em, nhưng mà anh lại cự tuyệt đề nghị hết sức tốt đẹp đó, cho nên, bây giờ em chỉ có thể sử dụng phương pháp của mình để níu kéo anh về bên em, giải thích như vậy anh đã hiểu chưa? Cô không nói lời yêu thương nữa, không suy nghĩ cho tâm tình của anh nữa, cô vốn là rất bá đạo, như vậy tất cả mọi thứ đều làm theo ý cô, cô sẽ chờ ngày viêm liệt quay lại cầu xin mình, đây là trừng phạt hơn nữa trừng phạt như vậy chỉ mới là bắt đầu. Không hiểu, anh không hiểu, tại sao lại là anh, từ lúc bắt đầu anh đã nghi ngờ tại sao em lại chọn anh, anh cứ tưởng là em thích anh, tưởng em đối xử với anh là thật lòng, nhưng mà tại sao em phải làm ra chuyện như vậy, em muốn làm anh cảm thấy kinh khủng sao, anh không phải là món đồ chơi, anh cũng có bạn bè của mình, tại sao em có thể làm như vậy, hơn nữa, bây giờ còn anh không thích các cô ấy, em không cần phải liên lụy đến người vô tội nữa được không. Viêm liệt sắp không chịu được nữa rồi, tại sao đã như vậy rồi mà cô còn không chịu buông tha cho anh, anh chỉ là một người bình thường, anh không chơi nổi trò chơi này, nó quá nguy hiểm cho nên anh từ bỏ, nhưng mà tại sao cô vẫn như cũ không buông tha cho anh, chẳng lẽ chỉ có thể chờ cô chơi cho đã anh mới có thể dừng lại sao? Vô tội sao? Anh thật là nghĩ các cô ấy vô tội sao? Nếu như những cô gái đó thật sự vô tội thì tại sao anh phải phản ứng mạnh mẽ như vậy, tại sao anh lại đem những cô gái ấy và lệnh điều động của em liên hệ lại với nhau? Không, đối với em mà nói, chỉ cần là người mơ ước đến đầu của em đều không phải là người vô tội, viêm liệt, chẳng lẽ cho đến bây giờ anh vẫn chưa rõ em làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì sao? Viêm liệt kích động rất đúng lúc trong giọng nói của bác đường yên toát ra sự tỉnh táo lẫn tiếc nuối chính là cái loại nhàn nhạt dĩu cợt và lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy không có chút tình cảm nào. Viêm liệt trò chơi đã bắt đầu, lần này chơi theo quy tắc của em, anh có thể lựa chọn kiên trì, nhưng chỉ làm nhiều người vô tội bị liên lụy thêm mà thôi, nếu như lúc nào đó anh không kiên trì nổi, đến cầu xin em đi, đến lúc đó anh sẽ trở thành người của em, chỉ là của em. Giống như là lời tuyên thể, bác Đường yên đem từng chữ từng chữ nói ra hết sức rõ ràng, sau đó không đợi viêm liệt phản ứng liền cúp điện thoại. Viêm liệt ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bác Đường yên đặt điện thoại xuống bàn, sắc mặt lạnh như băng, đôi môi mím chặt. Cô biết làm như vậy có chút tùy hứng, chuyện cũng không có nghiêm trọng đến mức độ như vậy, có lẽ chỉ cần giải thích là có thể giải quyết được. Nhưng mà cô không muốn giải thích lần đầu tiên viêm liệt lựa chọn chỉ trích cô thì cô đã không muốn giải thích bất cứ chuyện gì, tình yêu của cô rất đơn giản, chính là phải tuyệt đối tin tưởng nhau, giống như lúc ban đầu khi cô nhìn thấy những tin nhắn kia, mặc dù tức giận nhưng cô không nghi ngờ anh, cô lựa chọn tin tưởng viêm liệt, tin tưởng vào ánh mắt của mình, cũng tin tưởng tình cảm giữa hai người, nhưng viêm liệt thì sao, cách làm của anh làm cô rất thất vọng. Nhưng mà cô sẽ không bởi vì thất vọng mà từ bỏ tình yêu của mình, nếu yêu thì cô sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, viêm liệt không phải là không yêu cô chẳng qua là tình yêu của anh có quá nhiều tạp chất không làm cho cô thoải mái cho nên điều bây giờ cô cần làm nhất chính là dạy dỗ viêm liệt để anh biết cái gì gọi là tình yêu thuần túy. Có lúc số mạng của con người thật là buồn cười, bởi vì không phải là cô nắm giữ số mạng của chính mình trong tay, mà là nắm giữ số mạng của người khác trong tay. Nhưng mà thật đáng thương cho những người không thể nắm giữ số mạng của mình, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, không oán trách được người khác. Chỉ có thể nói rằng, khi bạn đứng ở độ cao cao hơn người khác thì bạn có thể nắm giữ nhiều hơn một thứ gì đó, nhưng khi bạn đứng ở chỗ thấp nhất thì giấy rùa cũng chỉ là vô ích. Lệnh điều động trong công ty làm cho người ta khiếp sợ, nhưng cái tính vô lý của nó càng làm cho người ta tò mò. Ba nhân vật chính sau khi biết chuyện này liền tìm tới phòng nhân sự, sau đó rất đúng lúc gặp phải nhau. Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên, ông nhìn ba người trước mặt lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ba vị thiểu thư, các cô tìm tôi cũng không được gì, đây là lệnh do Tổng tài ban ra, về phần nguyên nhân cụ thể tôi không nói ba vị cũng hiểu mà. Quản lý trương của phòng nhân sự sau khi nhìn thấy nguyên nhân lệnh điều động đã rất hiếu kỳ, đây không phải là bí mật, hoặc là bác Đường Yên không muốn chuyện này trở thành bí mật, cô có thể làm cho mọi việc bí ẩn hơn nhưng cô không làm, cô làm như vậy không chỉ là cảnh cáo viêm liệt mà còn cảnh cáo mọi người, viêm liệt là của bác Đường Yên, những người khác cho dù suy nghĩ nhiều thêm một chút cũng không được. Mà quản lý Trương là người thứ hai sau văn mẫn biết chuyện này, ông cũng bị văn mẫn cố ý dặn dò ý thứ chính là làm cho chuyện này càng lớn càng tốt tốt nhất là toàn bộ người trong công ty đều biết tại sao ba người này bị điều đi, mấy vạn công nhân viên tập đoàn bác đường sống hay chết đều nằm trong một câu nói của bắc đường yên cô cũng không sợ chuyện này bị làm ẩm ý hơn nữa. Sau khi nghe quản lý Trương nói, ba cô gái nhìn nhau, sắc mặt âm trầm. Lúc này, rất nhiều chuyện cũng không cần phải nói rõ các cô thật sự đã hiểu. Trương Tổng, chuyện này không có đường sống sao. Chúng tôi có thể đảm bảo không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôn dai dai mở miệng trước mặc dù tình yêu rất quan trọng nhưng ngay cả đáp lại cũng không có thì công việc còn quan trọng hơn. Thật đáng tiếc Tổng Tài đã nói là giết gà dọa khỉ chuyện này không thể thay đổi. Sắc mặt ba cô gái đều giống nhau, có hối hận, có tức giận, cũng có không cam lòng, nhưng cho dù các cô không nguyện ý thì có thể làm gì đây, ngu ngốc cũng là một cái tội, mặc dù thích một người là không sai, nhưng ai bảo các cô lại yêu người không nên yêu. Bản tính con người chính là ích kỷ, đối với bác Đường Yên mà nói, những cô gái này tồn tại làm cho cô không thoải mái, cho nên cô liền ra tay giải quyết, nếu nói cô ý thế hiếp người chẳng qua là người bị khi dễ oán trách mà thôi, nếu như có quyền thế mà không dùng để ép người khác như vậy con người cần phải nắm quyền để làm gì. chương 47, tỉnh ngộ, ba người chấp nhận tuân theo lệnh điều động mà rời đi tôn dai dai và mạnh tuệ không nói gì nhưng Điền Mông vẫn chưa từ bỏ ý định. Hai người viêm liệt và Điền Mông không gặp mặt ở trong công ty mà chọn một quán cà phê cách công ty không xa. Viêm liệt không biết nên nói cái gì, anh có chút đau lòng, nhưng mà anh lại cảm thấy mình không nên mở miệng nói lời ấy náy với cô, anh chỉ yên lặng nhìn Điền Mông đang ngồi ở đối diện. Em cứ nghĩ bọn anh không còn quan hệ. Gương mặt Điền Mông tràn đầy cô đơn, chuyện không thuận đường và điều động công việc làm cô bị đà kích rất lớn. viêm liệt trầm mặc anh cũng cho là bọn họ đã không còn quan hệ gì rồi nhưng mà khi anh đang thương tiếc cho tình yêu của mình cứ thế bị chết đi thì bác đường yên lại làm ra chuyện như vậy cô làm cho anh rất tức giận nhưng trong sự tức giận đó còn có một cảm giác không đúng lắm Bình tĩnh suy nghĩ lại một lần, viêm liệt cảm giác mình có chút xúc động, cho dù sự thật là bác đường yên muốn cản trở mọi cô gái đến gần anh, điều đó cũng có nghĩa là cô còn quan tâm anh phải không, hơn nữa bọn họ đã xảy ra quan hệ, như vậy bác đường yên làm sao có thể ngốc nghếch đem chuyện như vậy làm thành trò chơi đây, nhưng những chuyện xảy ra lại làm đầu óc anh rối loạn cho đến khi anh tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Chẳng qua là, bác đường yên cũng không có giữ anh lại, cái loại uy hiếp mạnh mẽ đó giống như là đổ thêm dầu vào lửa, khi anh đối mặt với lời uy hiếp của cô thì càng không thể nào đáp ứng, hơn nữa coi như là bác đường yên trao tình cảm cho anh thì đó cũng không phải là thứ tình cảm anh muốn, nếu không làm sao bác đường yên lại không để ý đến suy nghĩ của anh mà làm ra chuyện khiến anh cảm thấy thất vọng như vậy, giống như tập đoàn Âu Thị và cô gái bị điều đi ở trước mặt anh. Tại sao không nói lời nào, anh không muốn nói gì với em sao? Viêm liệt im lặng làm điền mông cảm thấy bất đắc dĩ, bây giờ cô rất mờ mịt cô không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, nhưng mà cô biết mình sai rồi, chưa hiểu rõ quan hệ giữa viêm liệt và Bắc đường yên liền mu muội mà đi vào, sau đó đụng phải hỏng súng, trở thành vật hy sinh để giết gà dọa khỉ, mà với kết quả như vậy cô cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Tiểu mông tôi chỉ có thể nói với kết quả như vậy tôi cũng thật bất ngờ, rất xin lỗi. Nếu như là lỗi của anh, anh nguyện ý thừa nhận, nhưng chuyện này chẳng lẽ là lỗi của anh sao cho nên anh chỉ có thể nói xin lỗi, lại nói không ra là có lỗi với cô ở đâu. Hơn nữa anh cũng không vì chuyện này mà đi tìm Bắc đường yên, bởi vì nếu làm như vậy kết quả sẽ càng xấu hơn bây giờ. Thông qua chuyện của Âu Nhược Nhã và Điền Mông Anh đã hiểu bác đường yên muốn gì. Điện thoại vang lên, viêm liệt bởi vì nghe được tiếng chuông đặc biệt mà chấn động toàn thân. Tôi nhận điện thoại. Anh đứng dậy đi tới bên cửa quán cà phê mới bắt điện thoại. 3 phút, 3 phút sau nếu anh vẫn ở chung một chỗ với cô gái kia em sẽ đưa cô ta đến nơi mà anh nghe cũng chưa từng nghe qua. Giọng nói của bác đường yên vang lên, sau khi dứt lời liền cúp điện thoại. Viêm liệt nhíu mày, anh cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, nhưng mà anh cũng không chậm trễ, lập tức xoay người trở lại quán cà phê, sau đó nói với Điền Mông. Tôi có một số việc cần phải làm thật xin lỗi. Tôi phải rời đi bây giờ, Điền Mông cô là một cô gái tốt nên từ bỏ tôi thì tốt hơn. Viêm liệt nói hết những lời cần nói, không đợi Điền Mông phản ứng liền thanh toán tiền và rời đi ở ngoài quán cà phê anh hít một hơi thật sâu, đi về khu ký túc xá. Viêm liệt biết có người đang theo dõi mình, mặc dù anh không thấy được bóng người, tài năng theo dõi của người đó hết sức cao siêu, nhưng mà thông qua việc Bắc Đường Yên biết rõ mọi hành động của anh, anh có thể xác định là có người đang theo dõi mình, cảm giác như vậy làm toàn thân anh khó chịu, nhưng anh lại không thể cự tuyệt trừ khi anh đi tìm Bắc Đường Yên nếu không thì sẽ không có biện pháp nào kết thúc chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên viêm liệt cảm thấy vô lực như vậy. Mặc dù điều kiện nhà anh không phải là rất tốt nhưng mà không tính là kém cỏi từ nhỏ anh lại luôn cố gắng học tập vẫn luôn là học trò ngoan hiền học giỏi ở trong lòng thầy cô. Hơn nữa anh cũng thường giúp đỡ mọi người và xem đó là niềm vui, là quan sáng sủa tình cảm giữa anh và bạn học cũng rất được khen ngợi, có thể nói cuộc sống của anh trải qua rất yên bình ấm áp cho đến bây giờ anh còn làm cho người khác hâm mộ, học ở trường đại học tốt nhất nước, chưa tốt nghiệp đã có thể đến công ty tốt nhất thực tập bề ngoài xuất sắc, năng lực nổi bật chỉ cần nhìn cũng tính trước được 5 năm sau anh có thể công thành danh toại có nhà có xe. Nhưng mà chưa nói đến chuyện sau này thì ngay bây giờ anh đã gặp phải một phiền toái lớn, không biết nên giải quyết như thế nào. Nghĩ lại những lúc ở chung với bác đường yên anh cảm thấy thật vui vẻ, rất dễ dàng, cũng rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên lúc đó lại xảy ra chuyện liên quan đến Âu nhược nhã, anh kinh ngạc phát hiện giữa bọn họ hình như tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng, anh đau lòng đồng thời cũng đem trách nhiệm đầy đến trên người bác đường yên, thật ra thì anh biết rõ bác đường yên là loại người gì, cô là thần tượng của anh 3 năm rồi, anh làm sao có thể không hiểu cô? Bác đường yên, nữ vương trên thương trường khôn khéo quả quyết mạnh mẽ vô tình vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn vì kế hoạch của cô đã làm không ít công ty phá sản bao nhiêu người bởi vì cô mà thân bại danh liệt báo chí không dám làm lớn nhưng vẫn có người biết huống chi là đường dây tin tức của học viện hoàng gia rất nhanh nhạy hơn 3 năm anh đã nghe được rất nhiều tin đồn liên quan tới cô mặc dù có lúc cảm thấy thật kinh khủng nhưng lại không thể không bội phục một triệu người thì chỉ có một người như cô mà thương trường chính là chiến trường nhưng mà rõ ràng lại rõ ràng Lúc đương sự là anh, anh tự nhiên sẽ không lạnh lùng ngồi xem như vậy nữa, xem ra bản thân anh còn chưa đủ thành thục muốn cùng Bắc đường yên chiến đấu, kết quả tốt nhất có lẽ là giữ lại một cái mạng đầy đủ. Nụ cười tự diễu xuất hiện trên mặt viêm liệt có vẻ cô đơn đến tột cùng. Chẳng qua là khi tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, anh xúc động chất vấn làm cho cô đối với anh thất vọng, khi đó anh chỉ lo nghĩ đến cảm thụ của bản thân mà bỏ quên ánh mắt thất vọng của cô. Bây giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy ủy khuất đúng không? Anh kích động đem tất cả trách nhiệm đổ lên người cô chính là anh thật sự cho rằng cô không nên vì Âu Nhược Nhã mà thu mua tập đoàn Âu thì, nhưng mà anh cũng không nên đem cái chết của Âu Nhược Nhã đổ hết lên người cô, là do Âu Nhược Nhã tự sát trước kia chẳng phải anh luôn cho rằng tự sát là sự trốn tránh hèn yếu nhất sao? Tại sao lúc đó anh lại oán trách cô chứ? Ha ha, là bởi vì quá quan tâm phải không, cho đến nay anh luôn cẩn thận duy trì quan hệ giữa hai người, bởi vì thân phận của cô và anh khác nhau quá xa anh không thể không duy trì tôn nghiêm của mình đồng thời nhận thức phần tình cảm ngọt ngào khó có được này, nhưng mà cho dù là đang ở trong ngọt ngào vẫn làm anh lo lắng như trước, lo lắng sẽ có chuyện không tốt nào đó xảy ra, sau đó mọi chuyện xảy ra, lo lắng của anh trở thành sự thật áp lực kiềm nén trong lòng rốt cuộc cũng được bộc phát. Mà anh là người đã xúc động nói lời chia tay, anh hối hận nhưng cũng không hối hận, anh vẫn thích bắc đường yên như cũ, vẫn yêu bắc đường yên, cho dù hai người tách ra cũng tốt, bọn họ ở bên nhau thật không thích hợp, anh cẩn thận từng ly từng tí, bắc đường yên lại không giống như mọi ngày, lúc hai người ở bên nhau yên vì anh mà không lái xe nữa, mỗi ngày đều cùng nhau đi bộ cũng vì phối hợp với anh mà lựa chọn quán ăn một cách tùy ý để dùng cơm, hơn nữa mỗi lần đều cười nói là ăn rất ngon, làm sao mà ngon được chứ, anh còn không thích thức ăn như vậy nữa mà. Trong lúc bất chợt viêm liệt cảm thấy mặt mình có chút lành lạnh, anh đưa tay sờ lên má mới phát hiện là nước mắt thì ra là anh khóc. Trời ơi, anh đang làm cái gì, vốn là anh không hối hận chút nào nhưng lúc này đây anh lại cảm thấy mình thật ngu xuẩn, cho nên anh thật sự nghĩ rằng bắc đường yên ở cùng với mình chỉ là trò chơi, cho nên anh ở ngày sinh nhật của cô nói lời chia tay, cho nên anh làm tổn thương cô, tổn thương cô gái mà anh thích nhất. Tất cả mọi chuyện trong nháy mắt đều thay đổi, khi viêm liệt nghĩ ra trong chuyện này người bị tổn thương không phải một mình anh, anh cảm thấy hết sức hối hận, nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi, bây giờ thái độ của cô đối với anh lạnh nhạt như vậy, đã sớm không có sự dịu dàng như lúc đầu, bây giờ cô chỉ muốn khống chế tất cả của anh, điên cuồng muốn nhưng không có nghĩa là yêu. Bây giờ viêm liệt thật sự muốn hỏi bác đừng yên một chuyện cô có còn thương anh không? chương 48, Dạy dỗ ngọt ngào từng ngày trôi qua thật yên lặng bắc đường yên không có đi tìm viêm liệt còn viêm liệt thì mặc dù anh đã tỉnh ngộ nhưng vẫn còn bị biểu tình lạnh như băng của bắc đường yên làm cho chùn bước mà mấy ngày nay bởi vì muốn chuẩn bị cho ngày nghỉ mồng một tháng năm mà cả công ty ai cũng bề bộn nhiều việc Viêm liệt cũng rút lại ý định phức tạp để cố gắng làm việc nhưng mà anh còn phát hiện một vấn đề nho nhỏ nữa là ánh mắt mọi người nhìn anh hơi khác so với lúc trước con gái sẽ giữ khoảng cách nhất định với anh còn đàn ông khi nhìn thấy anh thì liền hiện ra vẻ mặt mập mờ anh biết đây cũng là do bác đường yên làm nên nhưng anh cũng không muốn giải thích mặc kệ mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Ngày 30 tháng 4 chỉ còn vài phút nữa là chuông tan sở vang lên một vị khách quan trọng ghé thăm phòng thị trường là phụ tá tổng tài Văn Mẫn. Chào phụ tá Văn. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Văn Mẫn liền thân thiết chào hỏi thông qua đó ta có thể thấy được sức ảnh hưởng của Văn Mẫn ở trong công ty này như thế nào. Trên đường đi Văn Mẫn cũng thân thiết đáp lại những lời chào hỏi, sau đó ở dưới đôi mắt nhìn chừng chừng của mọi người đi đến trước bàn làm việc của viêm liệt anh giật mình, không biết là đang lo lắng hay kích động anh biết bắc đường yên rốt cuộc cũng hành động. Mặc dù không biết là đang xảy ra chuyện gì nhưng viêm liệt phát hiện mình đã mong đợi chuyện này từ lâu lắm rồi, cho dù bây giờ Bắc đường yên mạnh mẽ bá đạo không để ý đến suy nghĩ của anh nhưng anh vẫn hy vọng có thể nghe được một chút tin tức có liên quan đến Bắc đường yên, cho dù đó là lời cảnh cáo lạnh như băng cũng được, anh cũng nguyện ý, mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra làm anh cảm thấy thật kinh khủng, làm anh không khỏi nghĩ đến chuyện Bắc đường yên có phải đã chán ghét anh rồi hay không, có phải cô đã từ bỏ anh rồi hay không. Viêm tiên sinh, đây là tổng tài kêu tôi tự mình giao cho cậu, hy vọng cậu sẽ không làm cô ấy thất vọng. Văn Mẫn giao cho Viêm Liệt một văn kiện rất nhẹ giống như chỉ có mấy tờ giấy trong phòng làm việc mọi người đang suy đoán bên trong đó là cái gì mà lại phải phiền đến phụ tá tổng tài đích thân đi đến nơi này. Viêm Liệt cũng rất tò mò anh nhận lấy sau đó nói cảm ơn Văn Mẫn. Không có gì, đây là chuyện tôi phải làm, nếu cậu đã nhận vậy tôi đi trước. Thái độ của văn mẫn đối với viêm liệt hết sức khách khí, khách khí đến nỗi không giống như đối với cấp dưới của mình, một lần nữa mọi người lại chứng minh suy đoán trong lòng, cảm thấy viêm liệt vẫn là người của tổng tài như cũ, nằm trong danh sách người không thể động đến. Mà viêm liệt còn đang do dự có nên mở túi giấy ra hay không, ánh mắt tò mò của mọi người đều đang nhìn anh, mà anh sợ nhất là những ánh mắt hết sức kỳ dị đó, nếu như mở ra trong túi lại có gì đó lạ lùng thì không biết có ảnh hưởng gì không tốt hay không, nhưng mà nếu không mở ra lại sợ làm trễ nãi thời gian của bác đường yên, không biết sẽ dẫn đến chuyện gì nữa. Do dự liên tục viêm liệt vẫn quyết định mở ra, nhưng mà anh cũng không có lấy ra mà cẩn thận nhìn vào bên trong, phát hiện chỉ có giấy thì thở vào nhẹ nhõm, lấy tờ giấy ra. Trên giấy là nét chữ của bác Đường Yên, một thời gian một địa điểm, thời gian là 3 ngày nghỉ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5, địa điểm là căn nhà gỗ nhỏ, nơi hai người bọn họ đã từng đi qua, một phòng ăn hết sức đặc biệt. Bác Đường Yên nói là do bạn cô ấy giới thiệu, mặc dù nơi đó trang trí có chút khó coi nhưng thức ăn lại rất ngon, không biết bác Đường Yên muốn anh đến nơi đó để làm gì đây. Viêm liệt có chút nghi ngờ, nếu như là đi ăn cơm thì cũng không thể ăn một lần 3 ngày đúng không, nhưng nếu như không phải ăn cơm vậy đến quán ăn làm gì. Mọi người trong phòng làm việc chỉ nhìn thấy được bên trong là tờ giấy chứ không nhìn rõ nội dung trên đó, có chút tiếp nuối nhưng thấy vẻ mặt nghi ngờ của viêm liệt thì lại bắt đầu suy đoán, nghe nói cả công ty vì chuyện này mà có không ít tin đồn, loại nào cũng có, nhưng mà có một cách nói hết sức lãng mạn, đó là thứ viêm liệt nhận được chính là thư tình của tổng tài. Ngày 1 tháng 5 tại phòng nghỉ ngơi lầu cuối câu lạc bộ độc thân có hài. Yên, lần này tớ giúp cậu, cậu muốn báo đáp như thế nào? Quan Uyển U nháy đôi mắt đẹp hỏi bác Đường Yên đang ngồi bên cạnh. Rượu vang, một chai. Bác Đường Yên hơ hơ một đầu ngón tay trước mặt quan Uyển U. Một lời đã định, quan Uyển U cười hết sức vui vẻ. Đối với thù lao như vậy cô hết sức vừa lòng. Quan Uyển U là nhà phê bình thức ăn. Trong nhà nhà phê bình thức ăn đương nhiên không thể thiếu rượu ngon. Uyển U thật ra thì tớ cảm thấy cách thù lao này không nên cho cậu. Hình như cậu cũng không có làm chuyện gì. thấy bạn tốt tươi cười, bắc đường yên cũng không nhịn được trêu ghẹo. làm sao mà tớ không có làm chuyện gì? người đàn ông kia là của tớ, tớ đem anh ấy cho cậu mượn, dĩ nhiên tớ phải có thù lao. quan uyển u nói hợp tình hợp lý, giống như là cô đã hy sinh rất lớn, phải không? cậu nên nhớ việc là tớ tự mình làm chuyện, là tớ tự mình nói tiền cũng là tớ tự mình bỏ ra, mà người đàn ông kia và cậu hình như không có bất cứ quan hệ gì hết thì phải bắc đường yên cố ý nói lời nói nghi ngờ đả kích quan uyển u. Quan Uyển U biểu môi, không phục nói. Hừ, nếu không có tớ sao cậu có thể biết anh ấy? Đúng vậy, công lao của cậu ghê gớm thật, có muốn tớ cảm tạ ân đức mà lập cho cậu một cái bài vị không? Bác đường yên khinh thường nói. Quên đi, không cãi nhau với cô gái so đo nhỏ mọn như cậu, nhưng mà tớ cảnh báo trước, người đàn ông nhà cậu học nấu nướng cũng không thể chiếm thời gian tớ và anh ấy hẹn hò nếu không tớ sẽ trực tiếp kéo anh ấy đi xa khỏi các người. Bắc đừng yên cười cười không trả lời chuyện cô bố trí viêm liệt đi đến nhà gỗ nhỏ học tập tài nấu nướng của lôi hàn lăng cũng là ngoài ý muốn mà phát sinh kể từ ngày hai người chia tay cô liền khôi phục lại cuộc sống một mình. Sau đó cảm thấy ăn cơm một mình có chút cô đơn, sau đó nghĩ đến khoảng thời gian ở chung một chỗ với viêm liệt hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng mà đồ ăn lúc trước rất khó ăn, nếu như không phải là đi cùng với viêm liệt thì cô cũng sẽ không hạ mình ăn những thứ đó. Sau đó cô lại cảm thấy thật hâm mộ mấy người đàn ông bên cạnh bạn tốt hình như phần lớn đều thông thạo nấu nướng, điều này làm cho cô có ý tưởng dạy dỗ lại viêm liệt mặc dù bây giờ quan hệ giữa cô và viêm liệt rất không bình thường nhưng cô có tự tin viêm liệt vẫn là của mình, bây giờ điều cô cần làm là thay đổi viêm liệt thành hình tượng mà mình thích. Này, Yên, đang nghĩ gì vậy, sao lại cười như thế, thật kinh khủng. Tư đồ tự nhiên cũng ngồi bên cạnh Bắc đường Yên, vừa nói còn lộ ra vẻ mặt không chịu được. Đang nghĩ khi nào thì cậu bị nước miếng của mình độc chết? Một đám người nhạo báng lẫn nhau, nhưng mà vẻ mặt các cô đều rất vui vẻ và dịu dàng, một trò chơi chỉ là đánh cực đơn giản nhưng lại khởi động bánh răng vận mệnh, 12 cô gái phong tình khác nhau đều bắt đầu câu chuyện xưa của mình. Mà cùng lúc đó, một gương mặt nhăn nhó ở cùng với một người con trai đang bất đắc dĩ cầm dao, từng dao từng dao sắt thức ăn trên thuyết không nhìn ra hình thù vật gì, bên cạnh là một người con trai sắc mặt không được tốt cho lắm, bất đắc dĩ nhìn phòng bếp giống như hiện trường án mạng, anh suy nghĩ có nên tìm người nào đó chi trả thiết bị tổn hao trong quá trình học tập hay không? chương 49, Vô Tình Gặp Mặt Mồng một tháng năm ngày đó, viêm liệt ủ rũ cúi đầu trở lại nhà trọ của mình, suy nghĩ lại suy nghĩ, do dự rồi do dự, điện thoại trong tay cứ cầm lên rồi lại để xuống, để xuống rồi lại cầm lên, nghi ngờ cứ quanh quần trong đầu đuổi mãi cũng không đi, cuối cùng anh không còn cách nào khác đành phải chán nản buông tha. Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì vậy, sao lại bắt anh học nấu ăn, đối với chuyện này anh cũng không phải không muốn mà là cảm thấy kỳ lạ. Liên tiếp ba ngày, viêm liệt ở trong căn nhà gỗ nhỏ vượt qua kỳ nghỉ của mình. Lúc có khách đến dùng cơm thì anh sẽ đứng bên cạnh xem xét, không có khách thì đầu bếp thiên sinh sẽ dạy anh một chút kiến thức căn bản, nhưng mà cũng rất đơn giản, vị đầu bếp thiên sinh này cũng không dạy anh nấu những món khó khăn gì, chỉ là một ít món ăn gia đình, mặc dù lúc mới bắt đầu tay chân anh cứ cuống cuồng làm rối loạn nhưng trải qua ba ngày tập luyện anh cũng có thể chiên trứng gà chín đủ phần, không nhầm lẫn giữa nước tương và giấm nữa, chỉ một ít chuyện nhỏ như vậy cũng đủ làm anh có cảm giác thành công. Ngày 5 tháng 5 công ty bắt đầu làm việc như bình thường, hình như những ngày nghỉ nhẹ nhõm vẫn còn cuốn lấy mọi người, trên mặt mỗi người ít nhiều đều mang loại tâm tình thoải mái sau mệt mỏi. Đồng nghiệp nào nhìn thấy nhau cũng hỏi ngày 1 tháng 5 trôi qua như thế nào, người đi ra ngoài du lịch thì oán giận vui vẻ qua đi quá nhanh, người ở nhà thì oán trách mình lại không đi để ở nhà thật là buồn chán, ít nhiều gì cũng có thu hoạch. Viêm liệt ngồi tại bàn làm việc nhìn mọi người bàn tán. Không khỏi nghĩ đến những ngày mình đã trải qua, sau đó là một tổng kết nho nhỏ cảm giác mình thu hoạch rất lớn. Nhưng mà hình như ngón tay có chút đáng thương, nhiều, rất nhiều dấu vết. Tiểu viêm, ba ngày nay trôi qua như thế nào? Chị Liễu là người thân với viêm liệt nhất trong công ty, cũng là người con gái duy nhất chấp nhận tán gẫu chuyện ngoài công việc với viêm liệt mà đối với điểm này viêm liệt phản ứng cũng không lớn lắm, mặc dù đôi lúc sẽ ảnh hưởng tới công việc nhưng cũng không quá nghiêm trọng hơn nữa ít đi những người tìm anh xã giao anh sẽ có thể đem thời gian đặt trên công việc. Hoàn hảo, em học được rất nhiều thứ. Viêm liệt cười, nụ cười trở nên trầm ổn rất nhiều. Liễu Nguyệt nhìn nụ cười quái dị của viêm liệt suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, đối với sự thay đổi của viêm liệt cô đều để trong mắt nhưng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu đây. Bởi vì nghỉ ngơi ba ngày cho nên công việc tồn động lại hơi nhiều, viêm liệt phải làm thêm giờ đến rất khuya mới có thể giải quyết được một phần công việc vuốt vuốt bả vai có hơi ê ẩm, viêm liệt vừa dọn dẹp văn kiện vừa nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ rồi sao thời gian trôi qua đúng là nhanh mà. Khi làm việc không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Vừa buông lỏng tâm tình một chút viêm liệt liền cảm thấy đói bụng tăng nhanh cước bộ bước đi, thỉnh thoảng đi qua một vài phòng làm việc còn nhìn thấy ánh sáng đèn lờ mờ, xem ra có người làm thêm còn trễ hơn anh. Từ thang máy đi ra ngoài, đại sảnh lầu một ngay cả một bóng người cũng không có, ngược lại ngoài cửa hình như có một người bảo vệ đang đứng, 24 giờ trong tập đoàn Bắc Đường đều có bảo vệ thay phiên nhau canh chừng, đi ra hay đi vào đều được ghi chép lại, hết sức nghiêm mật. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy viêm liệt liền nghe thấy có tiếng thang máy đi xuống, giày cao gót vang lên trong đại sảnh yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang rội, anh không nhịn được quay đầu liếc nhìn, sau đó khi nhìn thấy đối phương liền không biết làm sao, ngây ngốc đứng yên tại chỗ anh không nghĩ tới sẽ gặp bác đường yên vào lúc này, ngay tại chỗ này, một lần nữa. Viêm liệt ngạc nhiên đứng tại chỗ bác đường yên đi tới âm thanh giày cao gót ngày càng vang rội, nhịp tim viêm liệt đập ngày càng nhanh. anh nên nói gì đây cô sẽ nói những gì với anh phải làm như thế nào để bắt đầu nói chuyện viêm liệt có chút khẩn trương hết sức khẩn trương nhưng mà khi bác đường yên đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái đem anh xem như một người xa lạ từ bên người anh đi qua viêm liệt cảm thấy giống như là bị dội một gáo nước lạnh ngay cả tâm cũng trở nên lạnh như băng bác đường yên em có ý gì không chịu nổi cô đối xử như vậy viêm liệt đuổi theo ở ngoài cửa tập đoàn bác đường bắt lấy cánh tay cô cái gì mà có ý gì Giọng nói của bác Đường Yên rất lạnh, viêm liệt bị đông cứng một lần nữa, tâm tình xúc động bắt lấy cánh tay của bác Đường Yên cũng biến mất, đúng vậy, có ý gì, đây là có ý gì đây? Nếu như thật sự là em không muốn để ý đến anh, đem anh xem như người xa lạ, vậy vì sao lại muốn anh đi làm những chuyện kia? Giọng nói của viêm liệt buồn rầu, mang theo một tia thống khổ. Bác Đường Yên nghe câu hỏi của viêm liệt liền lộ ra nụ cười tà ác, cô nâng cánh tay lấy một ngón tay chạm nhẹ vào cằm viêm liệt cực kỳ mập mờ nói. thế nào bộ dáng bây giờ của anh có nghĩa là muốn trở lại bên cạnh em sao viêm liệt cảm thấy khó chịu sau khi hai người chia tay anh thấy bảo vệ bên cạnh đang trợn mắt nhìn bọn họ trong lúc bất chợt cảm thấy lúng túng vô cùng mà ngay lúc này một người con trai đi đến bên cạnh bọn họ viêm liệt biết người con trai này chính là người con trai hôm đó báo chí đưa tin tổng tài tập đoàn tài chính tô ước thần yên sao vậy tô ước thần cao mày nhìn rất giống như đang quan tâm bác đường yên hơi nheo mắt lại không vui nhìn tô ước thần trong mắt người con trai này tràn đầy hứng thú đến xem kịch vui đây mà ước thần em và vị tiên sinh này có chút việc cần nói anh ở trong xe chờ em được không bác đường yên lấy giọng nói khác xa so với vừa rồi nói với tô ước thần thân thể viêm liệt chấn động rõ ràng lực đạo nắm lấy cánh tay bác đường yên cũng chặt hơn rất nhiều Mà tổ ước thần thì lúng túng cười cười, cái giọng điệu nói chuyện đó của bác đường yên làm anh cảm thấy có chút kinh khủng, anh cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Vậy anh đợi em trong xe, đừng để anh chờ lâu quá nha, bảo bối. Trên thế giới này luôn có người không sợ chết, cũng có người không sợ gặp phải đại phiền phức dù sao cũng không liên quan đến anh, thừa nước đục thà câu, đã diễn thì diễn cho chót, ôm ý nghĩ như vậy, lời nói của tổ ước thần hết sức mập mờ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Khóe mắt bác đường yên tự nhiên giật giật hai cách câu nói gọi bảo bối làm cho cô muốn ói. Em với anh ta giọng nói lúng ta lúng túng của viêm liệt vang lên bên cạnh trong mắt có dẫy ruộng và mâu thuẫn, vẻ mặt bi thương. Chuyện không liên quan đến anh, bác đừng yên hết sức không khách khí trả lời. Thật xin lỗi, là anh không nên hỏi, không quấy rầy tổng giám đốc hẹn hò. Viêm liệt sửng sốt mấy giây, sau đó vội vã buông tay của mình ra, đầu cũng không ngoảnh lên, nói những câu đó xong liền xoay người rời đi. Bắc Đường Yên không nói gì nhìn Viêm Liệt bỏ đi, bóng lưng vội vàng cho thấy tâm tình anh đang hỗn độn, khóe miệng Bắc Đường Yên từ từ nâng lên, nụ cười tà ác có thêm một tia bắt buộc và rứt khoát. Viêm Liệt anh cho rằng mình có thể chạy trốn sao, anh đã là cá trong lưới của em, chỉ cần em chưa nói bỏ qua cho anh, như vậy anh vĩnh viễn không thể nào chạy trốn. Chương 50 điều kiện trao đổi thưởng, anh mới vừa rồi gọi em làm gì? Bắc Đường Yên ngồi trên xe, ghế tài xế bên trái chính là Tô Ước Thần. yên em nói cái gì vậy anh nghe không hiểu Tổ ước thần giả ngu không cần suy nghĩ liền trực tiếp hỏi ngược lại Ước thần, thật ra thì anh cũng là một người con trai tốt, anh xem em đã 29 rồi, ngày nào người trong nhà cũng thúc giục em mau mau lập gia đình, chị em tốt đều đã tìm được trốn trở về, còn anh ngay cả đối tượng kết hôn cũng không có, nếu không anh cưới em đi, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, người trong nhà cũng rất thích chúng ta thành vợ chồng đó, không phải sao, em đi đề nghị với bác trai bác gái, anh cũng trưởng thành rồi, cũng nên có một mái nhà. Đừng anh sai rồi, yên anh biết sai rồi, chẳng phải là anh đang phối hợp với em sao, em thích người con trai kia như vậy, dáng dấp rất tốt, một người chính trực chỉ là cảm thấy anh ta có chút ngu ngốc, nhưng mà rất đáng yêu, ha ha em cũng không cần suy nghĩ hãm hại anh, em biết mà anh tổ ước thần không tiếp tục nói nữa, nhưng mà hai người cũng biết ý thứ trong đó, người yêu của anh ngoài ý muốn qua đời, anh từng thề trước mộ cô gái đó, cả đời này sẽ không lập gia đình, bởi vì anh chỉ muốn chờ đợi và nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc của hai người. Hừ em có nhờ anh phối hợp sao anh cũng không ngại buồn nôn. Bác đường yên khinh thường hừ nhẹ. Tốt lắm tốt lắm anh sai rồi được không nhưng mà như đã nói qua người con trai kia nhìn rất là đau lòng em không đau lòng sao. Vẻ mặt của tổ ức thần nghiêm chỉnh rất nghiêm túc hỏi. Em biết anh ấy đang nghĩ gì cũng biết tại sao anh ấy muốn rời khỏi em thật ra thì cái gì em cũng biết chẳng qua là thứ em muốn chính là tình yêu đơn thuần đó là loại có thể vì em mà từ bỏ cả thế giới đó. Bây giờ anh ấy còn không làm được cho nên em muốn chờ em cũng muốn anh ấy hiểu tình yêu không phải là trò chơi của ba người. Có một câu nói cô hết sức khắc sâu trong lòng. Nếu như toàn thế giới đều phản bội em, như vậy anh sẽ đứng sau lưng em phản bội lại toàn thế giới. Đây là bạn tốt của cô nói cho cô biết, sau đó cô đã ghi tạc vào trong lòng tự nói với chính mình cô cũng muốn được một người yêu mình như thế. Ha ha chúc mừng em yên cuối cùng em cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Tổ ước thần rất thành khẩn nói lên lời chúc phúc, mặc dù bây giờ cô và người con trai kia vẫn chưa ở chung một chỗ nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô, anh tin tưởng cô nhất định lấy được thứ cô muốn. Cảm ơn, nhưng mà điều này cũng không đủ để xóa bỏ lỗi lầm anh vừa phạm phải, đến phía chiếc quẹo trái tối nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Ai cùng kính không bằng tuân mệnh, hy vọng em có thể cố gắng ăn nhiều một chút, ăn cho anh sụp đồ cũng được. Bình tĩnh lại qua 4 ngày, sau đó Bắc đường yên nhận được một phần báo cáo. Xác định. Bác Đường Yên cao mày nhìn Văn Mẫn đang đứng đối diện. Đúng vậy, em đã tự mình đi hỏi bệnh viện, chắc chắn xác định. Văn Mẫn khẳng định gật đầu, vẻ mặt cũng rất là chăm chú. Viêm liệt biết không, không biết cha viêm liệt hình như quyết định gạt cậu ta. Văn Mẫn em nói tôi nên lợi dụng tin tức này làm anh ấy ở bên cạnh tôi sao. Ánh mắt bác Đường Yên nhìn chăm chú vào nội dung báo cáo trong giọng nói có chút không xác định. Văn Mẫn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên tổng tài lộ ra vẻ mặt như vậy. Này Tổng Tài, chỉ cần ngài cảm thấy nên làm thì làm đi. Văn Mẫn không biết phải nên nói như thế nào mới đúng, nhưng mà cô hiểu ý của Tổng Tài. Trái tim của cha viêm liệt có vấn đề cần phải thay tim, mà phí giải phẫu cũng không phải là quá đắt tiền để dành của viêm liệt cộng thêm tiền gửi ngân hàng và thế chấp nhà ở là đủ rồi, nhưng mà cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể giải phẫu trái tim thích hợp chính là một vấn đề lớn, đối với viêm liệt mà nói không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa lại liên quan đến tính mạng của người nhà viêm liệt, nhưng mà đối với bắc đường yên mà nói thì đó là một chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần một câu nói sẽ có một đống người giúp đỡ hoàn thành ý muốn của cô. Gọi viêm liệt đến đây tôi thấy mình nên nói chuyện với anh ấy một chút. Bác Đường Yên gật đầu cũng không biết là đồng ý với lời của Văn Mẫn hay là đồng ý với quyết định của mình. Một lần nữa đi đến tầng 20 tâm tình của viêm liệt hết sức phức tạp trong lòng hình như có chút ê ẩm, cảm giác nặng trĩu làm bước chân anh cũng có chút nặng nề. Ba tiếng gõ cửa vang lên, cánh tay viêm liệt tiếp xúc với cánh cửa giống như là tuyên bố điều gì đó. Vào đi. Viêm liệt nghe được giọng nói của cô thân thể anh cứng đờ, dừng 3 giây sau mới chậm rãi đi vào. Kể từ buổi tối 4 ngày trước tình cờ gặp mặt bác đường yên, sau đó anh nhìn thấy bác đường yên và người con trai kia ở chung một chỗ tâm tình của viêm liệt không có cách nào bình tĩnh lại, anh cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều đau lòng, không phải là rất đau, mà là nhàn nhạt, nhưng lại giống như là ăn mòn lòng người, làm cho người ta chết lặng, làm cho người ta thành thói quen, rồi lại không có cách nào quên được. Ngồi đi. Bác đường yên liếc mắt nhìn viêm liệt sau đó rời ánh mắt sang hướng khác vẻ mặt lạnh lùng làm lòng viêm liệt căng thẳng. Viêm liệt rất nghi ngờ mục đích bác đường yên gọi anh đến nơi này, không biết vì sao anh cảm thấy giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Anh xem một chút đi. Đem văn kiện đang cầm trong tay đưa đến trước mặt viêm liệt Bắc đường yên chờ anh phản ứng. Viêm liệt mở văn kiện ra, nhìn mấy hàng chữ, sau đó sắc mặt liền trở nên ngày càng khó coi. Đây là sự thật. Nhìn thấy nội dung trên văn kiện viêm liệt không kịp oán trách bác đường yên điều tra chuyện của anh, anh chỉ quan tâm thân thể cha mình có bị gì hay không. Em sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn. Sắc mặt của bác đường yên nghiêm túc, giọng nói hình như lạnh hơn một chút. Thật xin lỗi, anh không phải có ý này. Cảm xúc nôn nóng của viêm liệt rất rõ ràng, nhưng mà đối mặt với bác đường yên nghiêm túc như vậy anh đành phải nhẫn nại nhịn xuống. Hơn nữa anh biết bây giờ mình cần phải thật sự tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề. Thật ra thì viêm liệt vẫn luôn là người tỉnh táo, chỉ khi anh đối mặt với bác đường yên mới mất đi về tỉnh táo thường ngày. Em không muốn nói nhảm nhiều lời, bệnh tình của cha anh chắc anh cũng hiểu rõ. Chuyện này không thể kéo dài, em có thể vì ông ấy cung cấp phục vụ và điều trị tốt nhất, giúp ông ấy nhận được sự chiếu cố tốt nhất, anh biết em có năng lực này mà, nhưng mà em muốn trao đổi điều kiện, em muốn anh ký một bàn hợp đồng. Trong một năm, anh nhất định phải sống bên cạnh em, nghe lời của em, phối hợp với em trong mọi trường hợp, em nói rồi anh là người em chọn làm chồng, cho dù anh không đồng ý em cũng sẽ dùng biện pháp làm anh đồng ý, hơn nữa em đảm bảo trừ hy vọng anh không có người con gái khác ngoài em ở bên ngoài coi như anh được tự do. Bác Đường Yên giống như là đang cùng đối thủ đàm phán điều kiện có lợi cho hai bên, giọng nói lạnh lùng không mang theo nhiệt độ. Sắc mặt viêm liệt vốn đã không tốt càng trở nên khó nhìn. Nếu như anh không đồng ý thì sao? Viêm liệt không nhịn được hỏi ngược lại, anh biết mình đã làm sai chỗ nào, nhưng vào lúc này anh có thể nói gì, đối mặt với bác Đường yên lạnh lùng như vậy, cô sẽ cần tình cảm của anh sao? Không không không, cô chỉ muốn con người của anh mà thôi, không liên quan tới tình cảm. Như vậy, sẽ không có bất kỳ bệnh viện nào đồng ý điều trị cho cha anh. Không cần nói quá nhiều, bác Đường yên tin tưởng chỉ cần điểm này cũng đủ rồi. Nói cô hèn hà cũng được, nói cô không từ thủ đoạn cũng được, chỉ cần có thể đạt được mục đích cô muốn, đây có đáng là cái gì? Anh không tin em sẽ làm như vậy. Viêm liệt đứng lên, nhưng người đến trước mặt bác đường yên, chớp mắt cũng không chớp một cái, chăm chú nhìn cô. Bác đường yên cảm thấy trái tim mình bị những lời nói của viêm liệt làm cho rung động, không thể nói chỉ là cảm động, cô còn cao hứng, cảm thấy rất hưng phấn. chương 51 điều kiện trao đổi hả? Anh không tin em lại làm như vậy. Tin hay không không quan trọng, em cảm thấy anh nhất định sẽ đồng ý điều kiện của em, em nói cho anh biết, sự lựa chọn này chỉ có một lần, lần sau sẽ đổi thành điều kiện khác, nếu như anh muốn đánh cuộc, em sẽ không để ý, đó là tính mạng của cha anh, anh so với em có quyền lợi lựa chọn hơn. Chè giấu bản thân mình đang hưng phấn, nhưng giọng nói cũng không nghe theo ý cô muốn trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mà bác đường yên cũng không muốn bỏ qua cho viêm liệt đơn giản như vậy, anh còn có một đoạn khoảng cách nữa mới tới yêu cầu của cô. Viêm liệt không nói gì, anh ngồi trở lại trên ghế cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt âm trầm nhìn bác đường yên. Anh đồng ý anh có thể làm theo lời em nói, nhưng mà anh có một điều kiện. Viêm liệt chậm rãi nói, anh nói đi, bác đường yên tò mò không biết viêm liệt sẽ ra điều kiện gì, ban đầu lúc anh đồng ý chuyện hai người lui tới hình như cũng lấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy nói với cô. Chuyện riêng thì anh tùy em muốn làm gì cũng được nhưng em không thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là công việc của anh cũng không thể làm ảnh hưởng đến quyết định của em. Bác Đường Yên không biết vì sao Viêm Liệt luôn cố chấp duy trì điều kiện như thế này, lúc ban đầu khi quyết định ở bên nhau cũng vậy. Bây giờ cũng như thế, đó cũng không phải là biểu hiện coi trọng sự nghiệp yêu cầu của anh làm cô không thể xen vào, nói cách khác là muốn nhúng một tay vào cũng không thể, nếu như là người bình thường gặp phải chuyện này, coi như là không mượn thời cơ đưa ra yêu cầu gì quá đáng thì cũng sẽ không nói thẳng ra là không muốn được giúp đỡ như vậy, rốt cuộc thì viêm liệt đang nghĩ gì, bác đường yên hết sức nghi ngờ. Viêm liệt muốn kháng nghị, nhưng lại không có cách nào nói ra lời kháng nghị của mình, lúc này con nói điều gì cũng đều là dư thừa, có thể nhìn ra được Bắc đường yên đã quyết tâm coi như không lấy chuyện bệnh tình của cha anh giao uy hiếp thì cô cũng sẽ tìm cơ hội buộc anh phải thỏa hiệp hơn nữa, không có sự lựa chọn trừ khi anh thật sự muốn từ bỏ cơ hội ở chung một chỗ với Bắc đường yên, nhưng mà anh muốn buông tha cho nó sao? Đáp án đương nhiên là không, anh căn bản không muốn buông tha. Đây coi như là ngầm cho phép sao? Bác Đường yên không khách khí hỏi tới, nhưng mà cô đã đoán được viêm liệt sẽ thỏa hiệp. Anh đồng ý, viêm liệt lựa chọn đồng ý, anh đã không còn muốn phản kháng nữa rồi, nếu như đây là thứ cô muốn, như vậy anh sẽ cho cô chẳng qua là, rốt cuộc sau này sẽ như thế nào đây, anh không biết. Bác Đường yên cười, cười rất nhẹ, không phải là cái loại dịu dàng hay là cao hứng, mà là nhẹ nhàng lộ ra một tia lạnh nhạt, hình như còn có chút giễu cợt, nhưng cũng không phải là cái loại nụ cười làm cho người ta không thoải mái, anh nói không ra cảm giác. Đây là hợp đồng, anh xem một chút đi. Không đợi viêm liệt nghiên cứu ý nghĩa nụ cười của cô, cô đã đưa cho anh một phần văn kiện. Viêm liệt mang theo tò mò mở văn kiện ra, càng xem sắc mặt càng không tốt, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Hợp đồng rất đơn giản, tổng kết lại chính là hợp đồng quan hệ giữa hai người, kỳ hạn là một năm, viêm liệt sẽ ở bên cạnh Bắc đường yên, không cho phép anh phát sinh quan hệ bất chính với bất kỳ cô gái nào, cô gọi anh phải liền đến, phải phối hợp tất cả mọi thứ đại loại như là chuyện nghỉ ngơi và làm việc của cô, về phần điều kiện mà Bắc đường yên phải thực hiện cô không có viết vào trong này, nhưng mà viết hay không viết cũng không quan trọng. Viêm liệt không do dự cầm lên cây viết ký tên của mình, thật ra thì ý nghĩa pháp lý của phần văn kiện này cũng không lớn, ngược lại giống như là một sự cảnh cáo dành cho anh. Ký xuống tên của mình, đem văn kiện trả lại cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên nhìn cũng không thèm nhìn gấp lại để bên cạnh từ trong ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa. Bắt đầu từ bây giờ anh là thuộc về em, hôm nay anh không cần đi làm, về nhà sắp xếp hành lý dọn đến chỗ của em, đây là chìa khóa nhà trọ, anh biết mà đúng không, còn có một cái khác là chìa khóa xe ô thứ 20 trong bãi đậu xe, BMW, viêm liệt, bắt đầu từ bây giờ trong vòng một năm, anh nếu như muốn tìm phương thức kiếp sau sống tốt hơn kiếp này, hy vọng anh có thể hoàn thành trước thời gian. Rất rõ ràng, quyết định của bác đường yên không cho phép anh có nửa điểm chống đối, có lẽ trước kia có, nhưng bây giờ không có, đối với viêm liệt ở trước mặt bác đường yên đã quyết định hoàn toàn theo ý của mình mà thực hiện cô không muốn kiêng nể vì những chuyện khác. Viêm liệt ngơ ngác nhìn hai vòng chìa khóa ở trong một chỗ, anh cảm thấy thân thể mình trở nên thật lạnh lẽo, đây xem như là cái gì, là bao nuôi sao, có phòng có xe, ha ha thật đúng là nửa điểm cũng không để ý đến tự ái của anh mà. Chậm rãi cầm lấy chìa khóa, viêm liệt che giấu đau thương trong lòng. Em còn có gì phân phó không, nếu không anh có thể đi được chưa? Viêm liệt cảm thấy mình đã tìm được đúng vị trí của bản thân. Ra ngoài đi, viêm liệt đi ra, bác đường yên lặng lặng ngồi tại chỗ tùy ý mở ra phần văn kiện viêm liệt vừa ký tên, thấy phía trên là tên của viêm liệt ánh mắt cô lấp lánh, lộ ra nụ cười, cười rất tự tin. Cô biết tâm tình bây giờ của viêm liệt nhất định là đau khổ, hai chữ phân phó mới vừa rồi cũng làm cô cảm thấy kinh ngạc nhưng cô cũng không muốn giải thích cái gì. Cô biết thái độ và cách làm của mình làm anh cảm thấy không được tôn trọng. Anh bị tổn thương. Đây là cô cố ý làm ra, chỉ có như vậy mới có thể làm cho viêm liệt hiểu bởi vì anh không tin tưởng cô mà bị mất đi, cô sẽ cho anh biết có được mà không biết quý trọng sẽ đem đến sai lầm ra sao. Bây giờ bác đường yên muốn nói với viêm liệt cô muốn anh biết bởi vì cô thích anh cho nên mới làm như vậy, chứ không phải làm vì bản tính lương thiện của cô. Viêm liệt từ phòng làm việc đi đến phòng quản lý xin phép nghỉ nửa ngày, sau đó trở về nhà trọ đem hành lý của mình rời đến chung cư của bác đường yên. Lần trước cũng như thế, nhưng tâm tình bây giờ lại khác lúc trước một trời một vực, khi đó anh hưng phấn và kích động, hạnh phúc và thỏa mãn, còn bây giờ là bất đắc dĩ và chua sót, trong lạnh nhạt còn thêm một phần chờ đợi, chờ đợi những chuyện sắp xảy ra. Bên trong nhà rất yên tĩnh, không có tiếng động, làm viêm liệt cảm thấy có chút cô đơn, giống như cảm xúc mấy ngày nay anh vẫn phải trải qua, vốn là anh cũng có thói quen ở một mình, nhưng sau khi cùng Bắc đường yên tách ra, anh mới cảm thấy thì ra ở một mình lại cô đơn đến như vậy, anh đối với cô vẫn luôn thật lòng, trong lòng anh cũng chỉ có một người là cô, nhưng mà không biết vì sao hai người lại đi đến quan hệ như bây giờ. nhẹ nhàng đầy cửa phòng ngủ anh thấy giường của mình viêm liệt không khỏi nhớ lại chuyện đêm hôm đó ánh mắt bắc đường yên nóng bỏng mang theo một chút ngượng ngùng dục vọng điên cuồng đêm hôm đó làm anh đánh mất hoàn toàn lý trí đêm hôm đó anh giống như đang ở thiên đường phóng túng dục vọng đột nhiên những ký ức trong trí nhớ xuất hiện ở trước mắt làm cho anh thật sự muốn khóc Tại sao, tại sao lúc đầu anh lại xúc động muốn bỏ đi, tại sao bởi vì chuyện này mà quên mất bắc đường yên đã từng tốt đẹp như thế nào, tại sao lại làm ra chuyện để cho mình phải hối hận, anh biết mình sai rồi, nhưng bây giờ anh mới phát hiện mình sai như thế nào, anh đã cùng bác đường yên xảy ra quan hệ mà, lúc đó tại sao lại nói lời chia tay với cô chứ, cô sẽ nghĩ như thế nào về anh, nghĩ anh vì một cô gái khác mà cùng cô chia tay sao. Ha ha, tiếng cười trầm thấp của viêm liệt ở trong phòng vang lên, có một thứ cảm giác âm trầm. ngay sau đó anh liền hung hăng tát vào mặt mình, anh cảm thấy mình thật đáng chết. Thật lâu sau đó, viêm liệt mới từ cảm xúc hối tiếc trở lại bình thường, anh hoạt động cứng ngắc bắt đầu sửa sang hành lý của mình, mặc dù chỉ ở chỗ này mấy ngày, nhưng mỗi một nơi đều làm anh cảm thấy quen thuộc, chờ anh dọn dẹp xong ngồi ở trên giường mới cảm thấy giống như mình chưa từng rời đi, nếu như thời gian quay trở lại như lúc trước thì tốt biết mấy. Viêm liệt lắc đầu, anh cảm thấy mình không nên giống như thằng nhóc chưa trưởng thành, suy nghĩ mơ mộng không thực tế. Dọn dẹp xong tất cả, viêm liệt ngơ ngác ngồi trên giường, kế tiếp nên làm cái gì mới tốt, hình như anh cảm thấy hơi mệt một chút, anh nằm ở trên giường, không ý thức được ngủ thiếp đi. Khi bác đường yên tan sở trở lại nhà của mình liền phát hiện cả căn phòng yên tĩnh không có một chút âm thanh, cùng với mấy ngày trước không khác nhau là mấy, điều này làm cho lòng tràn đầy mong đợi của cô lạnh xuống. Anh không có đến sao. Không đúng, báo cáo mà Văn Mẫn đưa cho cô rõ ràng nói là anh đã đến, nhưng mà sao lại không có tiếng động, phòng của anh cũng không có đèn, đi ra ngoài rồi sao, bác đường yên mở đèn phòng khách lên, bên trong phòng lập tức sáng lên. Sau đó ánh mắt cô quét về giá để giày ở bên cạnh thấy được một đôi giày của đàn ông, là viêm liệt anh ở đây, như vậy anh không có đi ra ngoài, không biết tại sao kết luận như vậy làm lòng bác đường yên yên tĩnh trở lại. Bỏ lên bàn bữa ăn tối mà cô đã mua, bác đường yên trở về phòng thay quần áo ở nhà, hơi do dự gõ cửa phòng viêm liệt 3 tiếng vang lên, không có ai đáp lại, bác đường yên liền đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng rất tối. Nhưng vẫn có thể thấy được ở trên giường có người đang nằm, anh đang ngủ còn mang theo một chút u buồn, điều này làm cho bác đường yên cảm thấy bất đắc dĩ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn theo dõi anh, cô phát hiện nụ cười như ánh mặt trời làm cho cô động tâm của anh trở nên u buồn, làm cho cô cũng có chút đau lòng. Nhưng mà sau khi đau lòng lại cảm thấy rất cao hứng, cô đoán anh buồn phiền như vậy có phải nguyên nhân là mình hay không, làm cho cô có cảm giác mâu thuẫn giống như trẻ con. Hình như là cảm nhận được sự tồn tại của bác đường yên, giấc ngủ của viêm liệt bắt đầu không yên ổn, đôi mắt dần dần mở ra, bên trong phòng cũng không có mở đèn, ánh sáng rất tối làm viêm liệt thích ứng rất nhanh, đương nhiên sẽ phát hiện bác đường yên ngồi ở bên mép giường. Anh chợt ngồi dậy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bác đường yên. Cơm tối ở trên bàn, anh chuẩn bị một lát đi rồi ăn cơm. Bác đường yên đứng lên, nói một câu như vậy rồi đi ra khỏi phòng. Viêm liệt sừng sốt một chút, anh nhìn thấy ánh mắt bác đường yên lộ ra một tia nóng bỏng. Hai người ngồi bên cạnh nhau ăn cơm, ai cũng không nói chuyện, cũng không có động thái gì tự ăn thức ăn của mình, bác đường yên cảm thấy không thoải mái, viêm liệt cũng cảm giác giống vậy, nhưng mà hai người lại có chung ý tưởng, mặc dù chưa đủ tốt nhưng lại so với ở một mình thì tốt hơn. Em no rồi, bác đường yên buông chén đũa xuống trước đi thẳng về phòng ngủ. Viêm liệt nhìn bàn ăn toàn thức ăn ngon cũng mất đi hứng thú, suy nghĩ một chút, dọn dẹp chén đũa, dọn dẹp lại phòng bếp rồi về phòng, ngày đầu tiên hai người sống chung một lần nữa hình như có chút lạnh nhạt. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau đi làm, mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng mà một tập đoàn quốc tế như tập đoàn Bắc Đường, làm thêm giờ cũng là điều cần thiết, mà hôm qua viêm liệt không có dùng xe cô đã chuẩn bị cho anh, anh không cự tuyệt nhưng cũng không có nghĩa là anh tiếp nhận hơn nữa. chỗ ở cách công ty rất gần, lái xe cũng không dễ dàng gì, Bác Đường Yên cũng biết chuyện này, cô cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là nói với viêm liệt một câu cùng đi làm, rồi liền lái xe của mình lên đường. Một lần nữa Bắc đường yên và viêm liệt cùng xuất hiện trong công ty, hai người đem đến chấn động không nhỏ, nhân viên trong công ty một lần nữa lấy ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, sau đó lúc hai người chia ra đi đến phòng làm việc của mình thì tiếng nghị luận dối dít vang lên. Viêm liệt bất đắc dĩ, cũng có chút cảm giác chết lặng, anh chỉ là buồn bực lao đầu vào công việc, mặc cho những người đó muốn nói gì cũng được, anh cũng không để ý, trải qua mấy lần được dạy dỗ cũng không ai dám chạy đến hỏi viêm liệt đã xảy ra chuyện gì, ngược lại liễu nguyệt lại đến an ủi viêm liệt, anh chỉ cười, nụ cười kèm theo xin lỗi. về phần bác đường yên tất cả đều khôi phục bình thường cô đem chuyện của cha viêm liệt giao cho thư ký vạn năng văn mẫn đi thực hiện liên lạc với bạn tốt bạc kỳ tĩnh giúp cho cha viêm liệt đến bệnh viện tốt nhất điều trị cũng mời đến bác sĩ khoa tim giỏi nhất tất cả đều là sự chăm sóc tốt nhất buổi chiều hôm đó viêm liệt xin nghỉ để đi thăm cha của mình giấy xin phép của anh phải trải qua hai giai đoạn phê chuẩn đầu tiên là khâu tổng phòng thị trường người thứ hai là tổng tài bắc đường yên Lấy được sự đồng ý của hai bên, viêm liệt chỉnh lại tâm tình một chút liền đi đến bệnh viện Bắc Đường Yên đã sắp xếp anh đi bằng xe buýt, ở trên xe buýt anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn cha đã chăm sóc anh như thế nào, làm cho anh cảm thấy mình có chút đa sầu đa cảm, mặc kệ như thế nào cũng phải trị hết bệnh cho cha. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn nuôi mà cha không còn nữa chăm việc thiện chữ hiếu đứng hàng đầu, viêm liệt cảm thấy là người nhất định phải hiếu kính cha mẹ, nếu không chính là không bằng cầm thú. Bây giờ nghĩ lại, anh thà người bị bệnh chính là mình cũng không đồng ý để cha bị ốm đau hành hạ, hơn nữa bệnh tình của cha lại nghiêm trọng như vậy, người đầu tiên biết lại không phải là anh, anh thật bất hiếu mà. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 52, sự tiệc. Đi vào bệnh viện, dựa theo địa chỉ Bắc Đường Yên cho anh, anh rất nhanh liền tìm được phòng bệnh của cha mình, phòng 101 bệnh viện tổng hợp mạc kỳ. Trước cửa phòng bệnh có một y tá đang đứng, xem ra đây là y tá dành riêng cho mỗi phòng bệnh. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là tới thăm bệnh sao? Y tá rất thân thiết chào hỏi anh, nhưng ánh mắt lại mang theo dò xét Xin hỏi đây có phải là phòng bệnh của ông Viêm Quân Đình không? Tôi là con trai ông ấy, đây là thẻ thăm bệnh. À, thật ngại quá, bệnh viện sở có người làm phiền đến bệnh nhân cho nên phải kiểm tra chặt chẽ như vậy, nếu ngài là thân nhân của người bệnh, xin mời vào. Giò xét trong mắt y tá biến mất liền thân thiết đẩy cửa phòng dùng viêm liệt. Viêm liệt không thể chờ đợi được liền đi vào, mặc dù cùng sống trong một thành phố, nhưng đã lâu rồi anh chưa có về thăm gia đình, không ngờ lần này gặp mặt lại là ở trong phòng bệnh. Phòng bệnh rất lớn, cũng rất xa hoa. Không phải là cái loại màu trắng ảm đạm, mà giống như phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao anh nhìn xung quanh tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, máy tính, đầy đủ mọi thứ. Ông già, ông nói thử xem viêm liệt làm công việc gì mà có nhiều tiền để ông ở phòng như vậy, nghe nói nơi này một ngày tốn hơn mấy vạn đó. Viêm liệt vẫn chưa vào liền đã nghe thấy tiếng nói của cha mẹ anh, giọng nói mang theo một tia nghi ngờ và lo lắng, làm cho viêm liệt không khỏi dừng lại bước chân. Tôi cũng không biết, không phải văn tiểu thư đã nói rồi sao, đây là tiền của công ty, biểu hiện của viêm liệt ở trong công ty rất tốt, ha ha con của chúng ta có tiền đồ như vậy, bà cũng không cần làm nhàng. Đây là giọng nói của cha viêm liệt trong đó mang theo một loại an ủi đau buồn, không biết tại sao viêm liệt cảm thấy lỗ mũi mình có chút ê ẩm. Cha, mẹ, viêm liệt đi vào, đứng ở trước mặt cha mẹ mình. Hai vợ chồng Viêm Quân Đình sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ dễ nhận thấy họ rất cao hứng khi thấy con trai của mình. tiểu liệt sao con lại tới đây, không phải làm việc sao? Mẹ Viêm quan tâm hỏi, con xin nghỉ cố ý tới xem tình trạng của cha một chút. Viêm liệt bỏ nước trái cây trên tay xuống, ân cần xác định tình trạng của cha cha già rồi, trên tóc đã có vài dấu vết ngà sang màu trắng, làm cho tim của anh hung hăng giật một cái, anh cảm thấy mình đã bỏ quên nhiều thứ. Ai tiểu liệt cha không có chuyện gì con không cần lo lắng, mau trở về đi làm đi. Mặc dù cha viêm rất cao hứng khi có thể nhìn thấy con trai, nhưng mà ông trời sinh có tính chính trực. Ông không hy vọng con trai của mình bởi vì mình mà trễ nãi công việc nhất là khi con trai làm việc cực khổ để cho ông có điều kiện trị liệu tốt như vậy. Không sao, con đã làm xong công việc cần phải làm rồi, cha không cần lo lắng. Viêm liệt ngồi bên mép giường cha mình, nắm lấy bàn tay già nua của ông. Ai, cha chính là sợ làm công việc của con trễ nãi mới không nói cho con biết, ai ngờ con đã biết hết rồi. Văn tiểu thư nói viện trường bệnh viện này là bạn của con, vậy con nhất định phải cảm ơn người ta thật tốt. Cha viêm nắm tay viêm liệt giữa hai lông mày để lộ thần sắc an ủi. Dạ con biết rồi, con nhất định sẽ cảm ơn thật tốt, cha cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, cha nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ai, cha già rồi, cha cũng biết thân thể mình không còn dùng được, con xem con cũng lớn như vậy rồi, không cần lo lắng cho cha, sanh lão bệnh tử đều là chuyện thường tình, có thể thấy con yêu tú như vậy cha đã an tâm rồi. Cha viêm cảm thán sờ đầu viêm liệt mặc dù anh đã lớn, đã trở thành một người đàn ông, nhưng trong mắt cha mình anh vẫn còn là một đứa trẻ. Cha cha nói cái gì vậy, cha còn chưa thấy con cưới vợ, sao lại nói chuyện xui xẻo đây, sau này không được nói như vậy nữa, còn có em trai, nó còn chưa có học đại học, hai người cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Giọng nói viêm liệt nặng nề, hốc mắt cũng có chút đỏ. Được được cha nói bậy rồi, bà xem nè đứa nhỏ này đã lớn rồi, ngay cả cha nó mà cũng dám dạy dỗ. Cha viêm nở nụ cười ha ha, mẹ viêm đứng bên cạnh cũng cười, nụ cười vui mừng. Viêm liệt ở trong bệnh viện cho đến khi trời tối, buổi tối sau khi em trai tan học cũng đến bệnh viện, một nhà bốn người tụ lại ở chung một chỗ ăn cơm, bốn người hòa thuận vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, cho dù là ở bệnh viện, một nhà bốn người họ ăn cơm cũng hết sức vui vẻ, nhất là cha mẹ anh, hết sức lạc quan, làm cho viêm liệt cảm thấy trong lòng ê ẩm. buổi tối mẹ viêm ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho cha viêm viêm liệt và em trai cùng đi ra khỏi bệnh viện trên đường đi em trai viêm chân luôn nói chuyện trường học cho viêm liệt nghe năm nay viêm chân đã học đến cấp 3, còn không tới một tháng nữa là tốt nghiệp trung học áp lực rất lớn nhưng mà viêm chân học hành rất giỏi vẫn luôn đứng đầu lớp mặc dù không ưu tú như viêm liệt nhưng thi vào học viện hoàng gia cũng không có vấn đề Viêm chân lao thẳng vào trong lòng viêm liệt anh vừa là anh hai vừa là thần tượng và là động lực của cậu cho nên có thể ở cùng một chỗ với anh hai cậu rất vui vẻ. Tiểu chân, phải học cho thật giỏi, có gì khó khăn thì nói cho anh biết hiểu không? Viêm liệt xoa xoa đầu em trai, đối với người em hiểu chuyện này anh rất an tâm. Dạ em hiểu, viêm chân gật gật đầu cười rất vui vẻ. Sau khi chia tay viêm chân, viêm liệt một mình đi trên đường, trong lúc bất chợt cảm thấy lòng mình có chút yên lặng, nơi này rất đối lập với sự huyên náo trong thành phố, anh không muốn ngồi xe, viêm liệt chậm chạp đi về nhà. Khi viêm liệt về được đến nhà thì trời đã tối đen, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 9 giờ rồi, viêm liệt đứng trước chung cư nhìn về căn phòng trong trí nhớ ánh đèn nơi đó đã mờ tối, đã có người về nhà, nhận thức như vậy làm trong lòng viêm liệt tỉnh táo lại tâm tình cô đơn vừa rồi hình như đã biến mất không thấy đâu, không do dự nữa, viêm liệt trực tiếp đi vào chung cư. Mở cửa nhà trọ ra, bên trong nhà rất yên tĩnh, cửa phòng bắc đường yên đã đóng, từ bên trong lộ ra một chút ánh sáng, viêm liệt đoán cô cũng ở trong phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đổi dép, do dự một chút mới đi đến trước cửa phòng của Bắc đường yên, sau đó lặng lặng đứng một lát mới bỏ đi, trở lại phòng ngủ của mình, anh tắm giờ thay quần áo, sau đó lặng lặng nằm trên giường của mình, tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng, giống như là không muốn quấy dày một người khác đang tồn tại. Không biết đã qua bao lâu, viêm liệt nghe được ngoài phòng khách có chút tiếng động anh chợt mở mắt, sau đó từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra liền nhìn thấy bắc đường yên tay đang cầm một ly rượu ngồi trên lon đọc báo, nghe được tiếng động cô liền quay đầu lại nhìn viêm liệt một chút, sau đó lại rời ánh mắt đi, một lần nữa lại nhìn tờ báo trên tay. cứ như vậy bác đường yên nhìn tờ báo viêm liệt nhìn bác đường yên khoảng nửa giờ sau bác đường yên mới có động tác rượu trong ly đã bị cô uống hết bác đường yên buông tờ báo trong tay trở về phòng của mình giống như lơ đãng nhìn lướt qua viêm liệt chống lại cặp mắt sáng ngời của anh vừa chạm vào liền lập tức nhìn sang hướng khác giống như là không có tiếp xúc gì đi thẳng về phòng mình viêm liệt từ từ lộ ra nụ cười cô vẫn còn thích anh anh có thể cảm nhận được Ngày thứ hai hai người ở chung là ngày chủ nhật, hôm qua hai người cùng làm thêm giờ, hôm nay viêm liệt không đi làm nhưng bắc đường yên đã đến công ty từ sáng sớm. Bỏ lại viêm liệt một mình trong nhà. Viêm liệt dọn dẹp một chút chuyện trong nhà, liền tìm kiếm sách kinh tế, tài chính xem một chút, đây là sách của Bắc Đường Yên, cả phòng sách có rất nhiều bộ sách giống nhau, mỗi một cuốn sách đều thấy được dấu vết cô đã đọc rất nhiều lần, viêm liệt đoán Bắc Đường Yên đã xem hết tất cả sách ở đây, điều này làm anh đối với những cuốn sách này có cảm giác thật tốt, tìm dấu vết của Bắc Đường Yên cũng đem bản thân mình hòa nhập vào những trang sách này. Bất trí bất giác một buổi sáng liền trôi qua, viêm liệt sử dụng phòng bếp làm cho mình một phần cơm chiên trứng, bây giờ món này được coi là sở trường của anh, mặc dù vẫn chưa nhìn ra hình dáng gì như lúc trước, nhưng cảm giác so với mì ăn liền tốt hơn rất nhiều, hơn nữa là tự anh làm, dù thế nào vẫn không cảm thấy khó ăn. Giải quyết xong bữa trưa anh tiếp tục đọc sách cho đến khi điện thoại vang lên, viêm liệt cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số không có ấn tượng. Xin chào tôi là viêm liệt. Xin chào tôi là Văn Mẫn, bây giờ cậu đang ở nhà sao, buổi tối Tổng Tài có một buổi tiệc thương mại, hy vọng cậu có thể làm bạn tới tham dự với Tổng Tài. Giọng nói của Văn Mẫn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tôi cần làm cái gì sao? Viêm liệt theo bản năng hỏi cô anh cũng không thích tham gia tiệc xã giao anh không thích những nụ cười dối trá kia, nhưng mà anh cũng biết mình không thể cự tuyệt. Mặc dù giọng nói của Văn Mẫn hết sức khách khí nhưng bác đường yên hy vọng cũng có nghĩa là cô đã quyết định rồi. Tổng tài đã sắp xếp thợ trang điểm cho cậu, bây giờ tôi đang ở dưới trung cư, lúc nào cậu muốn xuống cũng được, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thợ trang điểm. Cảm ơn, tôi xuống ngay. Viêm liệt biết Bắc đường yên đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Mà anh chỉ cần phục tùng là tốt rồi, anh cảm thấy bất đắc dĩ nói không nên lời, nếu như là trước khi anh nhất định sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, nhưng bây giờ anh lại không có cảm giác như vậy, hình như lúc ký tên vào bàn hợp đồng kia tất cả dũng khí của anh đều biến mất, anh chỉ muốn lặng lặng nhìn, nhìn xem rốt cuộc Bắc đường yên muốn làm cái gì. Đi tới dưới lầu quả nhiên đã thấy Văn Mẫn đứng chờ ở đó, hai người chào hỏi nhau rồi lên xe, xe chạy với tốc độ rất chậm, Văn Mẫn rất trầm mặc viêm liệt cũng không nói gì. một lát sau xe ngừng lại ngay sau đó là những món đồ làm người ta hoa cả mắt xuất hiện khi viêm liệt đứng trước mặt văn mẫn một lần nữa thì đã là hai tiếng sau ánh mắt văn mẫn sáng lên hài lòng gật đầu một cái rất tuyệt văn mẫn cười nói với viêm liệt viêm liệt cười ngại ngùng bất an trong lòng vơi nhẹ đi rất nhiều bây giờ đi luôn sao viêm liệt hỏi không còn phải đợi một lát nữa tổng tài sẽ tới cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi văn mẫn nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói Ừm, nghe Văn Mẫn trả lời, ánh mắt viêm liệt liền sáng lên, lộ ra một chút mong đợi, Văn Mẫn cười cười, bộ dáng giống như cái gì cũng hiểu. Khoảng vài phút sau, bác Đường Yên xuất hiện trước cửa ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn, hôm nay bác Đường Yên mặc một bộ lễ phục màu đỏ tóc dài xõa xuống, không nói hết được phong tình vạn trùng. Văn Mẫn đứng dậy nhanh đón hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó Văn Mẫn liền rời đi. Bắc Đường Yên đi tới trước mặt Viêm Liệt lấy ánh mắt dò xét nhìn Viêm Liệt, sau đó hình như rất hài lòng gật đầu vài cái. Đi thôi. Ngoài cửa đợi hai người không phải là chiếc xe mà Bắc Đường Yên vẫn thường lái, mà là một chiếc xe màu đen dài có rèm che. Trên xe còn có tài xế Thoạt nhìn rất thận trọng. Viêm liệt mở cửa xe cho Bắc đường yên, Bắc đường yên liếc mắt nhìn viêm liệt sau đó cúi người lên xe, viêm liệt đóng kỹ cửa xe sau đó lên xe bằng cửa khác, hai người cùng ngồi phía sau, xe chậm rãi chạy trên đường. Hình như rất quan trọng, có thể nói cho anh biết là thiệt gì không? Viêm liệt không muốn im lặng như vậy, anh thử đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi cô. Tô Điển, Thọ Yến của Tô Lão Tiên Sinh. Bác Đường Yên trả lời, không khí bên trong xe hình như có chút ngưng trọng, Viêm Liệt đã dấn thân vào thương trường, đương nhiên đối với nhân vật nổi tiếng trên thương trường Anh cũng biết không ít vị Tô Lão tiên sinh này chính là chủ tịch tập đoàn Tô Thị cũng là cha của Tô ước Thần. Viêm Liệt nghe tới tin tức này không khỏi nghĩ đến Tô ước Thần, con cưng của trời. Bạch mã vương từ trong lòng các cô gái chẳng qua là anh cũng không tránh khỏi xuất hiện nghi ngờ, mặc dù không biết quan hệ giữa bắc đường yên và tổ ước thần là như thế nào, nhưng những hành động của hai người hết sức mờ ám làm người ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, hai người bọn họ nhất định là có quan hệ hết sức thân thuộc chỉ là nếu đã như vậy, vì sao cô lại chọn anh làm bạn đi cùng. Hai người rất phối hợp nói đến đó liền dừng lại. Khoảng 20 phút sau, xe lái vào biệt thự nhà họ Tô trong bãi đậu xe có đầy đủ mọi loại xe quý hiếm và nổi tiếng. Viêm liệt rất ân cần, anh xuống xe mở cửa cho bác đường yên, sau đó bác đường yên giống như cô công chúa từ trong xe bước ra, sau đó liền hết sức tự nhiên khoác lên cánh tay viêm liệt thân thể viêm liệt cứng đờ, nhưng sau đó lộ ra một nụ cười. Anh là bạn trai của em, mặc kệ anh có đồng ý hay không, em hy vọng anh không làm ra chuyện gì mà em không thích. Trước khi tiến vào hội trường. Bác Đường Yên nói ở bên tai viêm liệt. Nụ cười của anh cứng lại, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường. Anh hiểu, nụ cười của anh lại tiếp tục nhưng mà trong đó có nhiều hơn một chút ảm đạm. Bác Đường Yên thu hết vào trong mắt cô gật đầu, đi vào bên trong. Yên em thật xinh đẹp. Giọng nói êm tai của một người con trai vang lên khi Bác Đường Yên vừa mới tiến vào hội trường. mươi 53, trêu hoa ghẹo nguyệt. Yên em thật xinh đẹp. Bác đường yên và viêm liệt cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tô tiên sinh, mới mấy ngày không gặp mà miệng anh lại ngọt thêm không ít. Sau khi bác đường yên nhìn rõ chủ nhân của giọng nói kia liền tươi cười chào đón, viêm liệt đứng bên cạnh cô, lại có nhiều người đem ánh mắt đặt trên người bọn họ. Ha ha, yên em không cần khách khí như vậy, em không giới thiệu cho anh biết một chút về vị tiên sinh này sao, phải biết rằng anh ta là người đoạt đi vị trí của anh mà tối nay anh phải là bạn đi cùng em mới đúng. tô ước thần lộ ra vẻ mặt hết sức ảo não ánh mắt lại tò mò nhìn viêm liệt không cần thiết bác đường yên khinh thường nhìn vẻ mặt của tô ước thần kéo viêm liệt đi đến chỗ tô lão tiên sinh đang đứng kể từ khi viêm liệt gặp tô ước thần thân thể anh liền căng thẳng mặc dù đem đối phương làm thành tình địch thì có chút kỳ quái Trước đó anh còn chưa biết quan hệ giữa Yên và đối phương là như thế nào, chính là quan hệ giữa anh và bác đường Yên cũng có chút khó xác định hơn nữa mà kệ là ở phương diện nào thì đối phương vẫn xứng đôi với bác đường Yên hơn anh, chẳng qua là cảm giác khi hai người này ở chung một chỗ rất kỳ lạ, không giống như là người lạ, có chút quen thuộc, hình như cũng rất thân mật nhưng cũng không giống như tình yêu, ngược lại giống như là anh em hoặc là bạn tốt. Nhưng mà câu nói không cần thiết của bác đường Yên làm anh cảm thấy tâm tình cao hứng của mình vì phỏng đoán quan hệ của bọn họ mà bị chèn ép xuống. Không cần thiết là không cần thiết phải giới thiệu anh cho người khác biết sao, thì ra là ở trong lòng bác Đường Yên anh chỉ là một người không cần thiết phải giới thiệu. Tại sao lại giàu dĩ như vậy, đương nhiên bác Đường Yên cũng cảm thấy anh thay đổi, cô dùng ánh mắt quái dị nhìn anh, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, suy nghĩ một chút cô đoán là anh đang hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tô ước thần. Bác Tô chúc bác phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Bác Đường yên đi đến trước mặt một lão già, nói là lão già cũng không phải, nhìn ông ấy chỉ mới hơn 50 tuổi, trên thực tế có lẽ đã ngoài 60, tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, không có một chút dáng vẻ của người già. Yên nhì à, cảm ơn con nhiều, thấy con có thể tới đây bác thật là cao hứng. Tổ lão tiên sinh sau khi nhìn thấy bác Đường yên thì vui vẻ hẳn lên, thân thiết vỗ vỗ vai bác Đường yên. bác trai đừng khách khí như vậy đây là chuyện con cháu nên làm mà cha mẹ nhờ con thay họ chúc phúc bác bác biết mà không biết bọn họ lại lạc trong căn ngõ ở quốc gia nào nữa rồi ha ha thật là làm cho người ta hâm mộ mà nhưng mà nếu có con làm con gái nhất định sẽ yên tâm đi vòng vòng thế giới chơi đùa còn con trai của bác thì cha à cha lại đang nói xấu sau lưng con sao hôm nay nhiều khách như vậy cha không thể chừa cho con chút mặt mũi được sao Giọng nói bất đắc dĩ của tổ ước thần chen vào cắt ngang lời nhạo báng của tô lão tiên sinh. Cha đâu có nói xấu con, cha là nói đúng sự thật hừ. Tổ lão tiên sinh bất mãn trợn mắt nhìn con trai mình tuy là ông nói như vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai cha con rất thân thiết. Bác trai, chưa cho ức thần chút mặt mũi đi, nếu không anh ấy khóc đó, con mang bạn đi nhìn xung quanh một chút, bác trai không cần phải tiếp đãi con. Bác Đường yên nói xong liền kéo viêm liệt rời đi tô ước thần thở vì phò trợn mắt nhìn cô, anh muốn đến chọc phá hai người đó nhưng lại bị khách khứa làm vướng chân tại chỗ, khách đến chào hỏi rất nhiều, hai cha con nhà họ tô vẫn đang vội vàng tiếp đãi từng người. Bác Đường yên lôi kéo viêm liệt đến một khúc quanh tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi, ở đó đã có một người ngồi. Ủ tơ tính tìm xem cậu ngồi ở đâu, thì ra là ở chỗ này, thật đúng là có duyên mà. Nghe được giọng nói của bác đường yên, cô gái đang ngồi ở đó uống rượu ngẩng đầu lên, sau đó lại đem ánh mắt truyền qua người viêm liệt. Xử lý tốt chứ, lăng ngạo vũ vừa mở miệng liền mang theo một cỗ khí phách làm cho người ta có cảm giác áp lực rất mạnh. Coi như là vậy đi, bác đường yên ngồi xuống, sau này chú ý một chút không nên quá nôm chiều, lần tới đem ra ngoài cũng không mất mặt. Sau khi xảy ra chuyện kia cô không yên lòng lại dặn dò một lần. Viêm liệt ngồi bên cạnh đối với chủ đề hai cô gái này nói chuyện có chút không giải thích được. Ba người ngồi trong góc thỉnh thoảng có vài người muốn đến nói gì đó đều bị ánh mắt lạnh lùng của lăng ngạo vũ uy hiếp, nếu so sánh với lăng ngạo vũ lý trí nham hiểm thì Bắc đường yên bá đạo nổi danh trên thương trường làm cho người ta sợ hãi vẫn còn thua xa, giống như không cho bất kỳ người nào mặt mũi cũng không che giấu sự yêu thích của mình. Viêm liệt ngồi ở bên cạnh anh cảm thấy có chút khó chịu anh biết lăng ngạo vũ trước kia đã biết cô rồi lần trước gặp mặt ở hội độc thân có hại anh cũng rất nghiêm túc quan sát cô chẳng qua là lần này gặp lại anh phát hiện cô gái này đối xử với anh không phải như bạn bè hơi thở không cho người ta tiếp cận ngay cả ánh mắt cũng lạnh như thế không giống như lần trước còn mang theo một chút nhiệt độ. Viêm liệt cũng không ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng anh đoán hình như là lần trước mình bỏ đi giữa chừng đã để lại cho đại gia ấn tượng rất xấu, ha ha, lại là vì chuyện kia, chuyện kia hình như tạo ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng không tốt, nếu như để cho anh lựa chọn lần nữa, anh sẽ đi hay không đây? Viêm liệt rất nhàm chán suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một kết luận, anh cảm thấy anh vẫn sẽ đi tình nghĩa bạn bè hơn 3 năm, không phải có thể bỏ xuống đơn giản như vậy. Viêm liệt thật sự là anh... Giọng nữ vui mừng cắt đứt yên tĩnh giữa ba người, viêm liệt trợt ngẩn đầu lên, khi anh nhìn rõ đối phương thì rất lúng túng phát hiện trong mắt người đó có một tia mê hoặc anh phát hiện mình không nhớ cô gái ở trước mặt này. Chào cô, mặc dù không biết nhưng anh vẫn được dạy dỗ những thứ cơ bản, viêm liệt đứng lên chào người trước mặt. Đối phương rất cao hứng, lộ ra nụ cười thật tươi, bác đường yên nheo mắt nhìn, hình như đang suy đoán đối phương có phải bị nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời kia làm tan vỡ hay không. Khóe miệng lăng ngạo vũ nâng lên, trong mắt mang theo hứng thú. Viêm liệt có thể ở đây gặp được anh thật là tốt, kể từ sau ngày thực tập em liền đau lòng thật lâu, em cho là không gặp được anh nữa, hôm nay anh có rảnh không, chúng ta trò chuyện một chút đi, ở đó còn có bạn bè của chúng ta, chúng ta cùng đi đi. Cô gái rất sôi nổi, nói xong liền chỉ vào một đống người đang tụ tập, những người ở đây đều khoảng 24-25 tuổi. Viêm liệt có chút lúng túng nhìn đối phương, thật xin lỗi, tôi không đi được, hẹn ngày khác đi. Viêm liệt từ chối, bản thân anh không muốn đi, hơn nữa anh cũng không đi được kể từ sau chuyện nhân viên trong công ty vì anh mà bị điều đến thành phố xa xôi, anh liền giữ khoảng cách với những cô gái, đối với thủ đoạn của Bắc đường yên anh hết sức rõ ràng. À, viêm liệt không nên như vậy mà chúng tôi rất thích anh đó, cơ hội này khó mà có được anh lại chơi với chúng em đi. Cô gái không buông tha tiếp tục khuyên viêm liệt nhưng ánh mắt lại chuyển vòng quanh đặt trên người Bắc đường yên và lăng ngạo vũ, hình như đang suy đoán thân phận của hai người. Thật ngại quá, tôi không có thời gian, mọi người tự chơi đi, sau này có cơ hội lại gặp mặt. Viêm liệt thu lại nụ cười, ý thức cực tuyệt hết sức rõ ràng. Vẻ mặt cô gái cứng đờ, nhưng lại không buông tha như cũ. Viêm liệt đi thôi đi thôi, chẳng lẽ anh muốn ở lại đây chơi với hai chị này sao, chị em mượn viêm liệt một chút được không, người trẻ tuổi mới có chung đề tài, hai người sẽ không để trong lòng chứ. Có câu nói như thế nào ta, hình như là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lông mày lăng ngạo vũ nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng bật cười, nói với bác đường yên. Đây chính là biết mà cậu nói sao, thật đúng là làm cho người ta thất vọng, có cần tớ giúp cậu dạy dỗ một chút không, dạy anh ta đối mặt với tình huống như thế này nên làm như thế nào. Không cần cậu xen vào chuyện của người khác, sắc mặt bác đường yên âm trầm khó coi cô lạnh lùng nhìn viêm liệt khi nhìn thấy viêm liệt có chút sợ hãi mới mở miệng nói. Một phút làm cô ta biến mất trước mặt em, nếu không em sẽ liền tự mình giải quyết. Thân thể viêm liệt cứng đờ anh biết lời cảnh cáo của bác đường yên tuyệt đối là nghiêm túc. Thật xin lỗi, mời cô rời đi tôi thích ở lại chỗ này. Viêm liệt nói với cô gái trước mặt thế nhưng cô gái kia lại lộ ra vẻ mặt khiêu khích rõ ràng. Thế nào, cái chị này, thẹn quá hóa giận sao, ha ha, làm cho tôi biến mất. Cô biết tôi là ai không, khẩu khí lại kiêu căng như vậy, cẩn thận già sớm nghe. Viêm liệt nhíu mi, cách nói chuyện của cô gái này làm anh chán ghét. Mời cô hiện tại rời đi, nơi này không hoan nghênh cô. Viêm liệt nhấn mạnh, anh cũng không biết bây giờ con gái lại không biết chừng mực như vậy. Viêm liệt không phải đâu, quan hệ giữa anh với cô ta là như thế nào, cô ta kêu em đi anh cứ nghe lời như vậy. Cô gái nghi ngờ ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai người, trong lòng không biết có bao nhiêu suy đoán. Bố, âm thanh hết sức thanh thúy vang lên, bàn tay của bác đường yên và má trái viêm liệt đang tiếp xúc thân mật. Viêm liệt anh làm cho em rất thất vọng cho tới bây giờ anh vẫn còn chưa biết sức khoát là như thế nào nhưng mà em sẽ làm cho anh chịu đủ sự dạy dỗ. Bác đường yên thua tay về quay đầu nhìn cô gái kia cô gái bị bác đường yên chừng đến run sợ liền lui về phía sau hai bước. Nói cho tất cả bạn bè của cô biết viêm liệt bị tôi bao dưỡng anh ấy là người của tôi chỉ biết nghe lời tôi còn chuyện ngày hôm nay cô bị trừng phạt như thế nào trong vòng ba ngày cô nhất định sẽ nhận được. sau khi bác đường yên lưu lại những lời này cũng không thèm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mọi người lạnh lùng xuyên qua đại sảnh trực tiếp bỏ đi người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng lần sau cự tuyệt ngoan độc một chút nếu như là tôi có lẽ sẽ cho cô ta một cái tát rồi bảo cô ta cút đi hiểu chưa lăng ngạo vụ cũng đứng lên đứng sau lưng viêm liệt lấy giọng nói làm người ta cảm thấy kinh khủng dậy dỗ anh lúc này viêm liệt mới phản ứng kịp anh lấy ánh mắt phức tạp nhìn lăng ngạo vũ đang đi theo bước chân của bác đường yên rời khỏi đại sảnh Lúc anh chạy đến bãi đậu xe liền tìm được xe của bác đường yên, thấy bác đường yên cũng không ném anh một mình ở nơi này, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa xe ngồi vào, không biết tài xế đã đi đâu rồi, chẳng qua là bác đường yên đang ngồi ở phía sau, trên gương mặt tinh xảo không có một chút cảm xúc nào, không biết là cô đang suy nghĩ gì, thật lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Viêm liệt đi đến, anh phát hiện trong xe có mùi thuốc lá, thì ra là bác đường yên đang hút thuốc. Một điếu thuốc hết sức tinh tế không biết là của nhãn hiệu nào bị ngón tay mảnh khảnh của bác đường yên kẹp ở giữa có một loại cô đơn không nói nên lời. Em tức giận, viêm liệt cảm thấy mình thật oan ức anh bị đánh, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy bộ dáng của bác đường yên anh cảm thấy người làm sai là mình có cảm giác muốn nhận trách nhiệm về mình. Anh cảm thấy em làm việc quá bá đạo quá phận mà em lại cảm thấy anh quá mềm yếu quá do dự em không biết ở trong lòng anh rốt cuộc coi em là cái gì nhưng mà ngay trước mặt em cô gái kia có ý đồ rõ ràng như vậy còn nói những lời đó nếu như anh là em thì sẽ nghĩ như thế nào anh sẽ thoải mái tiếp nhận sao hơn nữa mời anh suy nghĩ kỹ một chút thái độ của anh lúc đó cái loại thái độ không thể từ chối đó làm cho người ta ôm hy vọng mà chờ đợi anh cho rằng như vậy có nghĩa là gì ở trong mắt em anh chính là muốn từ chối nhưng vẫn còn nghênh đón Bắc Đường Yên đem ánh mắt đặt trên người viêm liệt mỗi một câu nói ra thất vọng trong mắt ngày càng gia tăng. Viêm liệt cảm giác mình ngày càng đau lòng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại sai lầm của mình, nếu như lúc đó anh cự tuyệt kiên quyết một chút cũng sẽ không phát sinh chuyện làm người ta không vui như vậy, lại càng không làm Yên phải ủy khuất. Thật xin lỗi, anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, Yên em đừng đau lòng nữa có được hay không, anh biết mình sai rồi, thật sự biết sai rồi. Hôm đó cũng là anh sai rồi, anh thật sự không muốn chia tay với em, anh muốn ở bên cạnh em, nhưng mà chuyện lần đó đem lại cho anh đà kết quá lớn, anh biết mình không xử lý dứt khoát chuyện tình cảm, sau này anh sẽ không làm vậy nữa, anh không muốn em lại đau lòng như vậy. để nén mấy ngày nay làm viêm liệt cảm thấy hết sức khó chịu, nhìn dáng vẻ bác đường yên lặng lặng một mình càng làm cho anh đau lòng, anh ôm lấy bắc đường yên cũng không quan tâm tình trạng bây giờ của hai người, anh đem tất cả lời nói trong lòng mình nói cho cô biết. Yên, thật xin lỗi. tha thứ cho anh được không anh không muốn như vậy nữa sau này em nói cái gì thì anh làm cái đó anh làm sai thì em cứ nói cho anh biết anh sẽ thay đổi anh đảm bảo viêm liệt cảm nhận được bắc đường yên trầm mặc trong lòng anh run sợ chờ bắc đường yên phản ứng ngược lại bắc đường yên chỉ yên lặng nhìn anh cô cũng không nói gì yên em nói gì đó được không coi như là anh cầu xin em đi anh không muốn em dùng ánh mắt này nhìn anh chúng ta đã từng thân mật như vậy tại sao bây giờ lại biến thành tình huống như vậy chứ yên Anh thật sự quyết định sau này bất cứ chuyện gì cũng nghe lời của em. Rốt cuộc bác đường yên cũng mở miệng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ không tin. Thật anh bảo đảm, viêm liệt cũng không đòi hỏi gì nhiều, anh thậm chí còn giơ tay lên làm ra bộ dáng thề thốt. Em có thể tin tưởng anh, nhưng mà em chỉ tin tưởng anh một lần nữa, một lần cuối cùng, viêm liệt đừng làm cho em thất vọng nữa, em không phải là người có kiên nhẫn, em thật không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì. Giọng nói cô bác đường yên nghiêm túc mà điên cuồng, cô nhìn viêm liệt giống như đang nhìn thấu tâm hồn của anh. Thật ra thì chuyện vừa mới xảy ra cũng không lớn bao nhiêu, nhưng mà cô lại bỏ đi, chính là không muốn ở lại nhận sự cười nhạo của lăng ngạo vũ cô gái bá đạo kia không đem đàn ông xem thành người. Nhưng mà khi vừa đi tới cửa xe cô liền cảm thấy có chút cô đơn, tại sao người con trai kia cứ gây vạ như vậy? Thật là làm cho người ta phiền não, mà lúc cô đang suy nghĩ nên trừng phạt cô gái ngu ngốc kia như thế nào thì viêm liệt vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó là những lời đối thoại như thế. Thật ra cô vẫn chưa tin viêm liệt bởi vì viêm liệt quá coi trọng tình nghĩa, đối với vấn đề tình cảm luôn không ngoan độc, đây là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của anh, cô chính là không thích cô gái khác vây bên người viêm liệt cho nên lúc đó mới nói là anh đang bị cô bao nuôi, ngược lại cô còn muốn lời này được truyền đi càng nhiều càng tốt, để xem còn ai không có mắt dám tranh giành với Bắc đường yên cô, hừ, lần trước chuyện của Âu nhược nhã nếu như không phải là cô không muốn làm lớn, nếu không thì cũng đủ làm mọi người biết rõ nguyên nhân, xem ra giết gà dọa khỉ vẫn không đủ mạnh. Yên, đây là em đồng ý sao chúng ta có thể ở cùng nhau sao? Viêm liệt chưa xác định hỏi lại lần nữa. Chúng ta chẳng phải đã ở cùng nhau sao cũng ở chung một nơi. Bác đường yên treo gẹo hỏi ngược lại trong mắt mang theo nhạo báng, trong nháy mắt từ bộ dáng lạnh như băng trở nên linh động có hồn. Cái đó không giống nhau chúng ta lúc đó bởi vì hợp đồng mới ở chung một chỗ em cũng không muốn nói chuyện với anh, lạnh như băng, giống như tòa núi băng vậy. Viêm liệt ngẫm nghĩ lại mấy ngày nay, anh cảm thấy vẫn còn lạnh buốt. Viêm liệt ở chung một chỗ với em không phải đơn giản như vậy, em cần tình yêu 100% tin tưởng, nó là thuần khiết, không thể có bất kỳ tạp chất nào, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, như vậy. Sẽ phải chỉ yêu em, chỉ thích em, có thể vì em làm bất cứ chuyện gì, không được vì một chuyện nào đó mà nghi ngờ em, thậm chí nói lời chia tay, anh nhất định phải sạch sẽ, em không thích bất cứ cô gái nào vây quanh anh. Anh phải hiểu như thế nào là cự tuyệt, phải làm theo ý nghĩ cuộc sống của em, phải trải qua rất nhiều chuyện viêm liệt, hợp đồng vẫn còn ý nghĩa như cũ, theo yêu cầu trong hợp đồng, một năm sau em sẽ thả anh đi, nhưng mà nếu anh lấy danh nghĩa tình yêu ở lại bên cạnh em, như vậy, sẽ phải chống lại khảo nghiệm của em, nếu anh muốn bỏ đi, không đạt tới yêu cầu của em, em sẽ không đồng ý. Viêm liệt không nói gì thêm, tim của anh bị lời nói của Bác Đường Yên làm đảo loạn. Anh có thể khẳng định mình thích Bắc Đường Yên, muốn ở chung một chỗ với cô, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể đảm bảo sẽ đồng ý sống cuộc sống như Bác Đường Yên mong muốn. Chuyện cả đời không ai có thể khẳng định anh không biết mình có thể đạt tới yêu cầu của Bác Đường Yên hay không. chương 54, Hòa Thuận. Tương lai sẽ như thế nào anh không dám đảm bảo, bây giờ anh chỉ có thể xác định là anh thích em, anh muốn ở cùng với em, cho nên anh muốn thử một chút yên, anh chỉ cầu xin em. Sau này nếu có chuyện gì thì nói cho anh biết một tiếng, anh biết em không thích anh nhắc đến chuyện của Âu Nhược Nhã, nhưng mà bọn anh thật sự chỉ là bạn học, anh biết cô ấy thích anh, nhưng mà anh không có tình cảm gì với cô ấy hết hơn nữa, cô ấy đã chết rồi, cũng chỉ mới có 24 tuổi, cứ như vậy chết đi, hơn nữa còn bởi vì anh mới chết, anh rất đau lòng, nhưng mà anh có thể đảm bảo, sau này anh nhất định sẽ cách xa các cô gái, anh chỉ cần một mình em, không bao giờ nữa cho những cô gái kia có cơ hội đến gần, em nói xem vậy có được hay không. Viêm liệt đảm bảo anh lấy chân tình và tình yêu của mình ra đảm bảo chuyện của Âu Nhược Nhã vẫn làm anh canh cánh trong lòng, anh đau lòng bởi vì một sinh mạng vì anh mà chết đi, nhưng mà anh không có trách bác đường yên, anh chỉ oán giận mình, ban đầu không mạnh mẽ hơn để cự tuyệt lại để cho bọn họ lấy danh nghĩa bạn bè ở chung một chỗ hơn 3 năm, làm cho Âu Nhược Nhã không thể buông tha anh. Những chuyện của bác đường yên làm anh đều hiểu cô muốn nói cho anh biết đối với tình cảm không thể mềm yếu như vậy. Nếu không kết quả sẽ càng bết bát hơn, bây giờ anh đã hiểu, sau này anh nhất định không để loại chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Bác đường yên lấy ánh mắt giò xét nhìn viêm liệt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại di động của mình mở ra ba tin nhắn ngày đó cô nhận được đưa cho viêm liệt. Nhớ ngày đó không, cái ngày mà một ngày một đêm không có tin tức của anh, lúc em gọi điện cho anh là một cô gái nhận điện thoại, nói anh đang tắm, sau đó ngày thứ hai em gọi điện cho anh thì nhận được ba tin nhắn này. Bắc đường yên nhìn viêm liệt chờ xem phản ứng của anh. Đầu tiên viêm liệt nghi ngờ cầm lấy điện thoại lướt mắt nhìn, sau đó trợn to hai mắt bộ dáng không dám tin. Chuyện này, làm sao có thể? Viêm liệt nhớ mình chưa bao giờ có những tấm hình như vậy, hơn nữa nhìn xem nhật ký ngày gửi tin, hôm đó anh đang ở trong nhà trọ của mình mà, lúc đó anh còn cảm thấy không thoải mái ngủ cả một ngày, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Là âu nhược nhã làm, trong ký túc xá của anh cũng có camera, em đã sai người đi điều tra hết tất cả. Mọi chuyện đều do âu nhược nhã âm thầm bày mưu, lúc đó cô ta cho người ẩn nấp ở trong ký thuốc xá, thừa dịp anh chưa chuẩn bị liền đánh thuốc mê anh, sau đó dẫn anh đến căn phòng cô ta đã chuẩn bị sẵn, chụp ảnh, sau đó biến thành hiện trường vụ cướp làm anh không thể nghi ngờ, mà cô ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn khích bác quan hệ của chúng ta mà thôi, em làm như vậy cũng là muốn dạy dỗ cho cô ta biết hơn nữa, em không thích bên cạnh anh có cô gái cứ vây quanh như vậy. Bác Đường Yên lấy giọng nói mềm nhũn nói với anh, đem chuyện mình biết nói cho anh nghe, tức giận qua đi, chuyện giữa hai người cũng nên nói rõ một chút. Viêm liệt khiếp sợ nhìn Bác Đường Yên, trong đầu anh chỉ có một ý tưởng, đó chính là thì ra là như vậy. Bây giờ đối với lời nói của Bác Đường Yên một chút nghi ngờ anh cũng không có, Bác Đường Yên là người khinh thường việc nói dối, anh vẫn luôn biết bởi vì cô kiêu ngạo như vậy, hơn nữa cô còn là người không muốn giải thích nhưng mà bây giờ cô lại giải thích với anh chuyện đã xảy ra, đây coi là giải thích với anh sao. Viêm liệt cảm thấy lòng mình chua sót, một loại xúc động đang nảy sinh trong lòng anh, ban đầu âu nhược nhã làm gì đã không còn quan trọng, bác đường yên làm gì anh cũng không muốn biết, viêm liệt cảm thấy lúc này anh chỉ muốn ôm Bắc đường yên vào trong ngực, sau đó nói cho cô biết anh thật lòng yêu cô. Yên, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, ban đầu là anh không hỏi nguyên nhân mà đã nói những lời làm em đau lòng, anh rất hối hận, tha thứ cho anh được không, anh thật sự rất thích em. Em đã nói rồi, muốn ở chung một chỗ với em, muốn yêu em, anh cần phải làm được nhiều hơn bây giờ cũng cần phải tin tưởng và yêu em hơn bây giờ. Bác đừng yên cười, chính là nụ cười hết sức dịu dàng, giống như mong đợi điều gì. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng có được không? Được. Hiểu lầm trong quá khứ rốt cuộc cũng được hóa giải, viêm liệt và Bắc đường yên nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác ôn hòa nhàn nhạt lần nữa vây xung quanh hai người, lần này xảy ra mưa gió không lớn, mặc dù làm cho hai người cảm thấy đau khổ trong tình yêu, nhưng đau khổ qua đi lại là ngọt ngào hơn, làm say lòng người. Hai ngày sau yến hội Bắc đường yên và viêm liệt sống chung hết sức thoải mái, không giống cái cảm giác nhẹ nhõm ngọt ngào trước kia cũng không giống không khí trầm mặc nặng nề lúc trước viêm liệt có chút cẩn thận, mọi chuyện đều quan sát phản ứng của Bắc đường yên, không muốn mình lại làm ra chuyện khiến cô khó chịu, mà bác đường yên chỉ cười ôn hòa, không phải lạnh như băng, cũng không quá thân mật, làm viêm liệt tiến thoái lưỡng nan anh có chút bất an. Nhưng mà, nhìn chung tổng thể lại rất tốt, hai người cũng đã tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác tốt hơn rất nhiều, làm cho anh có cảm giác gia đình ấm áp. Đối với chuyện hôm đó đã xảy ra, viêm liệt không để trong lòng, nhưng mà bác đường yên không như vậy, cô để trong lòng, trong vòng 2 ngày liền đã làm tốt những chuyện nên làm cũng không coi là quá đáng, bác đường yên và lăng ngạo vũ cùng nhau chèn ép, một công ty không lớn không nhỏ liền biến mắt trước mắt mọi người, trở thành đề tài nho nhỏ trên tạp chí thương mại cống hiến giá trị lần cuối cùng. Thời gian lại đến 2 ngày nghỉ, viêm liệt nhận được điện thoại của thầy giáo gọi đến, là vấn đề liên quan đến luận văn, hai người nói chuyện với nhau khoảng 10 phút liền giải quyết được luận văn, thầy giáo lại dẫn ra đề tài mới. Viêm liệt em cũng là người trong đội bóng rổ, lần này các em tốt nghiệp nhà trường quyết định tổ chức một cuộc thi đấu thể thao hữu nghị. thầy trò toàn trường đều có thể tham gia cùng hợp thành một đội, ý nghĩa kỷ niệm rất lớn, không biết em có hứng thú hay không, có thì nói cho thầy biết thầy ghi danh dùm em. Thầy, khi nào thì diễn ra? Bây giờ em còn công việc, không biết có rảnh hay không? Viêm liệt rất thích bóng rổ, nghe được tin tức này anh cũng rất vui vẻ, nhưng anh chỉ sợ mình không có thời gian. Vào buổi lễ tốt nghiệp, nếu như em có công việc thì xin nghỉ một ngày đi. Thầy giáo rất thích đứa học trò như viêm liệt giọng nói ông buông lỏng. Được vậy nhờ thầy ghi danh giúp em, đến lúc đó em nhất định sẽ tham gia. Ừ, được. Buông điện thoại xuống, viêm liệt liền đem ánh mắt chuyển sang bắc đường yên đang ngồi xem tin tức mới vừa rồi nói về chuyện lễ tốt nghiệp anh mới nhớ, anh cũng muốn cô tham gia, không biết cô có rảnh hay không, có từ chối anh hay không. Liệt anh có biết ánh mắt của anh cũng biết nói chuyện. Đúng lúc viêm liệt đang do dự, bắc đường yên lên tiếng. Là ý gì? Viêm liệt không phản ứng kịp. Bởi vì mỗi lần anh không biết có nên hỏi hay không đều sẽ nhìn em, ánh mắt đó giống như là đang hỏi, anh đừng nói với em là anh làm như vậy chỉ vì cảm thấy rất vui. Bác Đường Yên dựa vào ghế salon, khẽ ngẩng đầu, giọng nói nhạo báng chọc cười viêm liệt. Tháng 6 này học viện Hoàng gia sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, anh muốn mời em tham gia, nhưng lại sợ em không có thời gian, bởi vì cần một ngày mới đủ, hôm đó trường học cũng tổ chức thi đấu bóng rổ. Viêm liệt đi tới, ngồi bên cạnh bác Đường Yên, nhẹ nhàng nắm tay cô. Được em sẽ nói với Văn Mẫn để chống ngày đó, liệt ca phẫu thuật của cha anh đã chuẩn bị tốt, tất cả nhân viên đều được gọi đến, mặc kỳ tĩnh nói với em 3 ngày sau sẽ tiến hành, đến lúc đó anh xin nghỉ đi xem một chút đi. Ừm, mấy ngày nay anh cũng có liên lạc với cha mẹ, mẹ nói cha rất tốt, tỷ lệ phẫu thuật thành công cũng rất cao, lần này đều phải cảm ơn em, nếu như không phải em nói cho anh biết bệnh tình của cha anh, có lẽ cho đến bây giờ anh cũng không biết. Khi viêm liệt biết cha không muốn nói cho anh biết bệnh tình của ông, anh thật sự sợ hãi. Không khỏi nghĩ đến sẽ có một ngày truyền đến tin giữ của cha, có lẽ anh sẽ chịu không nổi, thật may là có bác đường yên. Anh nhẹ nhàng ôm lấy bác đường yên, dùng hành động để thể hiện sự cảm kích của mình. Bác đường yên cười cười, đối với lòng biết ơn của viêm liệt cảm thấy trột dạ lúc ấy tại vì muốn khống chế viêm liệt cho nên cô mới quan tâm nhiều chuyện như vậy. Chuẩn bị xong tất cả cho cha viêm liệt cũng là điều kiện trao đổi với anh, nhưng nhìn xem bây giờ viêm liệt không oán trách cô, ngược lại còn cảm ơn cô chân thành như vậy, cũng không làm cô nghĩ đến chuyện của âu nhược nhã nữa, có lúc một số chuyện sẽ kỳ diệu như vậy, lúc bạn cảm thấy mình đã làm đúng, người khác sẽ cho rằng bạn sai, nhưng mà khi bạn cảm thấy mình đã làm sai, người khác lại cho rằng bạn làm đúng, vẫn cùng một người, nhưng khác chuyện, khác tâm tình, khác luôn cách đối xử, đây chính là điều kỳ diệu của thế giới này. Anh không oán trách em lúc đầu lấy chuyện đó ra uy hiếp anh sao? Suy nghĩ một chút bác đường yên vẫn đem nghi vấn của mình hỏi anh. Không oán, lúc đó anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một chút. Em dùng cách thức như vậy đối xử với anh, nhưng mà anh cảm thấy anh là người có lỗi trước hơn nữa, anh tốt lắm, chuyện lúc trước đừng nhắc đến nữa, chúng ta suy nghĩ một chút buổi tối nên ăn cái gì đi, gần đây anh cũng có lại chỗ của anh hàn học nấu nướng, mặc dù vì thời gian quá ít mà không học được bản lĩnh gì, nhưng tiến bộ rất nhanh, anh làm cơm rang trứng rất ngon, em có muốn nếm thử một chút hay không? Viêm liệt dừng lại chuyện muốn nói. Lúc trước là anh nghi ngờ tình cảm của bác đường yên dành cho mình, khi đó thái độ của cô lạnh như băng làm anh cảm thấy cô không yêu anh, nói thật đối với tình yêu, có lúc anh không tin tưởng cô, có lẽ là vì thân phận của hai người cô yêu tú như vậy làm anh rất không an tâm. Cơm chiên trứng, nghe rất ngon, chỉ cần anh xác định có thể ăn, em muốn nếm thử một chút. Bác đường yên nhíu mày cũng không có hỏi về nửa đoạn biến mất mà viêm liệt đang tính nói, ngược lại đi theo đề tài mà viêm liệt đã đổi, hai người vừa mới tốt lên một chút còn rất nhiều thứ cần phải từ từ hiểu rõ. Yên tâm đi, anh chuẩn bị nhiều thuốc đau dạ dày lắm, chờ anh một tiếng. Viêm Liệt Khoa Trương đảm bảo, đứng lên đi về phía phòng bếp, Bắc Đường Yên nhìn bóng lưng Viêm Liệt cô không đi theo anh vào mà rời ánh mắt đi, tiếp tục xem tin tức trên TV. Chương 55, chỉ cười với em. Ngày cha Viêm Liệt phải vào phòng giải phẫu, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cùng nhau đến, Viêm Liệt nắm tay Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên an ủi anh bằng nụ cười nhàn nhạt. Bên ngoài phòng giải phẫu, mọi người đều lo lắng chờ đợi, bác Đường Yên vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh viêm liệt văn mẫn cũng tới, bởi vì có hai văn kiện cần bác Đường Yên ký tên, hình như còn có một kế hoạch xảy ra chút vấn đề ở đâu đó, hai người thảo luận một lát thì văn mẫn mang văn kiện rời đi. Mặc dù tất cả mọi người đều rất quan tâm diễn biến bên trong phòng giải phẫu, nhưng dễ nhận thấy mẹ viêm liệt cũng rất tò mò về bác Đường Yên, lúc viêm liệt giới thiệu cho bà biết thì chỉ nói đây chính là bạn tốt nhưng xem ra không phải đơn giản như vậy. Mẹ Viêm kéo tay Viêm Liệt nháy mắt với con, hai người cùng đi tới góc tường Tiểu Liệt con hãy thành thật nói cho mẹ biết quan hệ giữa con và cô gái kia là như thế nào Dạ chúng con ở chung một chỗ con rất thích cô ấy Viêm Liệt do dự một chút cuối cùng cũng nói thật lòng Anh rất muốn giới thiệu bắc đường yên cho người nhà anh biết Nhưng không biết làm như vậy bắc đường yên có thích hay không Cho nên anh chỉ nói với mẹ cô là bạn tốt của anh Tiểu liệt con thật là nếu là bạn gái tại sao không giới thiệu cho mẹ biết hả còn che che giấu giấu con học thói không thành thật như vậy từ khi nào. Mẹ viêm không thích như thật như giả lầm bầm cho viêm liệt nghe. Mẹ con là sợ quá đột ngột làm mọi người không tiếp thua nổi. Viêm liệt lúng túng cười cười đối với mẹ mình anh hết sức bất đắc dĩ. Hừ, con cũng 24 rồi, quen bạn gái cũng là chuyện bình thường, con còn nhớ cha con nói gì không, nói con nên có bạn gái, chờ con có vợ rồi chúng ta cũng yên lòng, nhưng mà tiểu liệt con bé đó hình như không đơn giản, mới vừa rồi vị tiểu thư kia gọi con bé là tổng tài mẹ viêm hết sức nghi ngờ ánh mắt lại nhìn bác đường yên đang cúi đầu xem văn kiện. Mẹ cô ấy là tổng tài công ty con, rất lợi hại đó, con không nói cho mọi người biết là sợ mọi người thất vọng, con cũng không xác định được là chúng con có tương lai hay không. Mặc dù rất yêu cô, nhưng đối với tương lai, anh vẫn không thể xác định như cũ. Tổng tài, con không phải là làm việc trong công ty lớn sao, vậy tổng tài con trai, con đừng nói lung tung, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mẹ viêm quan tâm nhìn viêm liệt tổng tài ở một công ty lớn không phải là người mà nhân vật nhỏ như bọn họ có thể nhìn thấy được mặc dù bà không hiểu rõ, nhưng mà lúc bà đem tên công ty viêm liệt đang làm nói cho bạn bè biết thì ai cũng hâm mộ, nói đây là tập đoàn lớn trên thế giới, mà người lớn nhất trong tập đoàn chính là tổng tài ai, đó chẳng phải là rất cao xa sao. Mẹ, mẹ đừng gấp, có một số việc con cũng không thể nói rõ ràng được nhưng mà con thích cô ấy, con hy vọng có thể ở bên cạnh cô ấy, hơn nữa chuyện giải phẫu lần này của cha đều là do cô ấy giúp đỡ, viện trưởng bệnh viện này là bạn của cô ấy. Viêm liệt cảm thấy chuyện của anh và bác đường yên không thể giải thích rõ ràng một lần, chuyện này quanh co đến nỗi chính anh cũng không giải thích được, hai người vừa mới làm lành, quan hệ vẫn chưa ổn định, anh không biết nên nói với mẹ như thế nào mới đúng. Mẹ đã nói làm sao con có thể có nhiều tiền như vậy được phòng bệnh này một ngày tốn hơn mấy vạn ai tiểu liệt không phải là mẹ nói con, con bé đối xử với con tốt như vậy con cần phải đối xử với con bé tốt hơn nữa đó. Mẹ viêm vỗ vỗ vai viêm liệt ánh mắt khi nhìn bắc đường yên cũng nhu hòa đi rất nhiều, hình như đối với người con dâu tương lai là bắc đường yên bà rất hài lòng. Dạ con biết con sẽ làm vậy. Viêm liệt bảo đảm anh cũng nhìn bắc đường yên, nếu như có thể anh nguyện ý lấy cả đời đối xử tốt với cô gái này. Hai mẹ con nói chuyện với nhau mấy câu nữa mới quay lại chỗ ngồi, em trai viêm liệt còn phải đi học cho nên không có đến. ca phẫu thuật tiến hành trong vòng 3 giờ, khi đèn phẫu thuật tắt tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cửa phòng phẫu thuật, viêm liệt khẩn trương nắm chặt hai tay, bác đường yên lặng lẽ cầm tay anh, cô không nói gì mà dùng hành động của mình để an ủi anh. Bác sĩ, mọi chuyện như thế nào? Thấy bác sĩ vừa bước ra, viêm liệt liền bước đến đầu tiên, mặc dù rất nóng lòng, nhưng anh vẫn rất kiềm chế. Cả phẫu thuật rất thành công, mọi người có thể yên tâm, nhưng mà bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa điều trị sau phẫu thuật cũng rất quan trọng, hy vọng mọi người có thể phối hợp với bệnh viện. Được chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, thật rất cảm ơn. Không có gì, bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai khoát tay một cái, đi tới trước mặt bác đường yên, lấy giọng nói kỳ dị nói chuyện với cô. Bác đường đại tiểu thư, hài lòng chưa tôi thật vất vả mới có ngày nghỉ, mới qua có một nửa liền bị phá hoài. Lời nói của vị bác sĩ rất là buồn bã, nhưng ánh mắt khi nhìn bác đường yên lại lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Mặc kỳ phong, bộ dáng này của anh thật là kinh khủng, chẳng phải tĩnh đã nói cho anh biết rồi sao, ngày nghỉ tăng lên gấp đôi, nếu như ca phẫu thuật không có để lại di chứng gì như lời anh nói, bây giờ anh có thể lan. Bác Đường Yên không khách khí trả lời, người này là anh trai của Mạc Kỳ Tĩnh, bên ngoài nổi tiếng là phiền phức, là hoa hoa công tử hết sức nổi danh lại không phẩm chất, rất nhiều người đều cho rằng anh ta là phế vật, nhưng mà trên thực tế anh lại là chuyên gia hết sức lợi hại trong kỹ thuật tâm đồ học, phẫu thuật chưa bao giờ thất bại, nhưng mà muốn anh làm phẫu thuật rất khó khăn, lần này anh ta đang ở Hawaii, tán gái liền bị Mạc Kỳ Tĩnh lôi trở lại, ít nhiều cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn phải áp dụng chính sách đè nén, bất mãn không có ý nghĩa, kháng nghị cũng không có hiệu quả. Lời nói dùng xong liền bỏ rơi sử dụng ở trên người em thật đúng là chính xác thế nào, đối xử với người con trai kia tốt như vậy, ngay cả cha mẹ anh ta cũng lấy lòng, đây không giống với phong cách của bác đường đại tiểu thư nha. Mặc kỳ phong không sợ chết nhạo báng bác đường yên trong mắt hiện lên hứng thú mười phần. Mặc kỳ đại thiếu gia không muốn đi ra ngoài nghỉ phép sao, có muốn ở lại bệnh viện này hai ngày không, dù sao cũng là miễn phí anh cũng không lỗ. Bác Đường Yên hơi hơi quả đấm, Mạc Kỳ Phong lập tức lùi về phía sau vài bước cảnh giác nhìn cô. Đừng quân tự động khẩu không động thủ, anh mới vừa đứng hơn 3 giờ, không có công lao cũng có khổ tâm mà, không phải khoe nhưng mà công lao của anh là lớn nhất được lắm, anh không nói nữa, anh đi liền, không cần em tiễn. Thấy Bác Đường Yên đang tới gần, Mặc Kỳ Phong chạy nhanh như làn khói, bạn tốt của em gái còn mạnh mẽ hơn so với em gái nhiều lần, anh từ nhỏ đã học tây Taekwondo nhưng chưa bao giờ đánh thắng nha đầu này, ai không nói đến cũng được. Bác đường yên bĩu môi, khinh thường nhìn mặc kỳ phong chạy mất tích. nếu không có mặc kỳ tĩnh ở đây, chắc chắn bệnh viện mặc kỳ đã bị cái người không làm việc đàng hoàng này phá hoại. Yên, cha anh nghỉ ngơi trong phòng bệnh, anh muốn đến xem một chút em đi không? Viêm liệt đi tới, sắc mặt hết sức nhẹ nhõm, đương nhiên rất vui vẻ. Được cùng đi đi, hôm nay cô tốn thời gian một ngày, cố ý tới đây cùng viêm liệt. Mẹ viêm nhìn bác đường yên một chút, cười nhã nhặn dễ gần, con trai đã đem con bé này xem thành vợ mình rồi. Khi viêm liệt và bác đường yên ra khỏi bệnh viện thì đã là buổi tối, ngồi ở trên xe viêm liệt cứ chăm chú nhìn bác đường yên. Muốn nói cái gì, bác đường yên nhíu mày đối với thái độ của viêm liệt cô cảm thấy có chút kỳ lạ, kể từ khi ra khỏi bệnh viện anh cứ dùng loại ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn cô chăm chú. Cảm ơn, thật rất cảm ơn. Viêm liệt rất nghiêm túc, nói rất chân thành, anh thật rất may mắn khi được trời cao cho anh gặp bác đường yên. Khi anh nhìn thấy cha mình bình an ngủ trên giường bệnh, anh cảm động đến không nói nên lời, khi đó anh đã muốn nói với bác Đường Yên những lời như vậy, chẳng qua là anh ngại vì mẹ vẫn còn ở đó cho nên mới chờ đến bây giờ. Thật rất cảm ơn em, cảm ơn em nguyện ý vì cha mẹ anh mà làm nhiều việc như vậy, cảm ơn em hôm nay đồng ý đi theo anh, hơn nữa cảm ơn em và anh ở cùng nhau. Mỗi một câu của viêm liệt đều rất nghiêm túc, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên. Không có gì... Bác đường yên không nhìn viêm liệt giọng nói cũng không thay đổi, nhưng viêm liệt lại đang nhìn cô chăm chú cho nên anh phát hiện lỗ tai cô hiện lên dấu đỏ ửng nho nhỏ, anh không muốn làm bác đường yên ngại ngùng cho nên chỉ cười vui vẻ. Cười cái gì chứ, bác đường yên có chút ảo não thầm thì ở trong trí nhớ của cô chưa bao giờ có người nào lấy giọng nói thật thà như vậy nói cảm ơn cô cũng chưa có người dùng ánh mắt sáng ngời chân thành như vậy nhìn cô. Bác Đường Yên thông qua gương nhìn thấy được nụ cười của Viêm Liệt nhịp tim không tránh khỏi tăng nhanh, chính là nụ cười này làm cho cô khi nhìn thấy liền thích anh, chính là nụ cười này làm cho cô có cảm giác động tâm, làm cho cô muốn độc chiếm. Viêm Liệt anh biết không, em thích nhất chính là nụ cười của anh, làm em cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp, không có ý tứ xấu xa. Bác Đường Yên thu hồi xấu hổ khi được anh cảm ơn, cũng lấy giọng nói nghiêm túc nói với anh. Lần này đổi thành viêm liệt ngại ngùng, nụ cười trên mặt cũng trở nên không tự nhiên, anh thu hồi ánh mắt đang nhìn bắc đường yên. Anh anh không biết, viêm liệt vẫn luôn suy nghĩ anh không biết sốt cuộc bắc đường yên coi trọng anh ở đâu. Vậy bây giờ anh biết rồi đó, sau này anh cười với em nhiều hơn đi, nhưng mà không được cười loạn hơn nữa không được cười với những cô gái khác biết không. bắc đường yên nói xong liền híp mắt nhìn viêm liệt trong mắt là mười phần ý vì cảnh cáo. Viêm liệt giã gãi đầu, lộ ra một tia ngây ngốc. Anh chỉ muốn nhìn em cười. Hừ, anh học được nói lời ngon tiếng ngọt khi nào vậy. Tuy bác đường yên nói như vậy, nhưng trong mắt lại nồng đậm vui vẻ, không khí vui vẻ nhẹ nhõm tràn ngập giữa hai người. Yên, lời anh nói chính là sự thật, em đừng cười anh. Vậy sau này nếu em nhìn thấy anh cười với người khác, em sẽ nhốt anh trong phòng, để cho anh chỉ có thể nhìn một mình em. Không muốn, ở bên ngoài cũng cần phải xã giao, nếu như không cười sẽ làm người khác nghĩ là anh thất tình. Hừ. nhưng mà anh đảm bảo không bao giờ tùy tiện cười với những cô gái khác sau này nụ cười vui vẻ của anh chỉ cho mình em có được không là anh nói đó không được đổi ý được anh bảo đảm nụ cười của viêm liệt có giống như lời anh nói chỉ nở rộ ở trước mặt Bắc đường Yên hay không đây là chuyện trong tương lai nhưng mà trong khoảng thời gian không có bác đường Yên bên cạnh viêm liệt liền mất đi nụ cười vui vẻ như vậy viêm liệt cảm thấy chuyện anh bảo đảm với cô cũng không phải khó khăn gì bởi vì bây giờ anh chỉ muốn nhìn bác đường Yên và cười mà thôi. mươi 56, tỉnh địch xuất hiện, tổng tài, tiểu thư xinh đẹp chào em, bây giờ anh đang đứng bên cạnh thư ký của em, không biết em có thời gian gặp một lát hay không. Bác đường yên cao mày khi đột nhiên nghe từ điện thoại trong công ty truyền ra giọng nói quen thuộc của một người đàn ông, cô phát hiện đầu mình hơi đau. Hoàng phủ giật đình, công ty của anh phá sản rồi sao, để anh có thời gian tới đây. Bác đường tiểu thư, em nói như vậy làm anh thật đau lòng, anh là cố ý tới thăm em, anh muốn gặp em. Vào đi. Hoàng Phủ Giật Đình là anh họ của Hoàng Phủ Hiên, lúc cô ở Tư Lan người đàn ông này vẫn đi theo phía sau cô, không nghĩ tới bây giờ còn đuổi tới đây. Một lát sau cửa phòng làm việc của bác Đường Yên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó bác Đường Yên nói tiếng mời vào, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi vào. Bác Đường Tiểu Thư, xin tha thứ cho anh đã mạo muội quấy giày, thật sự là lòng của anh quá không nghe lời, nó vẫn nói muốn đến thăm em cho nên anh dẫn nó tới. Hoàng Phủ Giật Đình tham lam nhìn Bắc Đường Yên, kể từ ngày Bắc Đường Yên rời khỏi Tư Lan thì đầu óc của hắn đều chạy theo bóng dáng của cô, cho đến hôm nay hắn đã xử lý xong công việc nên xử lý, lấy danh nghĩa quan sát thị trường đến đây để thấy người mà hắn luôn nghĩ đến trong lòng. Hoàng Phủ Giật Đình, mới mấy ngày không gặp anh càng trở nên hài hước. Lời anh nói chính là sự thật, Hoàng Phủ Tiên Sinh, lời của anh làm tôi thật cảm động, nhưng là sai đối tượng rồi. Bạn trai của tôi nghe được sẽ rất mất hứng, bây giờ là buổi trưa, nếu như anh không có chuyện gì xin mời rời đi, hoặc là anh cũng có thể ở lại cùng ăn cơm với bạn trai của tôi. Người theo đuổi Bắc Đường Yên rất nhiều, thân phận và địa vị nào cũng có, đối với loại theo đuổi này Bắc Đường Yên luôn lựa chọn thái độ coi thường mà đối xử, nhưng mà bây giờ cô đã có viêm liệt xử lý chuyện này cần phải kiên quyết hơn nữa. Chẳng qua là người đàn ông đối diện này là anh họ của Hoàng phủ Hiên, nếu như cô sai người ném hắn ra khỏi cửa sẽ làm mất mặt người nhà Hoàng phủ. Vì bạn tốt cô phải nhẫn nại một chút mới được Anh biết em có bạn trai Nhưng đối phương chỉ là một người bình thường Anh cảm thấy người con trai như vậy thật không xứng với em Yên anh thật lòng thích em Em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không Hoàng phủ giật đình thu hồi vẻ mặt cười đùa Chăm chú nhìn bác đường yên Hắn biết là bác đường yên có bạn trai cho nên mới gấp gáp chạy tới đây Hắn thích bác đường yên từ lâu lắm rồi Không thể nào cứ để bác đường yên bị người khác cướp đi dễ dàng như vậy ha ha hoàng phủ giật đình đối với tôi mà nói anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi tôi không muốn chúng ta trực tiếp cãi nhau cho nên xin đừng để tôi nghe được bất kỳ lời nói nào sỉ nhục anh ấy anh ấy là người của tôi anh sỉ nhục anh ấy cũng có nghĩa là sỉ nhục tôi có lẽ nếu viêm liệt đứng ở đây bác đường yên sẽ không nói như vậy nhưng mà đối với chuyện bảo vệ viêm liệt bác đường yên sẽ không có bất cứ cấm kỵ nào anh là người đàn ông của cô chỉ có cô mới có thể khi dễ anh những người khác tuyệt đối không thể Hắn có cái gì tốt mà kệ là tướng mạo hay là địa vị thân phận quyền thế, anh cũng tốt hơn hắn ta nhiều, anh nghĩ bác trai bác gái cũng sẽ không gả em cho một thằng nhóc nghèo khổ. Anh nghe Hiên nói, các em chỉ là đánh cực mà thôi, đổi lại là anh không phải tốt hơn sao, anh không ngại trở thành một phần trong cuộc chơi của em. Đây cũng là mục đích mà hắn tới, Hoàng Phủ Hiên xem hắn là người nhà nên nói cho hắn biết sự tồn tại của ván cực này, để cho hắn nắm chắc cơ hội cuối cùng, cho nên hắn tới, hắn cảm thấy nếu như bây giờ bác Đường Yên thật sự kết hôn với một người khác, hắn sẽ không còn hy vọng. Anh ấy có được hay không anh không cần phải biết tự tôi có thân phận có quyền thế. không cần người khác cho về phần của anh và anh ấy tôi không cần phải so sánh mỗi người có một thân thể khác nhau điều đó không có ý nghĩa với tôi lấy bất kỳ người đàn ông nào ra so sánh với anh ấy đều là sự sỉ nhục đối với anh ấy cũng là sỉ nhục tôi về phần cha mẹ của tôi quyết định của tôi có người có thể thay đổi được sao hơn nữa mặc kệ là như thế nào đây cũng là chuyện của nhà bác đường không liên quan đến anh Ánh mắt của Bắc đường yên trở nên lạnh lùng, cô ghét người đàn ông tự cho là mình đúng này, tình yêu không phụ thuộc vào quyền thế hay là địa vị, cô thích viêm liệt, đó là một loại cảm giác cô căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Yên, em vì đánh cực mà định thật sự kết hôn. Hoàng phủ giật đình cao mày nhìn Bắc đường yên, thái độ của Bắc đường yên làm anh cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Tôi là đã quyết định cùng anh ấy kết hôn, tôi đã kêu người ta chuẩn bị buổi lễ đính hôn cho chúng tôi, đến lúc đó hoan nghênh anh tới tham dự. Bác Đường Yên gật đầu một cái, nói ra một chuyện làm Hoàng Phủ Giật Đình khiếp sợ, nhưng mà Bác Đường Yên còn chưa nói cho hắn biết là cô kết hôn không phải hoàn toàn là bởi vì đánh cực khi lần đầu tiên cô thấy viêm liệt cô đã liền thích anh, anh là người con trai cô đã nhận định kết hôn hay không chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Em sẽ hối hận, sắc mặt Hoàng Phủ Giật Đình khó coi. Bác Đường Yên tôi làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hối hận. Coi như là tôi làm sai tôi cũng sẽ biến nó thành đúng. Bác Đường Yên đứng lên, làm cho cả người cô càng lộ ra vẻ mạnh mẽ. Em Hoàng Phủ Giật Đình còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Bác Đường Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trên vẻ mặt lạnh nhạt mới vừa rồi lộ ra một tiên nhu hòa, cô tự mình đi tới trước cửa phòng làm việc, mở cửa, đứng ngoài cửa chính là viêm liệt. Lúc anh nhìn thấy Bác Đường Yên thì rất tự nhiên nắm tay cô, sau đó mới nhìn thấy Hoàng Phủ Giật Đình đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thật ngại quá anh không biết em đang tiếp khách anh ra ngoài chờ em. Viêm liệt buông tay bác đường yên muốn đi ra, lúc anh đi vào đây thư ký văn cũng không có nói gì, nếu anh biết có người đang ở trong đây thì anh sẽ không đi vào. Không sao, không cần đi ra ngoài, vị tiên sinh này rất nhanh sẽ liền rời đi. Bác đường yên nắm tay viêm liệt không cho anh đi, ánh mắt nhìn hoàng phủ giật đỉnh có ý tư tiễn khách. Anh cũng chưa có ăn cơm chưa, không biết hai vị có thể nể mặt hay không, cùng nhau ăn cơm. sắc mặt hoàng phủ giật đình vẫn khó coi như cũ mặc dù người con trai kia tới nhưng hắn đã có chuẩn bị Hắn sẽ không từ bỏ như trước kia, khi hắn biết bên người bắc đường yên có một người đàn ông không giải thích được thì hắn liền phái người điều tra mọi thứ về viêm liệt, sau đó mới phát hiện người con trai này ngoại trừ tướng mạo không tệ, đầu óc không tệ thì không còn chỗ nào có thể xứng đôi với bắc đường yên, chính là một người bình thường, làm cho hắn không thể không nổi lên một tia khinh thường, mặc dù hắn tới đây, nhưng trên thực tế hắn không có đem người con trai này làm thành đối thủ. Ánh mắt bắc đường yên thay đổi trở nên nguy hiểm. Viêm liệt nhìn bác đường yên một chút, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ giật đình, hình như anh đã hiểu một chút, nên làm cái gì mới đúng đây, phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới được. Suy nghĩ một lát, anh vẫn chưa biết mình nên lấy thái độ gì để đối xử với người đàn ông có thể xưng là tình địch trước mặt kia, từ ánh mắt của người đàn ông này anh có thể nhìn ra hắn ta rất cố chấp với bác đường yên. Điều này làm cho anh có chút không vui, nhưng mà anh có thể làm cái gì đây, đánh hắn ta một quyền sao, điều này sẽ làm cho bác đường yên cách xa anh một chút, hình như không ổn, anh không biết thân phận của người đàn ông này, nếu hắn ta có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn ta có quan hệ nhất định với bác đường yên, nếu như anh đánh hắn, anh sợ bắc đường yên sẽ mất hứng, anh không muốn bởi vì chuyện này mà làm bác đường yên bị tổn thất gì. Bác đường yên không nói gì, cô đem ánh mắt đặt trên người viêm liệt giống như là đang nghiên cứu phản ứng của anh. mà hoàng phủ giật đình đang chờ đáp án. sau đó hắn lấy ánh mắt khiêu khích nhìn viêm liệt trong mắt không giấu ý tứ khinh miệt làm cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu. đương nhiên viêm liệt cũng nhìn thấy trong mắt hoàng phủ giật đình là sự khinh miệt rõ ràng. chân mày anh cau lại anh nhìn bác đường yên một chút nhìn thấy cô cũng giống như đang chờ câu trả lời của anh. trong lúc bất chợt anh nghĩ tới câu nói bắc đường yên đã từng nói với anh cô nói cô muốn có thứ tình yêu thuần khiết cô đối với anh có ham muốn rất mãnh liệt như vậy có phải là anh cũng có thể làm như vậy hay không làm chuyện anh muốn làm. Bàn tay viêm liệt vòng qua thắt lưng bác đường yên, nhìn Hoàng phủ Giật Đình đang đứng bên cạnh, nhìn lại ánh mắt khiêu khích của hắn, thái độ rất lịch sự nói. Vị tiên sinh này, tôi cùng bạn gái của tôi có một số việc muốn nói riêng với nhau, không thể ăn cơm cùng ngài, xin ngài thứ lỗi. Sắc mặt Hoàng phủ Giật Đình vốn đang khó coi càng thêm khó coi, nhưng bác đường yên lại cười, cô lẳng lặng cười, khóe miệng tạo thành đồ cong hết sức hoàn mỹ, sau đó lấy ánh mắt dịu dàng nhìn viêm liệt tay của cô cũng đặt ngang hông viêm liệt. Hoàng phủ Giật Đình thật ngại quá chúng tôi có một số việc cần nói chuyện cửa ở bên kia, không tiễn. Bác Đường Yên chỉ chỉ cửa phòng làm việc hết sức không khách khí hạ lệnh tiễn khách. Anh sẽ không từ bỏ. Trước khi Hoàng phủ Giật Đình rời đi, hắn bỏ lại một câu như vậy, ánh mắt nhìn viêm liệt tràn đầy tức giận và bất mãn. Yên, đi ăn cơm đi, anh đói bụng. Viêm liệt có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt, sau khi Hoàng phủ giật đình bỏ đi, bác đường yên cứ lấy ánh mắt tỏa sáng kia nhìn anh làm anh không biết mình trả lời như vậy có sai hay không. Được em cũng đói bụng, bác đường yên rất vui vẻ cô cảm thấy viêm liệt rốt cuộc cũng có tự giác của một người bạn trai. Sau khi ăn trưa, viêm liệt do dự có nên hỏi nghi vấn trong lòng hay không. Yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không? Anh làm sao? Bác đường yên biết rõ còn hỏi. Anh không biết anh làm như vậy có đúng hay không, anh không muốn em vì anh mà không thoải mái, cũng không muốn bởi vì tình cảm của chúng ta mà mang thêm rắc rối cho em, nhưng mà anh thật không thích người đàn ông kia lấy ánh mắt đó nhìn em yên, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không, sắc mặt của hắn hình như không tốt cho lắm. Không sao, anh là bạn trai em, anh làm như vậy là rất đúng, nếu như cái gì anh cũng không nói mới là không đúng. Viêm liệt là của cô, như vậy cô cũng là của viêm liệt chẳng qua là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù cô không có nói ra nhưng mà ở trong lòng cô cho rằng hai người ở bên nhau thì nên làm như thế. Như vậy là em không tức giận đúng không? Nghe được câu trả lời của bác đường yên, viêm liệt thở vào nhẹ nhõm, mặc dù anh cảm thấy bác đường yên không có tức giận nhưng phải nghe cô khẳng định anh mới cảm thấy yên tâm. Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào chuyện bạn bè của bác đường yên, anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không? Ừm. Bác Đường Yên gật đầu cho anh câu trả lời khẳng định. Yên, như vậy anh có thể hỏi em người đàn ông kia là ai không, anh chỉ là hỏi chơi thôi, em không muốn nói cũng được. Viêm liệt muốn biết nhưng anh lại không hy vọng chọc bác Đường Yên mất hứng, sau khi hỏi xong liền bồi thêm một câu. Hoàng Phủ giật đỉnh cái tên này anh chắc là biết. Hoàng Phủ mới vừa rồi anh cũng nghe đến cái tên này, nhưng mà lúc đó khẩn trương quá nên chưa kịp suy nghĩ, bây giờ nhớ lại trong đầu liền hiện lên cái tên của một tập đoàn. Là người của Octavia Sinh Hóa sao? Ừm, hắn là phó tổng tài của Octavia Sinh Hóa. Octavia Sinh Hóa là tập đoàn gia tộc do người họ Hoàng Phủ nắm trong tay công ty đứng đầu là Octavia Sinh Hóa. Anh mới vừa làm như vậy có gây phiền phức cho em không? Viêm liệt có chút bận tâm, sức ảnh hưởng của Octavia Sinh Hóa ở trên thương trường quốc tế rất lớn. Hừ, mặc dù hắn là phó tổng tài, nhưng phía trên hắn chẳng phải còn có tổng tài hay sao, không cần lo lắng, không có việc gì. Tổng tài và cổ đông lớn nhất Octavia sinh hóa là Hoàng Phủ Hiên, có Hoàng Phủ Hiên đè ép, hắn là phó tổng tài có thể làm gì đây? Ừm, yên, sắp đến thời gian làm việc rồi, anh đi xuống đây. Có bắc đường yên đảm bảo, viêm liệt đã yên tâm, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, anh phát hiện thời gian nghỉ chưa trôi qua thật nhanh, ai, mỗi lần ở cùng với bắc đường yên anh đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất chi bất giác đã tới thời gian phải tách ra, làm cho anh luôn không muốn rời đi. Liệt. Bác Đường Yên gọi viêm liệt lại, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn, viêm liệt không làm cô đành phải chủ động thôi. Viêm liệt hôn trả lại, lực đạo sâu hơn nữa, 5 phút đồng hồ trôi qua anh mới lưu luyến buông Bắc Đường Yên ra. Sắc mặt của bác Đường Yên khẽ biến thành màu hồng, ánh mắt nhìn viêm liệt có thêm một tia mê man, điều này làm viêm liệt có chút không khống chế được. Anh đi, vội vã nói một câu, viêm liệt liền chạy ra ngoài. Anh cảm thấy nếu mình cứ đứng ở đó sẽ không đi được nữa, sau khi cùng bác đường yên ở chung lần nữa, anh phát hiện lực hút của bác đường yên đối với anh càng ngày càng mạnh, nhiều lần anh thiếu chút nữa không khống chế được mình, xúc động muốn làm nhiều chuyện hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống được, mặc dù bác đường yên không có cự tuyệt anh, nhưng mà trong lòng anh lại cảm thấy mất tự nhiên, hình như anh luôn muốn lấy được sự khẳng định của bác đường yên, anh không nên quá thân mật với cô. Bác Đường Yên đã nói cô muốn một tình yêu thuần khiết, nếu như anh có thể cho cô tình yêu như vậy, bọn họ mới có tương lai, mới có thể ở bên nhau, nếu như không thể, như vậy cuối cùng bọn họ vẫn sẽ thách ra. Bây giờ anh đang cố gắng làm theo yêu cầu của Bác Đường Yên, anh hy vọng một ngày nào đó có thể lấy được tất cả tình yêu của cô. Yên anh yêu em, vì tương lai của chúng ta anh nhất định sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu của em. chương 57, bắt Cóc Thượng Buổi tối bác đường yên phải làm thêm giờ, bản kế hoạch hợp tác có vấn đề cho nên cô phải ở lại giải quyết viêm liệt sau khi tan làm liền đến căn nhà gỗ nhỏ, hôm nay anh có hẹn với lôi đại ca tiếp tục học nấu nướng. Trước khi anh vẫn cảm thấy nấu ăn là một chuyện rất phiền phức lại không cần thiết nhưng mà lần trước anh làm cơm chiên trứng cho bác Đường Yên được cô đánh giá rất cao anh mới thấy nấu ăn cho người mình yêu ăn là một chuyện thập phần vui vẻ, nhìn thấy bác Đường Yên từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn do anh làm cái loại cảm giác thỏa mãn đó không phải chuyện nào cũng có thể so sánh được cho nên anh khẩn cấp muốn học nhiều món dinh dưỡng hơn, hy vọng không lâu nữa trong tương lai anh có thể vì bác Đường Yên làm ra một bàn đầy thức ăn để cho cô ăn thật vui vẻ. Viêm liệt đi theo bên cạnh lôi hàn lăng, nhìn anh nấu ăn, bởi vì quan hệ giữa anh và hàn lăng cho nên anh ấy đều làm thức ăn bổ dưỡng cho cha anh mỗi khi anh tới. Viêm liệt vừa học vừa chờ, đợi đến khi lôi hàn lăng làm xong liền mang đến bệnh viện đưa cho mẹ bồi bổ cho cha, vậy cũng là một công đôi chuyện. Lúc anh đến bệnh viện đã hơn 6 giờ cha viêm và mẹ viêm đang nói chuyện gì đó. Cha, hôm nay cảm thấy như thế nào còn có mang cho cha một chút thức ăn lót giả. Viêm liệt đem hộp dự ấm đang cầm trong tay đưa cho mẹ viêm quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe cha mình. Tiểu liệt cha rất khỏe con đi làm bận rộn như vậy không cần thường xuyên đến thăm cha. Cha viêm vui mừng nhìn viêm liệt có một loại kiêu ngạo của người làm cha. Không sao mà con tan làm rồi, sẽ không làm trễ nãi công việc đâu. Mỗi lần anh tới cha đều nói như vậy, làm cho viêm liệt cảm thấy có chút uất ức cha ngã bệnh mà vẫn còn lo lắng cho mình. Ừ, tiểu liệt cha nghe mẹ con nói cô bé kia là bà chủ của con sao? Đầu tiên cha viêm gật đầu một cái, sau đó giống như là nhớ ra điều gì đó, có chút lo lắng nhíu mày. a dạ, đúng vậy. Viêm liệt không nghĩ tới cha lại hỏi bất ngờ như vậy, có chút cảm giác có lỗi liền gật đầu trả lời. Các con ở chung một chỗ. Cha viêm nói rất nhỏ. Dạ, con rất thích cô ấy. Viêm liệt thành thật trả lời, sau đó quan sát vẻ mặt của cha. Tiểu liệt con vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện, cha không muốn can thiệp vào cuộc sống của con, nhưng mà con nghĩ các con ở chung một chỗ sẽ thích hợp sao, cô gái đó như vậy, cha có chút bận tâm. Cha viêm nói rất đúng chuyện làm viêm liệt lo lắng, mặc dù xã hội bây giờ rất hiện đại không giống như lúc trước, nhưng môn đăng hộ đối là chuyện rất thực tế, cô gái kia mặc dù tốt nhưng mà không thích hợp với tiểu liệt. Cha, cha đừng lo lắng, hai chúng con rất tốt thật đó. Viêm liệt biết cha quan tâm mình, trong lòng anh rất cảm động. Ai tốt là được rồi, nếu như có chỗ nào không tốt cũng đừng gạt cha, mặc dù bệnh của cha là con bé giúp đỡ, nhưng mà con trai à con không thể bởi vì cha mà để mình chịu ủy khuất. Cha viêm đỏ vành mắt đây là chuyện làm ông lo lắng nhất, ông chỉ sợ bởi vì bệnh tình của mình mà con trai chịu ủy khuất trong chuyện tình cảm, ông đã nghe vợ mình kể về cô bé kia, đó là một người rất mạnh mẽ tiểu liệt lại ôn hòa và thiện lương, người làm cha này rất lo lắng con trai sẽ bị người ta khi dễ. Cha cha nói bậy gì vậy? Con đâu có chịu ủy khuất, con rất vui vẻ, chỉ cần bây giờ bệnh của cha tốt lên thì con sẽ càng vui vẻ, sau này cha cũng đừng suy nghĩ lung tung, dưỡng bệnh thật tốt là được. viêm liệt biết cha nói những lời này là muốn tốt cho anh ông cả đời không cầu xin người khác giúp đỡ nên cảm thấy bởi vì mình mà con trai phải chịu ủy khuất nhưng mà anh không có cảm thấy ủy khuất mặc dù ban đầu bởi vì bệnh tình của cha cho nên mới có quan hệ hợp đồng như vậy nhưng mà có thể trở về bên cạnh bắc đường yên làm cho anh rất vui vẻ lúc này ngay cả một chút xíu không thoải mái cũng biến mất ở nơi nào rồi Ai, con trai đã lớn rồi, ngại cha phiền, được rồi, cha không nói nữa, chỉ cần con vui vẻ là được rồi, nhưng mà nếu như các con là nghiêm túc, có phải nên tìm thời gian giới thiệu cho cha biết không? Cha, nhất định có cơ hội. Viêm liệt nghiêm túc gật đầu, nhận được sự đồng ý của cha, trong lòng anh không khỏi xuất hiện một chút ngọt ngào. Một ngày nào đó trong tháng 5, nhiệt độ cao đến nỗi làm người ta không chịu nổi, ngoài trời nóng bức làm cho người ta căng thẳng cao mày, ngay cả buổi tối cũng khó chịu đến nỗi không muốn ra ngoài. Hôm nay viêm liệt lại làm thêm giờ, mấy ngày nay công ty có một dự án hợp tác lớn, những ngành có liên quan đều phải làm thêm giờ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên cũng bắt đầu không ổn định, hai người mặc dù làm chung công ty ở cùng nhà, nhưng buổi tối khi tan sở rất ít khi cùng nhau về nhà, hôm nay cũng vậy, anh ở công ty làm thêm đến hơn 9 giờ mới rời đi, mà Bắc Đường Yên đã sớm đi tham dự một tiệc rượu, không biết bây giờ đã về chưa. Nghĩ đến Bắc đường yên, bước chân của viêm liệt tăng nhanh rất nhiều, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt nhưng vẫn làm anh mong đợi lần gặp mặt tiếp theo sau khi hai người rời đi. 9 giờ cũng không coi là tối lắm, trên đường về nhà, viêm liệt vẫn có thể thấy vài người đi đường, nhưng không biết vì sao anh luôn có cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, kể từ sau lần bị đánh ngất đi anh cực kỳ cẩn thận ở phương diện này, anh không có quên lần đó mang tới hậu quả gì. Càng đi viêm liệt càng cảm thấy không đúng, lúc anh lái xe đến trung cư mới thở vào nhẹ nhõm, Trung cư này không giống nhà trọ của anh, bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, chưa từng phát sinh ra vụ án cướp bóc nào, viêm liệt nghi ngờ có phải mình nhạy cảm quá hay không, nhưng mà anh vẫn cảm thấy không thoải mái, anh có chút do dự ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng mà cuối cùng vẫn không phát hiện được gì, anh tìm kiếm căn nhà quen thuộc viêm liệt rất vui khi phát hiện ở bên trong có ánh sáng, nói cách khác Bắc đường yên đã về, không do dự nữa, viêm liệt đi vào anh chào hỏi với bảo vệ và đi tới trước thang máy, khoảng một phút sau thang máy mở ra anh đi vào cửa thang máy dần dần khép lại khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại viêm liệt liền cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm, sau đó anh chìm vào trong bóng tối. Lần nữa viêm liệt tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hơi đong đưa, mở mắt nhìn quanh bốn phía anh kinh ngạc phát hiện thì ra mình đang ở trên phi cơ trực thăng. Viêm tiên sinh anh đã tỉnh, giọng nói của một người đàn ông từ phía trên đầu viêm liệt vang lên, viêm liệt có chút phí sức cử động thân thể tứ chi buồn rùn, hình như anh trúng thuốc mê. Sau mấy lần dẫy dụa, rốt cuộc viêm liệt cũng thấy được tướng mạo của người trước mặt. Hoàng phủ tiên sinh anh đây là có ý gì? Viêm Liệt cao mày nhìn Hoàng Phủ giật đình, cảnh tượng như vậy thật là quá mức kỳ lạ. Mặc dù anh không biết tại sao lại xảy ra tình huống như thế này, nhưng mà anh khẳng định đối phương không có ý tốt. Không có ý gì tôi mời anh đến nơi này làm khách Viêm Thiên Sinh sẽ không cự tuyệt chứ? Tại sao? Viêm Liệt sẽ không ngu mà nói ra anh từ chối. Người đàn ông này có đầy đủ dối trá, bắt cóc người ta mà còn nói chuyện dễ nghe như vậy. Viêm liệt nhìn bên ngoài một chút bây giờ là ban đêm, anh không biết thời gian đã qua bao lâu yên có phát hiện anh mất tích hay không, có lo lắng cho anh hay không. Hừ, viêm liệt sinh viên năm tư ngành tài chính học viện Hoàng gia, 24 tuổi, gia đình bình thường, còn có một em trai đang học cấp 3, người bình thường điển hình, bộ dáng này của cậu làm sao có thể xứng với bác đường yên, tại sao tôi mời cậu đến đây sao, cậu còn không rõ ràng sao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu nằm mơ đi. Hoàng Phủ giật đình bởi vì ghen tị mà cặp mắt đỏ ngầu từ sau khi hắn bị bác đường yên cự tuyệt ở trong phòng làm việc, hắn lại mời bác đường yên đi ăn lần nữa, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối, mà lần cuối cùng là vào ba ngày trước, hắn xông vào phòng làm việc của bác đường yên, hết sức không cam lòng hỏi bác đường yên tại sao lại đối xử với hắn như vậy, lại nhận được cảnh cáo lạnh như băng của cô, đuổi hắn lập tức ra khỏi, nếu không cô sẽ không khách khí. Dĩ nhiên hắn không sợ bác đường yên cảnh cáo, không cam lòng lại tiếp tục dây dưa, lại bị hai bảo vệ đuổi ra khỏi cửa, hơn nữa đêm đó hắn còn nhận được điện thoại cảnh cáo của Hoàng Phủ Hiên kêu hắn lập tức trở về, nếu không sẽ xử lý theo gia pháp. Gia tộc Hoàng Phủ là một gia tộc hết sức cổ xưa tộc trưởng là người có quyền lợi cao nhất trong gia tộc, mà Hoàng Phủ Hiên chính là thế hệ sau của tộc trưởng, hắn không có quyền phản kháng trừ khi hắn muốn làm kẻ địch của toàn gia tộc Hoàng Phủ. Cho nên, hắn tức giận, hắn không cam lòng, hắn âm thầm tìm thế lực cho mình, thuê binh đoàn nổi danh nhất thừa dịp đêm tối bắt viêm liệt tới đây, hắn không tin Bác Đường Yên có thể mặc kệ, chỉ cần Bác Đường Yên đuổi theo, đến địa bàn của hắn, rất nhiều chuyện sẽ liền trở nên dễ dàng. Khi đó cho dù Hoàng Phủ Hiên muốn can thiệp cũng không được, coi như anh bị trục xuất khỏi gia tộc Hoàng Phủ cũng được, anh không thể buông tha cho Bác Đường Yên đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy ánh mắt Hoàng Phủ Giật Đình thoáng qua một tia ngoan độc mà viêm liệt vẫn luôn nhìn biểu tình của hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Anh muốn làm cái gì? Viêm liệt biết Hoàng Phủ Giật Đình đã điều tra tư liệu của anh thế nhưng anh không để trong lòng cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Câu nói này làm tổn thương lòng tự trọng của anh khi anh lựa chọn ở bên cạnh Bắc Đường Yên anh liền tự nói với chính mình những lời như vậy anh nhất định sẽ nghe được người khác đánh giá như thế nào cũng không liên quan đến anh nhưng tại sao trong lòng anh lại ê ẩm như vậy? Đừng có gấp cậu sẽ biết rất nhanh. Hoàng phủ Giật Đình khinh thường nhìn viêm liệt trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng đến tình cảnh khi bác Đường Yên đến tìm hắn, hắn nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này làm bác Đường Yên hồi tâm truyền ý, hắn nhất định có thể chứng minh người con trai bình thường này không đáng để cô yêu. Bởi vì ghen tị, bởi vì không cam lòng, lúc này Hoàng phủ Giật Đình đã không còn dáng vẻ yêu nhã và phong độ của thường ngày ở trong thống khổ khi không chiếm được tình yêu, hắn có một loại xúc động muốn cùng chết chung với người mình yêu. Anh không khỏi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Hoàng phủ Giật Đình, không phải là vì chính anh, mà là vì bác đường yên yên. Mặc dù anh rất muốn nhìn thấy em, nhưng mà anh thật không hy vọng bởi vì gặp anh mà em chịu bất cứ tổn thương gì. Viêm liệt cảm thấy có chút ủ rũ tại sao anh lại để mình rơi vào trong hoàn cảnh như thế này, nhưng mà anh không thể buông xuôi hy vọng. Anh nhất định phải tìm cơ hội trốn đi, không thể để bác đường yên vì anh mà chịu bất cứ nguy hiểm nào. chương 58, Bắt Cóc Hạ Ở trên máy bay, viêm liệt bị đánh mất xỉu một lần nữa, khi anh tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng không biết ở nơi nào. Viêm liệt cử động tay chân, cảm thấy may mắn khi phát hiện trên người mình không bị trói. anh nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ trang trí rất hoa lệ, chạm trổ xa hoa dành cho quý tộc châu Âu, viêm liệt đoán đây chính là trụ sở của Hoàng Phủ Giật Đình. Anh cũng không biết bây giờ Hoàng phủ Giật Đình đang ở đâu, bắc Đường Yên có biết anh ở đây hay không, che giấu sự lo lắng vào trong lòng, anh tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh, bây giờ anh đang nằm ở nơi đối diện cửa phòng ngủ. Viêm liệt nhíu mày, bên ngoài cánh cửa này nhất định có người canh chừng, tạm thời bỏ qua việc suy nghĩ phía sau cánh cửa là gì, anh đưa mắt nhìn cửa sổ trong phòng, từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy trời bên ngoài đang dần tối, giống như là 4-5 giờ chiều, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, là lầu 3, không cao cũng không thấp, nhưng nếu nhảy xuống từ chỗ này có thể sẽ ngã chết hơn nữa khi viêm liệt nhìn thấy bảo vệ mặc quần áo đen đứng trong sân liền run dậy, cửa chính cũng có bảo vệ đang đứng, làm cho anh hết sức nhức đầu. Sau khi Viêm Liệt cẩn thận quan sát bên trong phòng còn phát hiện bên trong phòng này được trang bị máy theo dõi, cái loại cảm giác bị giám sát làm anh nhíu mày. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Viêm Liệt, anh bình tĩnh nhìn về phía cửa mở, là một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo chỉnh tề. "Tiên sinh, bữa tối của ngài." Người đàn ông đặt cái khay trên tay xuống bàn, sau đó đứng thẳng xoay người rời đi. Viêm liệt nhìn chằm chằm người đàn ông từ khi ông ta xuất hiện cho đến khi biến mất trong lòng trầm xuống, càng phân tích lại càng làm anh cảm thấy chạy trốn thật khó khăn. Còn bên kia, sắc mặt của Bắc đường yên khó coi nhìn báo cáo trong tay, cô chỉ cần lợi dụng tin tức của hỏa viêm liền điều tra ra được. Người đàn ông chết tiệt không nghĩ tới hắn dám làm ra chuyện như vậy, vẻ mặt Bắc đường yên âm trầm. Văn mẫn, chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi lập tức phải tìm người đàn ông chết tiệt đó tính sổ. Dạ, tổng tài. Trong lòng Văn Mẫn run sợ cô không khỏi tưởng tượng thấy bão tháp lại sắp đổ bộ tới. Nhìn Văn Mẫn đi ra ngoài chuẩn bị, bác Đường Yên lại gọi mấy cục điện thoại có hòa viêm, có Hoàng Phù Hiên, còn có mấy thế lực ngầm không ai biết động vào người của cô thì sẽ phải gánh chịu sự tức giận mà cô chuẩn bị. Bác Đường Yên vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Hoàng Phù Giật Đình. Yên, hoan nghênh em đến vương quốc của anh, bây giờ đã là nửa đêm, không biết anh có thể may mắn cùng ăn khuya với em không? Hoàng Phủ Giật Đình, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hiên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, bây giờ trả viêm liệt lại cho tôi, chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu như là chuyện liên quan đến người khác, có lẽ Bắc Đường Yên còn có hứng thú từ từ giải quyết nhưng chuyện này lại liên quan đến viêm liệt cô không muốn lãng phí thời gian, lời cảnh cáo vừa rồi là cô nể mặt tình nghĩa bạn bè nhiều năm với Hoàng Phủ Hiên, nếu không bây giờ Hoàng Phủ Giật Đình còn sống để nói chuyện hay không là hai chuyện khác nhau. Xung quanh bắc đường Yên tản mát ra một loại sát khí tất cả mọi người theo cô xuống máy bay đều không khỏi lạnh run. Yên, anh biết em lợi hại, nhưng đây là địa bàn của anh, mặc dù thế lực của em có lớn hơn nữa cũng là ngoài tầm tay với, nếu như em muốn thấy viêm liệt thì nên phối hợp với anh thật tốt hơn nữa, em không cần lấy Hoàng Phủ Hiên ra ép anh, lần này anh có thể làm ra chuyện như vậy thì cũng đã chuẩn bị cho mình đường lui. Hình tượng hoàn toàn khác với vẻ ôn tồn lễ đổ lúc trước, giọng nói của Hoàng Phủ giật đình lộ ra sự tự diễu điên cuồng. Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì làm hắn đau khổ từ nhỏ hắn chính là con cưng của trời, không có thứ gì hắn muốn mà không lấy được chỉ có cô gái này, làm cho hắn cố gắng theo đuổi như thế nào cũng không được. Nếu như ở bên cạnh Bắc Đường Yên là một người con trai ưu tú hơn hắn, có lẽ hắn sẽ buông tha, nhưng mà người con trai kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là sinh viên đại học đây quả thật là chuyện hoang đường. Tôi đảm bảo trước khi tôi xử lý xong chuyện này, Hoàng Phủ Hiên tuyệt đối không biết chuyện gì đã xảy ra. giọng nói lạnh lùng của bác đường yên làm cho hoàng phủ giật đình kinh ngạc em có ý gì hừ anh lập tức sẽ biết bác đường yên cúp điện thoại quay đầu nói với mọi người hành động cùng lúc đó ba đội quân cùng chạy tới một dãy biệt thự sắc mặt hoàng phủ giật đình khó coi nhìn điện thoại ngay sau đó nghĩ tới điều gì đó liền vội vã chạy ra khỏi công ty trên đường đi mở điện thoại gọi về hoàng phủ giật đình đã tăng cường đề phòng cho căn biệt thự kia nhưng vẫn không yên lòng như cũ thái độ của bắc đường yên quá mức mạnh mẽ căn bản không giống như đang bị uy hiếp chẳng lẽ cô không quan tâm đến viêm liệt 000, nếu như không quan tâm tại sao lại lập tức chạy tới đây chẳng lẽ cô biết anh giấu người ở đâu nhanh lên một chút quay trở về hoàng phủ giật đình nghĩ tới đây liền thúc giục tài xế chạy nhanh một chút Trên đường đi về Hoàng Phủ Giật Đình nhận được điện thoại báo cáo, nói là phát hiện có người đến gần biệt thự, điều này lập tức làm cho hắn biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật. Mà khi hắn trở lại ngôi biệt thự nhốt viêm liệt thì người đã bị bác đường yên khống chế. Khi bác đường yên chạy tới biệt thự thì nhìn thấy viêm liệt từ trên lầu ba lao xuống, thật nguy hiểm, cô vội vã chạy tới, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị giúp đỡ. Viêm liệt thấy bác đường yên xuất hiện thì cực kỳ mừng rỡ, trong lúc nhất thời liền quên mình đang ở trên lầu ba, không cẩn thận liền từ trên lầu rớt xuống. Viêm liệt, bác đường yên bị dọa không nhẹ cũng không nghĩ đến dáng người mãnh khảnh của mình, liền chạy tới bên anh, viêm liệt thấy Bắc đường yên chạy tới gần mình thì hoảng sợ muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng mà chỉ trong nháy mắt viêm liệt liền rơi trên mặt đất Bắc đường yên khẩn trương xem xét thương thế của anh. Viêm liệt anh sao rồi, có đau ở đâu không? Khụ khụ, anh không sao yên, đừng khẩn trương, anh không có chuyện gì. Mặc dù toàn thân đều đau, nhưng khi nhìn thấy bác đường yên vội vã như vậy, cho dù anh có đau đến chết đi nữa cũng sẽ không than lấy một tiếng. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng bác đường yên quan tâm anh như vậy, trong lòng anh liền cảm thấy ngọt ngào. Thật không sao hả, chỗ anh té xuống cao như vậy, làm sao mà không sao chứ, anh thật là ngu ngốc mà, lầu ba mà cũng dám nhảy xuống, anh không thể chờ em tới được sao. Bác Đường Yên thay đổi hình tượng tỉnh táo thường ngày trong giọng nói mang theo nóng nảy bất an, mới vừa rồi khi cô thấy Viêm Liệt rớt xuống tim của cô liền ngừng đập thật ra cô rất quan tâm người con trai tên là Viêm Liệt này. Yên anh không sao em đừng lo lắng. Viêm Liệt nhìn Bác Đường Yên nở nụ cười sáng lạn đưa tay ôm Bắc Đường Yên vào trong ngực mình. Này Liệt sau này nếu gặp chuyện như vậy thì ngàn vạn lần không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không. Bác Đường Yên nghiêm mặt dậy dỗ ánh mắt lại dịu dàng khác thường. Dạ, được anh chờ nữ vương tới cứu anh. Nụ cười của viêm liệt vẫn sáng lạn như cũ, nhìn chăm chú cô gái của anh không được tự nhiên nhưng lại thật lòng quan tâm anh. Khụ anh có thể đứng lên không, anh thật không có chuyện gì sao. Ánh mắt bắc đường yên sáng lên, viêm liệt ngoan như vậy làm cô rất hài lòng, cô nắm tay viêm liệt muốn kéo anh đứng dậy. Viêm liệt muốn nói mình không sao, nhưng mà mới dùng lực ở chân trái liền làm anh đau đến nhíu mày. Đau, viêm liệt nhíu mày có chút đáng thương nhìn bắc đường yên. Bác Đường Yên sừng sốt, cô cảm thấy viêm liệt như vậy thật là đáng yêu. Không sao đâu, trước tiên đừng dùng sức, em xem một chút. Bác Đường Yên vén ống quần của anh lên, phát hiện có chút sưng đỏ. Đừng có dãy rựa, không thôi là tổn thương đến xương đó, không sao, anh đừng dùng sức, em sẽ đỡ anh đi. Bác Đường Yên cẩn thận đỡ viêm liệt dậy, viêm liệt tận lực dùng sức chạm đất bằng chân phải, anh không muốn tăng thêm sức nặng cho Bác Đường Yên. Không sao, anh không phải yếu đuối đến nỗi tay chói gà không chặt, không cần em đỡ. Rất tự nhiên Bác Đường Yên liền phát hiện viêm liệt quan tâm chăm sóc cô, cô không cảm kích mà còn trợn mắt nhìn viêm liệt đã như vậy rồi mà còn cậy mạnh. Yên, anh rất nhớ em, anh luôn nghĩ bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em. Trong lúc bất chợt viêm liệt lại ôm Bắc Đường Yên, đem tất cả bất an của mình phát tiết trong cái ôm này, kể từ khi anh biết mình bị bắt cóc, lúc nào anh cũng nghĩ đến Bắc Đường Yên, anh biết cô gái này đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, anh không thể không có cô. Này, đừng nói sang chuyện khác như vậy, từ khi nào thì anh học được cách nói ngọt như vậy rồi hả? Bác Đường yên nghe được viêm liệt nói như vậy liền cảm động, khóe miệng không nhịn được nâng lên, lộ ra một tia quyến rũ nhô tình. Lời anh nói đều là thật lòng, em phải tin tưởng anh. Viêm liệt chăm chú nhìn bác Đường yên, anh hy vọng cô tin tưởng anh, lại ngoài ý muốn thấy được hình ảnh cả đời này anh vẫn không quên, bác Đường yên dịu dàng nhìn anh trong mắt tràn đầy tình ý làm anh cảm động. Yên, thật ra anh rất thích em, nhưng mà anh thật vô dụng, anh không xứng với em, ở trước mặt em anh có chút tự ti không phải là anh không tốt mà là em quá đẹp lại quá tốt cho nên tha thứ cho anh trước kia đã làm sai nhiều chuyện. Kể từ khi anh học đại học lựa chọn chuyên ngành tài chính em vẫn luôn là thần tượng của anh, là mục tiêu mà anh cố gắng, anh xem những cô gái trong cuộc sống của anh là em, lại phát hiện các cô ấy không mạnh mẽ như em, căn bản không có cách nào làm anh đối với các cô ấy sinh ra cảm giác trước khi anh không biết chẳng qua là thói quen này cũng không có hại, bây giờ anh mới phát hiện yên anh thật sự thích em, anh yêu em, anh biết em cũng lo lắng cho anh, cũng thích anh có phải hay không. Viêm liệt có chút kích động đem tất cả lời nói anh giữ trong lòng đã lâu nói ra hết 4 năm cô gái này đã sớm thấm sâu vào trong lòng của anh chẳng qua là anh không phát hiện mà thôi. 4 năm, viêm liệt anh nói cái gì vậy chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết. Bác Đường yên sửng sốt lời của viêm liệt làm cô cảm thấy kinh ngạc hình như còn chuyện xưa nào đó mà cô không biết. chương 59 cả nhà thân nhau. 4 năm, viêm liệt anh nói cái gì vậy chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết. Đây cũng có thể coi là bí mật đi, anh chưa nói với ai chuyện này hết, năm đó anh thi đậu vào hệ tài chính học viện Hoàng gia. Nhưng thật ra anh vẫn có chút mơ hồ, anh không tìm được vị trí của mình, rất nhiều chuyện mới lạ làm cho anh hoa mắt, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nhưng ngay lúc đó em xuất hiện, em còn nhớ 3 năm trước em ở trường học của anh diễn thuyết không? Em nói cho mọi người biết cuộc sống của mỗi người đều có ý nghĩa, tồn tại cũng là một loại giá trị. Em cũng nói buôn bán thích hợp với những người muốn sinh tồn, muốn thành công phải bỏ ra khổ cực và cố gắng nhiều hơn người bình thường. Thật ra thì em nói rất nhiều rất nhiều, có một số chuyện anh không nhớ được nhưng cũng có vài chuyện đã an sâu vào trong tiềm thức của anh. Kể từ lần anh nghe em diễn thuyết, anh liền tạo cho mình một mục tiêu mà cũng chính mục tiêu này đã giúp anh kiên trì không ngừng cố gắng. Để cho anh mặc kệ gặp phải chuyện khó khăn nào cũng không buông tha, để cho anh đi thẳng đến bây giờ, đi tới bên cạnh em, mà mục tiêu của anh là có thể đứng bên cạnh em, cho anh có thể trở thành một phần để giúp đỡ em, em là thần tượng của anh, là động lực của anh, là mục tiêu anh vẫn tìm kiếm, cũng là trụ cột tinh thần của anh, đối với anh mà nói, sự tồn tại của em rất quan trọng. Viêm liệt chìm trong ký ức của chính mình, ánh mắt nhìn bắc đường yên giống như đang xuyên thấu qua cô trở lại cuộc sống trước kia. Quan trọng đến nỗi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều bị em chiếm cướp, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm anh nghĩ đến hình bóng của em, giống như khi anh gặp phải cửa ải khó khăn trong học tập, anh sẽ nghĩ đến em. Suy nghĩ nếu như là em thì sẽ làm gì lúc trong cuộc sống anh gặp khó khăn cũng làm anh nghĩ đến em, suy nghĩ xem đây có phải là sự rèn luyện mà em nói, thậm chí tồi tệ nhất chính là anh sẽ đem bất kỳ cô gái nào theo đuổi anh ra so sánh với em. Sau đó phát hiện các cô ấy không có thông minh như em, không có tóm lại là anh cảm thấy các cô ấy đều không phải là người mà trong lòng anh muốn, nhưng mà lúc ấy anh cũng không có cho rằng đó là tình yêu, anh chỉ muốn đem em xem là thần tượng mà sùng bái, cho đến sau này, em xuất hiện trong cuộc sống của anh, chúng ta làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh mới phát hiện tình cảm của anh đối với em lại sâu đậm như vậy, thì ra là trong lúc vô tình anh đã sớm yêu em. Lời viêm liệt nói làm bác đường yên cảm thấy rung động, thử hỏi khi một người nào đó phát hiện người mình thích lại thầm mến mình suốt 4 năm, có thể không rung động hay sao? Rung động qua đi, trong lòng bác đường yên xuất hiện cảm xúc ngọt ngào, giống như là trái tim cũng bị cái gì đó dồn nén sắp tràn đầy, sắp tràn ra đến nơi. Viêm liệt em cảm thấy chúng ta có thể có tương lai. Bắc Đường Yên đã từng nói qua thứ cô muốn là tình yêu thuần khiết, thật ra thì tình yêu của Viêm Liệt đối với cô không phải là không thuần khiết mà là vụng về làm người ta không thể từ chối được. Thật, Viêm Liệt hưng phấn nhìn Bắc Đường Yên, anh có chút nghi ngờ lời mình vừa nghe được. "Thật nhưng mà, nhưng mà cái gì?" Viêm Liệt khẩn trương hỏi. "Nhưng mà anh phải dưỡng thương nhanh một chút, nếu không em chỉ có thể giấu anh trong nhà, bởi vì anh quá nặng." Khi Hoàng Phủ Giật Đình chạy tới chính là thấy một màn như vậy, viêm liệt và bắc đường yên ôm nhau ở chung một chỗ, bốn phía đều là bảo vệ đang cầm súng, mà người của hắn đã bị trói lại cho thấy rõ ràng hắn đã thất bại. hao tâm tổn sức lại cái gì cũng không làm được chính là mất tất cả điều này làm cho Hoàng Phủ Giật Đình cảm thấy thật buồn cười, mà hắn chính là vai hề trong câu chuyện cười này, ngây thơ buồn cười. Em định xử lý anh như thế nào? Yêu cô cho nên hắn hiểu rõ cô, hắn làm như vậy đã xúc phạm đến danh giới cuối cùng của bác Đường Yên, bắc Đường Yên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, cũng không biết cô sẽ xử lý hắn như thế nào đây. Hoàng phủ Giật Đình, tôi cảm thấy anh thật đáng thương, coi như là tôi đồng tình đi, chuyện này tôi không cùng anh so đo. Tâm tình của bác Đường Yên đang vui vẻ cho nên tức giận đối với Hoàng phủ Giật Đình cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng ngốc nghét của Hoàng phủ Giật Đình cô cảm thấy người đàn ông này có chút đáng thương, chẳng qua là... Nhưng mà, mặc dù tôi không so đo với anh, nhưng anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, anh phản bội Hoàng Phủ Hiên, cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Đương nhiên Bắc Đường Yên sẽ không giữ lại người có thể gây hại cho mình, mặc dù không đến nỗi giết hắn, nhưng mà tuyệt đối không để cho hắn sống tốt, cô cũng không hy vọng lần sau lại ngồi máy bay đi ngàn dặm xa xôi tìm chồng. Trên mặt Hoàng Phủ giật đỉnh trượt lóe lên vẻ mặt Hoàng sợ nhưng rất nhanh liền biến thành bất đắc dĩ. Bắc Đường Yên mang theo mọi người rời đi, trong lúc đó lại cẩn thận đỡ người Viêm Liệt nụ cười hai người quấn quýt ở chung một chỗ, chiếu sáng không cảnh ảm đạm xung quanh. Viêm Liệt được nghỉ dưỡng thương yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng khi bác Đường Yên làm việc sẽ nhớ đến Viêm Liệt, sau đó gọi điện thoại cho anh, hai người tán gẫu mấy câu, không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua là mấy câu thăm hỏi tùy ý lại làm cho cả hai nói không biết mệt, có lúc thậm chí chỉ là lặng lặng cầm điện thoại, cái gì cũng không nói, hai người đều nở nụ cười hạnh phúc. Gần đây tâm tình của Văn Mẫn hết sức thoải mái, đương nhiên rồi, tâm tình cấp trên tốt thì công việc sẽ nhẹ nhõm, mọi chuyện cũng không phải lo lắng. Nhưng mà gần đây thành phố này hình như có chút rối loạn. Thế lực hắc ám đang bị tẩy sạch nghe nói là xảy ra chuyện quan trọng chọc giận nữ vương thế giới ngầm cụ thể một chút chính là chuyện liên quan đến bạn tốt của tổng tài, hơn nữa còn có một vị bạn tốt của tổng tài bị sát thủ ám sát, điều này làm cho người bạn tốt hắc đạo của tổng tài đem cả giới hắc đạo quy hoạch lại, cái này giống như là kế hoạch sửa chữa lại thành phố, dọn sạch một phen, thế giới này cũng quá rảnh rỗi, bởi vì không yên ổn cũng bị dọn dẹp. Hơi thở mùa hè càng ngày càng đậm hơn, cảnh tượng lo lắng khi thi đại học cũng đã qua, người nhà viêm liệt lại tụ tập trong bệnh viện, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng bác Đường Yên vẫn phục bồi nói chuyện với mọi người và xử lý điện thoại văn mẫn gọi tới. Mặc dù mọi người ở đây đều cười nhưng thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn lén bắc Đường Yên, bác Đường Yên cũng không nói gì nhiều cô chỉ là cười nhàn nhạt lộ ra một loại hơi thở nhu hòa, chẳng qua là cho dù chỉ như vậy cô vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cha viêm mẹ viêm còn có em trai viêm cũng rất thích bác đường yên, nhưng xen lẫn với thích còn có chút sợ hãi, mặc dù bác đường yên đã thu lại hơi thở của mình nhưng vẫn làm người ta có cảm giác xa cách như cũ, khí chất đi theo người cô nhiều năm như vậy, không phải muốn là có thể dễ dàng thay đổi, huống chi cha viêm còn là một người bình thường, đối với người như bác đường yên ông không có cách nào làm mờ đi cảm giác xa cách giữa bọn họ. Thành tích thì đại học của em trai viêm rất tốt, rất nắm chắc, đã gửi giấy báo điểm vào hệ tài chính của học viện Hoàng gia, viêm liệt là thần tưởng của em trai viêm, mục tiêu của em trai viêm chính là mục tiêu ban đầu mà viêm liệt bước đi. Hình như viêm liệt đang khuyên em trai viêm điều gì đó, anh muốn em mình lựa chọn hệ đại học mà bản thân cậu yêu thích, không muốn cậu quá mức xúc động mà mù quáng. Tiểu Trân, đại học có rất nhiều khoa hệ. Không thử sẽ không biết cái gì thích hợp với mình, bây giờ vẫn là nghỉ hè chưa có học đại học, nếu em đồng ý chị có thể sắp xếp cho em học thử mấy ngày, em có thể đi đến các hệ khác nghe rằng, có lẽ sẽ phát hiện thứ mà mình hứng thú. Bác Đường Yên rất thích em trai viêm, đơn thuần mà tràn đầy hy vọng tuổi trẻ, để cho cô từ trên người cậu có thể thấy được bóng dáng của viêm liệt vào 4 năm trước. Điều này làm sao có thể cửa sau học viện Hoàng gia chính là cửa chống đạn, làm sao có thể đi loạn. Viêm chân trợn to mắt nhìn bác đường yên, đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó trở nên ảm đạm, nếu so sánh với viêm liệt viêm chân lỗ mãng hơn một chút cũng thẳng thắn hơn một chút dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Cửa chống đạn, bác đường yên cảm thấy mình nghe được từ ngữ rất thú vị. Đúng vậy, mọi người đều nói trường học của em như vậy, bởi vì có rất nhiều người có tiền có thể muốn vào học viện hoàng gia để học nhưng cũng không vào được cho nên tất cả mọi người đều nói cửa sau học viện hoàng gia là cửa chống đạn. Viêm chân cảm giác lời mình nói thật không khoa trương, bởi vì đây là sự thật mà mọi người đều tán thành. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa có đủ tiền cũng không có đủ quyền, hoặc là nói bọn họ không có phương pháp, không đủ thông minh. Bác đừng yên cười, nghĩ đến học viện Hoàng gia có một chút cổ quái và quy củ. Ít nhiều cũng có chút hoài niệm, ở nơi đó cô đã sống thật lâu, còn hết sức may mắn khi gặp được 11 người bạn tốt xấu xa, thật ra thì ai cũng đều xấu xa như nhau, trong mắt mọi người thì tính cách của 12 người các cô rất khác nhau. Hoặc lạnh như băng hoặc nóng như núi lửa, hoặc tôn quý hoặc thanh nhã, hoặc ảm đạm hoặc hiền hòa, chí hướng các cô yêu thích cũng không giống nhau, nhưng mà quan trọng nhất là các cô đều có chung một đặc điểm, đó chính là thái độ đối với cuộc sống kiên cường, cố chấp vì thứ mình muốn có thể buông tha cho tất cả các cô sống rất phóng khoáng. Nghĩ như vậy, làm bác đường yên không khỏi nghĩ đến tình huống khi bọn họ gặp nhau mấy ngày trước, hình như vẻ mặt mỗi người đều thay đổi, bây giờ nhìn lại cô mới biết đây chính là ma lực của tình yêu, một ván cực thật sự làm cho 12 người các cô tìm được một nửa thuộc về mình. À, có thật không, nhưng mà viêm chân nghe được lời bác đường yên nói thì rất kinh ngạc, đó chẳng phải là vấn đề quá mức thực tế quá mức sâu xa sao, làm cậu có cảm giác thất bại, mặc dù cậu đã cố gắng, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ như bình thường. Không cần lo lắng nhiều như vậy, em chỉ cần nói cho chị biết là em có muốn đi hay không, chị sẽ vì em mà sắp xếp. Bác Đường Yên nhìn đứa bé hiểu chuyện này, có phải cậu hy vọng không mang phiền toái tới cho cô phải không? Muốn em muốn đi, nhưng mà chị Yên thật không phiền toái sao, nếu như quá phiền cũng không sao, em cảm thấy hệ tài chính cũng thích hợp với em. Không sao, không phiền, ngày mai em đến trình diện đi, chị sẽ sắp xếp. cảm ơn chị Yên, không cảm ơn chị dâu tương lai, em nhất định sẽ học tập thật tốt. Viêm chân cười vui vẻ, nụ cười còn mang theo một tia xấu hổ, hình như cậu đang lo lắng câu chị dâu có làm bác đường yên chán ghét hay không. Bác đường yên nghe được hai chữ chị dâu liền sửng sốt, nhưng sau đó liền cười, lấy ánh mắt mập mờ nhìn sắc mặt đã biến thành màu đỏ hồng của viêm liệt. sáu 60, ngọt ngào như thế. Tiểu chân, anh cảm thấy em mạnh mẽ hơn anh nhiều. bác đường yên như đúng mà lại sai tán dương viêm chân sắc mặt viêm liệt càng thêm mất tự nhiên anh cầm tay bác đường yên cha mẹ và em trai đều đang nhìn bọn họ anh cũng nghiêm chỉnh nói ra những lời này khụ cái này tôi cha viêm muốn nói một chuyện nhưng ông không biết nên xưng hô với bác đường yên như thế nào bác trai bác cứ gọi con là yên nhi đi cha mẹ con đều gọi con như vậy bác đường yên ngoan ngoãn tiếp lời cha viêm ừm tiểu yên các con có tính toán gì hay không bác nghe tiểu liệt nói các con ở cùng một chỗ Chà Viêm cũng là một người đàng hoàng, vừa mới hỏi thế vẻ mặt cũng có chút hồng mất tự nhiên. Bác Đường Yên cảm thấy cả nhà Viêm Liệt rất là đáng yêu, lộ ra một loại mùi vị chất phát, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cô nhìn Viêm Liệt giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Bác trai, bác gái con và Viêm Liệt định sau khi anh ấy tốt nghiệp chúng con sẽ đính hôn, không biết bác trai bác gái có ý kiến gì không? Chuyện này bác Đường Yên đã sớm nghĩ đến, nhưng mà không có nói cho Viêm Liệt biết, lúc cô nói đến chuyện này vẫn nhìn phản ứng của Viêm Liệt. Viêm Liệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện này, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười vui mừng, nắm chặt tay bác Đường Yên, anh cũng muốn hỏi một chút nhưng lại bị ánh mắt bác Đường Yên ngăn cản, bác Đường Yên nhìn cha Viêm mẹ Viêm một chút, ý bảo là cha mẹ anh vẫn còn ở đây, có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói. Viêm Liệt gật đầu, rời ánh mắt đặt trên người cha mẹ, bộ dáng hết sức mong đợi. À, các con đã thương lượng hết rồi sao? Ha ha, chỉ cần các con đồng ý là được hai ông bà già này cũng không có ý kiến gì ta chỉ sợ là các con không muốn ta vui mừng còn không kịp. Cha viêm rất vui vẻ, có thể nhìn ra được từ nụ cười cao hứng kia ông cứ nghĩ là con trai và bác đường yên ở chung một chỗ rất không thực tế, lại không nghĩ rằng hai đứa sẽ đính hôn, ở trong tư tưởng của ông già như ông, đính hôn và kết hôn cách nhau không xa lắm, điều này là chuyện lớn rất nghiêm túc. Đúng vậy, đúng vậy, sau khi đính hôn có thể kết hôn nhanh một chút, đến lúc đó lại sinh em bé mẹ Viêm cũng cười từ ái nhưng mà lại bị Viêm liệt cắt đứt, Viêm liệt cảm thấy có lỗi nói, mẹ, đừng nói nữa, còn chưa kết hôn mà. Viêm liệt vừa nói vừa len lén nhìn bác đường yên, lời nói vừa rồi của mẹ làm anh sợ, sợ bác đường yên tức giận, anh không biết Bắc đường yên có nguyện ý tiếp nhận cha mẹ anh hay không, mà mẹ nói như vậy có làm bác đường yên ghét hay không, mặc dù tình cảm của hai người càng ngày càng thân mật, nhưng mà đối với chuyện tương lai rất ít khi nói đến, anh cũng muốn, nhưng lại sợ làm bác đường yên không thích nên chỉ nghĩ chứ không nói ra, lại không ngờ rằng hôm nay bác đường yên lại nói về chuyện đính hôn với cha mẹ thật là làm cho anh vừa mừng vừa sợ. Ha ha, là mẹ nhiều lời các con tự suy nghĩ là được rồi. Mẹ viêm cũng nghiêm chỉnh nhìn bác đường yên. Trong phòng bệnh trên mặt năm người đều là nụ cười vui vẻ toát ra không khí gia đình ấm áp. Trên đường về nhà, rốt cuộc viêm liệt vẫn không nhịn được anh cẩn thận nhìn bác đường yên đang lái xe. Yên, lời em nói đều là thật sao, em thật sự nguyện ý đính hôn với anh. Ở trước mặt cha mẹ anh mà anh cho rằng em sẽ đem loại chuyện này ra nói giỡn. Bác đường Yên không đáp mà hỏi ngược lại cố làm ra vẻ nghiêm túc. Yên, điều này làm cho anh rất ngạc nhiên, nhưng anh rất vui vẻ anh chưa có cầu hôn bao giờ, không biết bây giờ cầu hôn phải làm những gì Yên em thật nguyện ý gả cho anh sao. Viêm liệt cảm giác mình có chút chật vật nhưng mà ai bảo anh đối phó không kịp chứ, hơn nữa, đụng phải cô anh luôn có cảm giác mình chậm nửa nhịp. Anh không trách em không nói trước cho anh sao. Giữa hai lông mày của bác Đường Yên mang theo một tiên nghịch ngợm phong tình, từ thái độ của viêm liệt cô đã biết anh không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết, nhưng mà cô vẫn phải hỏi cô là một người mạnh mẽ, mà viêm liệt ở phương diện này có chút chậm chạp. Bác Đường Yên cảm thấy có một số việc hai người phải ăn ý với nhau là tốt nhất, có lẽ sau này sẽ còn phát sinh ra nhiều chuyện như vậy nữa, cô không hy vọng là viêm liệt sẽ mất hứng. Sẽ không, không bao giờ như vậy nữa Yên, anh tin tưởng em, anh tin tưởng sự lựa chọn của em là vì muốn tốt cho chúng ta. Xe gặp phải đèn đỏ nên ngừng lại, bác đường yên nhìn viêm liệt nhu hòa như nước, sau đó nghiêng người chạm nhẹ trên môi viêm liệt. Phần thường, cô cười lui về chỗ, đèn đỏ đổi thành đèn xanh, xe bác đường yên tiếp tục chạy, động tác hôn trà của viêm liệt cứng lại có chút bất đắc dĩ nhìn bác đường yên. Yên, trong giọng nói mang theo cưng chiều nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà giọng nói lại khàn khàn khác thường, tuy chỉ là cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dễ dàng gợi lên dục vọng của anh. Bác đường yên nghe được giọng nói của viêm liệt cũng cảm thấy trong lòng rung động cô đã nhận thấy sự khác thường trong đó, nhẹ nhàng cười cười, một bàn tay nắm tay lái tay còn lại duỗi tới nắm tay viêm liệt. Bàn tay hai người giao nhau chặt chẽ ở chung một chỗ. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hai người vừa về tới nhà liền không đợi được liền ôm nhau, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt làm hô hấp hai người ngày càng dồn dập. Yên, có thể không anh muốn em? hồ hấp của viêm liệt hỗn loạn chỉ cần ôm bắc đường yên cũng đủ làm cho cả người anh cảm thấy nóng lên bắc đường yên không trả lời đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn mà cùng lúc đó nụ hôn này cũng đốt cháy tất cả nhiệt tình của viêm liệt lý trí biến mất giải ngăn cách cảnh 18 tám cộng he he Viêm Liệt tỉnh dậy ở trên giường Bắc Đường Yên, lúc anh tỉnh thì Bắc Đường Yên vẫn còn đang ngủ, nhìn Bắc Đường Yên an tĩnh nằm trong ngực mình, Viêm Liệt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, sau đó anh nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cùng một màn hết sức thân mật này, anh nhớ khi đó anh đã từng muốn, vì bảo vệ hạnh phúc của mình, anh nguyện ý bỏ qua tất cả, Bắc Đường Yên mạnh mẽ, anh đã sớm biết điều đó, đây cũng là tính cách của cô mà anh đã được thưởng thức. Nhưng mà khi Bắc Đường Yên ngủ lại giải tán hơi thở bức người đi, làm cho người ta cảm thấy cần che chở cần bảo vệ. Em đói bụng, bác đường yên mở mắt nở nụ cười với viêm liệt còn chưa có thu hồi vẻ mặt ôn hòa. Anh cũng đói bụng, giọng nói của viêm liệt khàn khàn khác thường. Bác đường yên sừng sốt trên mặt xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt, sau đó chủ động hôn lên cổ viêm liệt bắt đầu triền miên tình ý vô hạn. Một tiếng sau, em thật đói bụng, bác đường yên có chút đáng thương, ánh mắt cũng mang theo một tia làm nũng. Anh cũng muốn nói như vậy, nhưng mà anh sẽ làm cho em ăn. Viêm liệt vén vài sợi tóc xốc sách của bác đường yên, đè ở trên người bác đường yên, dịu dàng nhìn cô. Biết còn không mau đi làm đồ ăn, bác đường yên vươn tay gõ vào đầu viêm liệt, sau đó đưa ra một cước đạp viêm liệt xuống giường. Làm đồ ăn đi, nếu không sau này anh đừng leo lên giường của em, hừ. Bác đường yên cười cười nhìn viêm liệt vừa kéo quần vừa chạy, sau đó chậm rãi rời giường đi tắm, khi cô sửa soạn xong thì viêm liệt đã nấu xong cháo. Đây là món tương đối sở trường của viêm liệt ít nhất còn có thể ăn. Hai người ngồi bên cạnh bàn ăn cháo trắng và một chút thức ăn lôi hàn lăng đưa tới cuộc sống của hai người đơn giản mà lại ấm áp. Bữa ăn sáng qua đi, hai người cùng nhau đi làm cùng nhau ăn trưa, những lúc không cần làm thêm giờ thì cùng nhau tan làm, còn về chuyện công việc có chỗ nào anh không hiểu sẽ đi cửa sau hỏi bác đường yên, sau đó sẽ xem mình là học sinh ngoan ngoan nghe cô giáo giảng bài từ bác đường yên anh học được rất nhiều phương pháp có ích nhưng mà có chút chuyện quá mức sâu sắc làm cho viêm liệt á khẩu không trả lời được trên đầu lưỡi bày tỏ bội phục trong lòng cũng không có từ ngữ nào có thể nói hết sự khâm phục đối với cô chỉ biết nhỏ giọng nói một câu thật lợi hại. nhân viên trong công ty rất nhiều nhưng là hình như không ai không biết quan hệ giữa viêm liệt và bắc đường yên viêm liệt cũng không phải là người táo bạo trong chuyện yêu đương nhưng mà anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác về phần bắc đường yên cô căn bản không còn sự sống chết của những người kia hơn nữa cô muốn tất cả mọi người đều biết người con trai kia là của cô còn nữa công ty này là vương quốc của bắc đường yên cô là người lớn nhất áp dụng chính sách trong vương quốc này không có bất kỳ người nào dám đưa sắc mặt khó coi cho viêm liệt nhìn viêm liệt cũng biết nhưng mà chuyện này càng dễ dàng cho công việc của anh hơn nữa bắc đường yên đã nói cho anh biết người có năng lực thật sự sẽ không quan tâm đến loại chuyện như vậy hơn nữa sức người cũng là một loại tài nguyên muốn thành công phải hiểu được cách lợi dụng ưu điểm về mọi mặt Năng lực của viêm liệt đã quá rõ ràng, mấy hạng mục anh đưa ra đều được khen ngợi, đối với thị trường rất nắm chắc phần thắng, đối với thay đổi của con số rất nhạy cảm, viêm liệt trở thành nhân viên có tiền đồ nhất trong tập đoàn Bắc Đường, nhưng mà cũng là người con trai có lực sát thương nhất trong công ty, bởi vì anh đã có chủ, không có một cô gái nào dám vì chuyện riêng mà đến gần viêm liệt. Viêm liệt cũng nhẹ nhõm, nhân viên nam trong công ty cũng giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, điều này làm cho quan hệ của viêm liệt trong công ty cũng không tệ lắm, cũng có thêm mấy người bạn, nhưng viêm liệt không để tâm, anh tuyệt đối sẽ không đem chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Thật ra thì cũng có một vài người có lòng muốn anh nói tốt dùm bọn họ, nhưng mà anh không muốn dính dáng đến chuyện công của bác Đường Yên, làm sao anh phải giúp họ bước đi trên con đường của bọn họ chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày lễ tốt nghiệp cũng đến, chủ nhật không cần xin nghỉ, viêm liệt và bác đường yên cũng không làm thêm, buổi sáng viêm liệt mặc quần áo thời sinh viên thường mặc, là áo sơ mi và quần jean, làm cho anh lập tức từ người trong xã hội biến thành bộ dáng sinh viên đại học nhưng là nhiều thêm một tia thành thục và trưởng trạc. Bác đường yên đứng bên cạnh viêm liệt cũng là bộ dáng hoạt bát xinh đẹp, nhìn về phía gương cẩn thận xem xét, khóe miệng xuất hiện nụ cười kỳ lạ. Viêm liệt anh thấy chúng ta có xứng đôi không? Bác Đường Yên nhìn về phía gương hỏi, không xứng em quá đẹp làm anh sợ em bị người khác cướp đi. Viêm liệt nhìn về phía gương trả lời Bác Đường Yên, ha ha, được rồi, em tiếp nhận lời ngon tiếng ngọt của anh, hôm nay anh là nhân vật chính, chúng ta mau đi đi, hôm nay anh có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận sinh viên. Được chúng ta đi thôi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc sáu mươi 61, buổi lễ tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp của học viện Hoàng gia, đông đảo sinh viên từ bốn phương tám hướng đều quay về, thầy cô giáo trong trường đã chuẩn bị sẵn sàng, cả sân trường cũng lộ ra mùi vị sa hoa, đó là nét đặc sắc chỉ học viện Hoàng gia mới có cho dù là lễ chia tay cũng phải oanh oanh liệt liệt mới được. Trong sân trường rộng lớn, viêm liệt và bắc đường yên sánh bước cùng nhau, thỉnh thoảng có thể gặp được một hoặc hai người bạn học họ thân thiết chào hỏi nhau, viêm liệt là nhân vật quan trọng trong trường, người biết viêm liệt rất nhiều, người ngưỡng mộ anh cũng nhiều. Anh rất được hoan nghênh Bác Đường Yên và Viêm Liệt nắm tay nhau, cô nói cười bên tay anh. Em sẽ không để bụng chứ, hơn nữa em xem phần lớn ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người em, nếu như anh nói tên em cho bọn họ biết, anh đoán là ánh mắt của tất cả mọi người đều bị em hấp dẫn. Viêm Liệt có chút kiêng rè, bây giờ anh đối xử với Bác Đường Yên luôn cẩn thận như vậy, chỉ sợ một lúc nào đó làm Bác Đường Yên hiểu lầm, làm ra cái chuyện long trời lở đất nào nữa. Đã có rất nhiều người hy sinh anh cũng không muốn có người nào trở thành mục tiêu mới của Bác Đường Yên Vậy sao anh xem cô gái kia không biết là đang nhìn người nào Trong mắt Bác Đường Yên có thật nhiều vui vẻ Cô biết chuyện mình từng làm để lại dấu ấn rất sâu trong lòng viêm liệt Điều này làm cho anh luôn cố giữ khoảng cách an toàn đối với những cô gái có ý đồ với mình Kết quả như vậy làm cô rất hài lòng a xung quanh đây chữ em còn có những cô gái khác sao, sao anh không thấy Để cho các cô ấy nghe anh nói vậy, nhất định sẽ đau lòng. Các cô ấy như thế nào cũng không liên quan đến anh, chỉ cần không phải em đau lòng là tốt rồi. Những lời này em thích đây là phần thưởng. Bên trong sân trường, bác Đường Yên không hề cố kỵ hôn lên môi viêm liệt hành động của cô đem tới một trận ồn ào nho nhỏ. Ai, bác Đường Yên bất mãn buông viêm liệt ra, bởi vì có người đánh vào lưng cô, nhưng mà hơi thở hết sức quen thuộc, nếu cô đoán không lầm thì người đến gần chính là... Lâm cậu rảnh rỗi quá phải không quấy dày người khác ân ái sẽ xuống địa ngục đó. Bác Đường yên quay đầu quả nhiên thấy được Lam Nhược Lâm nhưng mà không phải bộ dáng Lam Nhược Lâm những ngày hẹn thường nhìn thấy mà là một cặp kính gọng đen ăn mặc không hợp thời giảng viên đại học Lâm Nhược Lâm. Tớ đoán là địa ngục cũng không dám thu nhận tớ cho nên tớ không sợ hơn nữa tớ cảm thấy cậu mới có thể xuống địa ngục ai cho cậu bắt cóc thiếu niên thuần khiết. Lam Nhược Lâm bĩu môi khinh thường. Lấy giọng nói ngọt ngào giống như thiên nhiên nói ra lời nói ác độc ánh mắt cố ý nhìn về phía viêm liệt mang theo mùi vị kiểm tra, viêm liệt cảm thấy có chút lúng túng, nhưng đối với cuộc trò chuyện giữa bác đường yên và bạn tốt anh chỉ có thể lúng túng, không có quyền phản bác. Kể từ lần anh bỏ đi ở hội độc thân có hại, anh phát hiện những người bạn này không có ý tốt với anh, nhưng mà anh không trách bất cứ ai, đây là anh tự làm tự chịu chỉ có thể nhịn xuống. Lâm, không phải là đại não của cậu có vấn đề chứ, những lời này mà cũng dám nói ra cái từ bắt cóc này tớ không nói cậu thì thôi, tớ nghe nói hình như vị kia còn nhỏ hơn viêm liệt nữa đó. Bác Đường yên buồn cười nhìn bạn tốt vẻ mặt của bạn tốt bởi vì câu nói của cô mà thay đổi, cả gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại giống như là trái khổ qua. Ai, bắt cóc chưa thành công, đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng, nắm chặt thành quả thắng lợi của cậu đi tớ đi cố gắng tiếp đây. Làm nhược lâm lắc đầu. Không biết lại nghĩ tới cái gì, không nhìn bác đường yên và viêm liệt liền trực tiếp rời đi. Bác đường yên nhíu mày, xem ra đường tình yêu của Lam Nhược Lâm không thuận lợi, không biết xảy ra chuyện gì đây, cô tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ là kết cục tốt đẹp, bởi vì bạn tốt của cô đáng được hạnh phúc, cũng có năng lực giải quyết chuyện các cô muốn, đây là một loại kiêu ngạo, cũng là sự tin tưởng giữa 12 người các cô đối với nhau. Bác đường yên nhìn bóng lưng Lam Nhược Lâm rời đi, trong mắt có một chút kiên quyết và vẻ mặt cầu mong bạn tốt được hạnh phúc. Viêm liệt đứng bên cạnh nhìn bác đường yên, lúc này bác đường yên giống như không nhìn thấy bất kỳ ai tồn tại tự tin sáng ngời, làm cho người ta nhìn không muốn chớp mắt cái loại cao ngạo đó làm cho người ta sợ hãi. Đi thôi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi. Bác đường yên quay đầu lại liền thấy viêm liệt lấy ánh mắt kín đáo nhìn mình, không khỏi cười cười. 5 phút sau, hai người đến hội trường, trong hội trường đã đứng đầy người. Hai người tìm một nơi trong góc để đứng, vốn là viêm liệt được chọn làm đại biểu diễn thuyết cho buổi lễ tốt nghiệp nhưng anh lại từ chối. Kể từ sau khi có Bắc đường yên, anh không muốn đứng ở những nơi trói mắt như vậy nữa, anh chỉ muốn đứng sau lưng cô trở thành người bảo vệ của cô. Đại biểu trên bục giảng diễn thuyết hết sức đặc sắc, thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng vỗ tay, viêm liệt nhìn mọi người lại bất chợt nghĩ tới mình, cảm giác mình sắp phải lập tức rời đi sân đấu của sinh viên này, chân chính đi vào xã hội, trở thành một người trong xã hội, công việc, lấy vợ, sống chết, đi vào cuộc sống của mình, thỉnh thoảng phấn khích, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, mà tất cả chuyện này anh sẽ cùng trải qua với Bắc đường yên, bọn họ sẽ ở chung một chỗ, nếu như vận khí tốt một chút, sẽ sống với nhau cả đời dù xa xôi nhưng lại như gần ngay trước mắt. Yên anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng để cho chính mình mặc kệ là sự nghiệp hay chuyện tình cảm đều đứng gần với em. Viêm liệt nắm tay bác đường yên ở trong lòng thầm hứa, đã từng trên lĩnh vực sự nghiệp anh muốn mình có thể đứng bên cạnh cô, nhưng bây giờ anh muốn tất cả lĩnh vực đều có thể đứng bên cạnh cô. Giống như nhìn thấy kích động trong lòng viêm liệt Bắc đường yên nhìn viêm liệt ánh mắt sáng lên, làm cho cả người bác đường yên càng có vẻ trói lọi. Liệt đứng ở bên cạnh em, anh nhất định sẽ không mất đi cái gì, chỉ cần anh tin tưởng em, em nhất định có thể làm cho anh đi xa hơn, bay cao hơn. Bác Đường Yên cũng nắm tay viêm liệt ở trong lòng nói kiên định như vậy, cô biết người con trai này ưu tú như thế nào, nếu anh nguyện ý vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ, như vậy cô sẽ báo đáp cho anh nhiều hơn, tuyệt đối không làm anh cảm thấy ủy khuất. Tình yêu của cô rất bá đạo, rất mạnh mẽ, nhưng mà cô sẽ nỗ lực giống anh, cô muốn cho người cô yêu trở thành người hạnh phúc nhất. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng vỗ tay của học sinh, thầy hiệu trưởng tuyên bố tốt nghiệp và trận thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu, mọi người liền vui vẻ hoan hô đi về sân bóng rổ. Đi thôi, anh cho em mở mang kiến thức về sự lợi hại của anh. Viêm liệt đối với kỹ thuật bóng rổ của mình rất là tự tin, sau khi anh biết Bắc đường yên có thể đến tham gia lễ tốt nghiệp, anh vẫn luôn cảm ơn cái người làm chủ trận đấu bóng rổ này, ở trước mặt Bắc đường yên anh luôn có dáng vẻ vô dụng. Lần này dựa vào kỹ thuật bóng rổ xuất sắc của anh sẽ có thể cộng thêm mấy phần mạnh mẽ, nhưng mà anh không biết bắc đường yên có thích bóng rổ hay không, thời đại cô gái nhỏ nhìn thấy quả bóng liền thét chói tay hình như cách cô có chút xa, nghĩ tới đây vẻ mặt tự tin của viêm liệt liền trở nên ảm đạm yêu bắc đường yên, anh vẫn dãy rụa trong cảm giác lo được lo mất. Bác đường yên nhìn cảm xúc biến hóa trên mặt viêm liệt không khỏi bật cười, cô xoa xoa đầu viêm liệt hung hăng làm loạn kiều tóc của anh, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Liệt có một chuyện em chưa nói cho anh biết, nếu một lát nữa anh cảm thấy ngoài ý muốn cũng không nên mất hứng đó. A yên, sao vậy? Viêm liệt khẩn trương chuyện có thể để cho bác đường yên nói ra như vậy nhất định không phải là chuyện nhỏ. Ừm bí mật dù sao một lát nữa anh cũng biết đi thôi, đến sân bóng rổ trận bóng đầu tiên sắp bắt đầu, đội trưởng không đến là không được. Bác đường yên cố làm ra vẻ thần bí, sắc mặt viêm liệt trở nên khó coi trong lòng bất ổn. yên em không phải là cố ý chọc ghẹo anh chứ làm ra vẻ thần bí như vậy một lát nữa anh chơi không tốt tuyệt đối là trách nhiệm của em viêm liệt vừa oán trách vừa đi theo bắc đường yên đến sân bóng rổ không sao trước khi trận đấu diễn ra anh sẽ biết lời bắc đường yên nói là sự thật nhưng cô cũng không dám đảm bảo sau khi viêm liệt biết có thể phát huy sở trường bình thường được không cô đoán đến lúc đó sẽ càng lớn hơn không bình thường Viêm liệt lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn Bắc đường yên tại sao anh lại cảm thấy trong đây nhất định có âm mưu. Sân bóng rổ, bởi vì viêm liệt là đội trưởng cho nên phải đi động viên các thành viên trong đội anh không yên lòng nhìn Bắc đường yên, Bắc đường yên cười cười nhìn anh. Không sao em sẽ chăm sóc mình thật tốt, anh mau đi đi, về phần chuyện kia, ngay lập tức anh sẽ biết. Tốt lắm, hy vọng không phải là chuyện làm người ta kinh ngạc là tốt rồi. Viêm liệt thật sự đoán không ra rốt cuộc là Bắc Đường Yên muốn chơi cái trò gì, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời bác Đường Yên. Viêm liệt vừa đi động viên các thành viên, bác Đường Yên cũng biến mất tại chỗ. Các thầy giáo thân mến, các bạn học sinh yêu quý, tôi xin tuyên bố trận thi đấu hữu nghị của học viện Hoàng gia chính thức bắt đầu. Đầu tiên xin mời đội trưởng bốn đội ra sân. MC Mỹ Mi là một cô gái hết sức xinh đẹp, âm thanh nói chuyện vừa dễ thương lại có lực hút, bốn đội liền từ bốn hướng đi ra tụ tập trong sân bóng sổ. Đội trưởng 4 đội, bao gồm cả thành viên dự bị thì mỗi đội có 8 người, 4 nam 4 nữ, đây là trận bóng rổ hữu nghị hỗn hợp, quy tắc chính là nhất định phải đảm bảo tỷ số giữa nam và nữ là 2:3, nếu không coi như phạm quy, quy định như vậy cũng không có cái gì mới lạ, đây là một trong những đặc sắc của học viện Hoàng gia, rất nhiều hoạt động không phân biệt giới tính nam nữ, thi đấu bóng rổ hữu nghị của học viện Hoàng gia cũng làm cho người ta rất khó hiểu. Sau đây tôi sẽ giới thiệu một chút về bốn đội, bốn đội theo thứ tự là đội tốt nghiệp, đội sinh viên ở trường, đội bạn học đã tốt nghiệp và đội giáo viên, bốn đội sẽ có hai cuộc tranh tài, rút thăm quyết định mời đội trưởng lên đài rút thăm. Bốn đội rối rít trao đổi một chút, bốn đội trưởng mới chậm rãi đi lên. Đây chính là tin vui, Liệt Anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không? Bác Đường yên đi tới trước mặt Viêm Liệt nụ cười hết sức rực rỡ. Chương 62, đối đầu. Đây chính là tin vui, liệt anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không? Tại sao anh lại cảm thấy đây là tin buồn chứ? Chuyện như vậy mà em cũng không nói cho anh biết, còn để cho anh ở trước mặt em đắc ý, muốn em mở mang tầm mắt xem sự lợi hại của anh ai, sao anh lại quên truyền thuyết về hội độc thân có hạ chứ? Sau khi viêm liệt kinh ngạc liền lộ ra vẻ mặt ảo não, oán trách nhìn bắc đường yên. Truyền thuyết, bắc đường yên buồn cười nhìn viêm liệt bộ dáng tò mò. Rất nhiều truyền thuyết một người trong đó nói là 12 người bọn em quét sạch tất cả xã đoàn học viện Hoàng gia, dĩ nhiên trong đó cũng có các xã đoàn thể dục chính là không nghĩ tươi em sẽ chơi bóng rổ em rất lợi hại đúng không, có nghĩa là người như em tìm khắp nơi cũng không thấy. Lời này của viêm liệt tuyệt đối không phải là hỏi, anh chỉ lấy giọng nói buồn bão oán trách bộ dáng rất là bất đắc dĩ, sâu so trong đáy mắt lại là một chút thân thiết và cưng chiều, cô gái này luôn có một số chuyện ngoài ý muốn làm cho anh ngạc nhiên không thôi. Không thể gọi là lợi hại, nhưng mà em và các bạn của em họp thành đội tuyệt đối không thua lần nào, lần này thì không chắc người ta không cho em đi cửa sau, lần này đều là trường học sắp xếp, không có ăn ý. Đối với quy định này bác Đường Yên rất ảo não, nếu ra trận mà phối hợp không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích cô còn muốn bộc lộ tài năng mà. Tính tình của cô và Viêm Liệt có chút giống nhau, bọn họ đều muốn biểu diễn mặt yếu tú của mình ở trước mặt đối phương, có được tiếng vỗ tay và than thở, làm cho hai người cũng có thể thỏa mãn và vui vẻ ở trình độ nào đó. Khụ khụ, các đội trưởng đã rút thăm, đến phiên hai vị. Rốt cục Mỹ Mi cũng không chịu nổi cảnh hai người không coi ai ra gì mà tán tỉnh công khai này, liền lên tiếng nhắc nhở một chút. Bác Đường Yên tùy ý rút một quả bóng, đứng ở một bên chờ viêm liệt viêm liệt lấy ra quả bóng cuối cùng trong hộp sau đó đứng bên người Bắc Đường Yên. Mời bốn đội trưởng mở ra quả bóng của mình, bên trong có tờ giấy, trên tờ giấy đánh số thứ tự là một và hai, rút được số giống nhau sẽ là đối thủ của nhau, bây giờ bốn đội trưởng có thể mở quả bóng. Bác Đường Yên mở quả bóng lấy ra một tờ giấy, là một. viêm liệt lấy ra tờ giấy của mình nhìn một chút vẻ mặt hết sức kỳ lạ anh xoay người đi tới bên cạnh mỹ mi đưa tờ giấy trong tay cho mỹ mi xem cô xem đây là cái gì à vị bạn học này rút được số lẻ chúc mừng cậu nhận được phần thưởng kỷ niệm nhà trường trao tặng mỹ mi không kinh ngạc chút nào nhìn vòng tròn trên tờ giấy vừa nói vừa lấy ra một cái hộp nhỏ tất cả mọi người đều nở nụ cười viêm liệt nhìn chằm chằm mỹ mi bằng ánh mắt tức giận Quy định trận đấu, số lẻ và số một đối đầu với nhau, tôi xin đọc danh sách trận đấu, đội tốt nghiệp đấu với đội bạn học đã tốt nghiệp, đội giáo viên đấu với đội sinh viên trong trường, hai trận đấu tiến hành cùng lúc tranh tài thứ hai, hiểu nghị thứ nhất, hy vọng giáo viên và các bạn chơi vui vẻ cố gắng lên. Lời Mỹ Mi vừa dứt, mọi người liền phân ra, hai trận đấu tiến hành cùng một lúc cổ động viên của mỗi đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội của Viêm Liệt và Bác Đường Yên dưới sự hướng dẫn đi đến sân đấu, ngay lúc đó tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tiếng hoan hô và tiếng gieo hò cẩn thận một chút còn có thể nghe được một vài cái tên. Viêm Liệt và Bác Đường Yên nhìn nhau trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại, có chiến đấu, có kích tình, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác cảm động, bởi vì trong mắt có vì nhau mà cảm động, bởi vì có thể đứng chung một chỗ mà cảm động, bởi vì cảm động mà cảm động. Tiếng còi thổi lên, cuộc tranh tài bắt đầu, viêm liệt dốc hết toàn lực, bắc Đường Yên cũng không có nhường, đội hình chưa ăn ý cố gắng phối hợp với nhau, cố gắng chém giết điểm số đổi sát bên nhau, đội nào vừa vào một quả. Đối phương sẽ đổi theo ngay lập tức, nhìn chung lực lượng của bắc Đường Yên được coi là yếu thế hơn, những người này cũng đã tốt nghiệp rất ít khi vận động, cũng không có kỹ thuật bóng rổ, nhưng năng lực mỗi người đều rất tốt. Hơn nữa lại có Bắc Đường Yên làm đội trưởng cho nên không có yếu thế hơn đội đối phương, mà bên đội viêm liệt trẻ tuổi mạnh mẽ, kỹ thuật của mỗi người cũng rất tốt nhưng phối hợp có chút vấn đề, hình như mỗi người đều là đội trưởng. Không có thứ tự, càng về sau càng có lòng mà lực chưa đủ, dần dần bị bác đường yên vượt qua, nhưng mà viêm liệt vẫn cố gắng như cũ, thắng thua không quan trọng, quan trọng là anh có dùng hết sức hay không, nếu như bác đường yên ở bên ngoài cổ vũ, như vậy anh sẽ không cam lòng mà xuất hiện tâm tình bất mãn, đội ngũ phối hợp quá kém, nhưng đối thủ của anh lại là cô, điều này làm anh có chút cảm giác mới lạ, hình như hai người không phải là đối thủ, mà là cùng nhau cố gắng, không có giới hạn thắng thua anh chỉ cần cố gắng là tốt rồi. Kết quả của trận đấu làm cho người ta kinh ngạc, hai đội hòa nhau, viêm liệt ghi bàn thắng vào rổ ngang bằng tỷ số, bên trong sân đấu yên lặng như thờ, sau đó là tiếng hoan hô vang lên, hình như kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người rất vừa lòng. Một trận đấu khác cũng kết thúc giáo viên đấu với học sinh trong trường, ha ha kết quả cũng hòa như vậy, thật ra thì kết quả như vậy là tốt nhất, mà kệ là vô tình hay cố ý kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Đây cũng là một ưu điểm của Học viện Hoàng gia, giống như có rất nhiều trận đấu tương đối như vậy, lấy thế hòa mà chấm dứt. Bác Đường Yên và Viêm Liệt sánh bước cùng nhau, bước chậm ở công viên phía Đông Nam Học viện, hai người cũng đã thay đổi quần áo của MNS, nhưng trên gương mặt vẫn ửng đỏ do vừa rồi mới vận động, cảm xúc của hai người cũng có chút kích động. Em cố ý nhường cho anh đúng không, mấy phút cuối cùng kia em cũng không cản bóng. Viêm Liệt kéo tay bắc Đường Yên, nhớ lại trận đấu làm người ta kích động vừa rồi. Ha ha, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà vui vẻ là quan trọng nhất, có nhường hay không cũng vậy thôi, hơn nữa là anh giữ bóng, lúc anh ném bóng vào rổ đẹp trai như vậy, làm sao em nỡ chặn bóng đây? Bác đường yên dạng dỡ che lấp cả ánh mặt trời, ánh mắt sáng ngời, ở mấy phút cuối cùng kia thật sự là cô không có dùng hết sức lực, đây cũng không phải là thương trường cho nên không cần chém giết lẫn nhau. Cô vẫn biết học viện hoàng gia có rất nhiều luật ngầm, cô không quan tâm thắng thua, lại không muốn người thua sẽ tiếc nuối, cũng không muốn mình thắng làm cho người khác tiếc nuối, mà cô lại không muốn anh là đối thủ của mình. Hướng chi tư thế chơi bóng của viêm liệt rất đẹp, nhìn thấy anh giữ bóng, chuyển bóng, đưa bóng vào rổ, mỗi một động tác đều đẹp mắt đến nỗi làm cô muốn hoan hô, cô quyết định sau này sẽ tiến hành thi đấu bóng rổ trong công ty, nếu không cũng sẽ mang viêm liệt đi vận động nhiều hơn. Cô thích bộ dáng của viêm liệt lúc đó kích tình bắn ra bốn phía, giống như là tất cả năng lượng mặt trời đều tụ tập về trên người anh. Anh đẹp trai. Ngược lại mới đúng, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, những cậu nhóc bên cạnh cũng bị em mê hoặc ánh mắt vẫn luôn đi theo em, em vừa tiến vào sân bóng thì liền vang lên tiếng vỗ tay thật là dọa người, lúc ấy anh chỉ muốn giấu em đi để không ai nhìn thấy, anh sợ em nhìn thấy những cậu nhóc kia sẽ liền quên anh. Viêm liệt mạo hiểm nói lời chua xót chọc bắc đường yên cười không ngừng. Liệt chẳng lẽ anh cho rằng em thích bé trai sao? Bác đường yên buồn cười hỏi ngược lại, mặc dù cô rất thích viêm liệt nhưng cũng không có nghĩa là cô thích những cậu nhóc đó, cô đối với viêm liệt là vừa thấy đã yêu, nếu viêm liệt không có xuất hiện, người khác hỏi cô thích người con trai như thế nào, cô nhất định sẽ không nghĩ đến người nhỏ hơn mình 5 tuổi. Không phải sao, lúc ở bệnh viện, mặc kỳ tiểu thư nói cho anh biết, nói anh phải cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào đó anh già đi, em sẽ không cần anh nữa. Viêm liệt tội nghiệp nhìn bác đường yên, đem lời nói của Mạc Kỳ Tĩnh nói cho cô nghe, lúc cha viêm nằm viện viêm liệt vẫn thường đi thăm, có một lần đụng phải Mạc Kỳ Tĩnh, hai người nói chuyện mấy câu, lúc đó Mạc Kỳ Tĩnh rất là nghiêm túc nói cho anh nghe những lời như vậy. Khóe mắt của bác đường yên giật giật, đưa tay nhéo mặt viêm liệt. Ngu ngốc, lời của cậu ấy anh có thể tin sao, em nói cho anh biết, cách cô gái này xa một chút, các cô ấy đều thành tinh hết rồi, nếu như anh tin tưởng các cô ấy, lúc nào đó bị bán đi cũng không biết. bác đường yên hung hăng nói cho viêm liệt biết lời cô nói chính là sự thật những cô gái này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi vốn là đã có ác cảm nhiều chuyện với viêm liệt rồi nắm được cơ hội sẽ trêu chọc cô làm cho cô không thoải mái hừ vậy ý của em là em không thích cậu nhóc như vậy sao bác đường yên cau mày rất dễ thấy cái vấn đề này có cạm bẫy làm cho hai người nghi ngờ nhau tay viêm liệt đặt trên chân mày bác đường yên Đừng cao mày, mỗi lần em nghiêm túc nhìn em thật lạnh lùng, làm cho người ta muốn cách xa em cho khỏe. Viêm liệt vừa vuốt chân mày bác đường yên vừa nhẹ nhàng nói, vẻ mặt dịu dàng. Không phải là em đang đứng bên cạnh anh sao còn có thể đi xa như thế nào nữa. Bác đường yên không cao mày nữa, giống như là làm nũng khi nói chuyện lộ ra một loại xinh đẹp phong tình, làm viêm liệt choáng váng. Em thật đẹp, thế nào, không cảm thấy em xa cách sao. Đừng cười anh ở chung một chỗ với em anh thấy mình đặc biệt ngu ngốc. Viêm liệt ngượng ngùng, lời anh nói là sự thật. Ha ha, sao lại nghĩ như vậy, mới vừa rồi em chỉ nói giỡn thôi. Anh biết là em nói giỡn, thật ra thì anh cũng biết mặc kỳ tiểu thư đang trêu chọc anh, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình ngốc, luôn làm sai, có lúc lại chọc em đau lòng. Viêm liệt nói thật lòng, bác đường yên cũng nghe được trong đó có uất ức. Chỉ là thời gian tiếp xúc của chúng ta quá ít thời gian lâu dài vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Tình cảm của bọn họ lúc mới bắt đầu phát triển quá nhanh, tình cảm quá ít rất dễ xuất hiện vấn đề, mà tính cách của cô lại quá mạnh mẽ, không tha cho sự sai lầm dù chỉ là một hạt cát, có một số việc không phải ai cũng có trách nhiệm. Chúng ta sẽ ở cùng nhau cực kỳ lâu dài sao? Vậy anh không muốn chúng ta sẽ ở cùng nhau cực kỳ lâu dài sao? Bác đường yên hỏi ngược lại, khóe mắt mang theo ý cười. Muốn, rất muốn, hết sức muốn, muốn đến lòng cũng đau đớn. Viêm liệt thật lòng, thật nghiêm túc nói với cô. Như vậy, em nghĩ chúng ta nhất định có thể ở chung một chỗ cực kỳ lâu dài, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Viêm liệt khẩn trương hỏi. Nhưng mà chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, sau đó sửa soạn lại một chút bởi vì bữa tiệc sắp bắt đầu, anh tính mặc đồ này đi dự lễ đính hôn của chúng ta sao? Bác đường yên chỉ chỉ quần áo của hai người, làm vẻ mặt giống như đau khổ trả lời. a đúng vậy, nhanh lên một chút chúng ta đi nhanh đi. Buổi lễ đính hôn của bắc Đường Yên và Viêm Liệt diễn ra đơn giản mà Long trọng khách mời đều là bạn bè mà hai người quen biết, nhưng mà thân phận những người bạn này cũng hơi cao quý một chút, làm cho cả buổi lễ đính hôn giống như một bữa tiệc tụ tập những nhân vật nổi tiếng trên đất nước. Đó là thị trường phải không tôi đã từng thấy trên TV. Nhân viên phục vụ chỉ vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Vậy sao chắc không sai đâu, anh xem, người kia là quan tòa nổi tiếng mạnh phi vũ cô ấy là nữ quan tòa ưu tú nhất nước ta đó. Nhìn bên kia kia tiểu thư mặc lễ phục màu vàng kia nhìn rất quen mắt phải không? Hình như là đa gặp ở đâu đó, tôi không nhớ ra được cô biết không? Trời ạ, sao anh lại đần như vậy? Đây chính là nữ tướng quân duy nhất ở đất nước của chúng ta, ngay cả cô ấy mà anh nhìn cũng không ra thì thật là ngốc mà. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, ha ha thật ngại quá trí nhớ của tôi không tốt cho lắm. À anh mau nhìn kìa, vị tiểu thư kia có phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới hát tiệp xa không, nhất định là cô ấy rồi tôi không có nhìn lầm đâu, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể mặc áo cưới do cô ấy thiết kế đi vào lễ đường. Một nữ phục vụ vui mừng chỉ vào cô gái mặc y phục màu đen. Anh xem anh xem, còn có vị tiểu thư kia anh còn nhớ khoảng thời gian trước có cuộc thi đầu bếp không, cô ấy chính là giám khảo. À tổng tài cũng tới trời ạ, nhanh lên một chút nhanh đứng ngay ngắn lại tổng tài tới. Khách sạn phong nhiên nhã là sản nghiệp của Lăng Ngạo Vũ, Lăng Ngạo Vũ vừa đến, tất cả mọi người đều đứng thẳng hàng chào đón cô, lời nói lặng lẽ thì thầm đều biến mất. Lăng Ngạo Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, sau khi cô mang theo bạn trai đi vào hội trường, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng không đợi bọn họ hòa hoãn tâm tình, một cô gái mặc quần áo da màu đen mang theo một đám đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, hơi thở xã hội đen vô cùng nhuần nhuyễn tản mát ở trên người cô. Hỏa viêm vông tay lên, những người mặc áo đen liền tản đi, nhân viên phục vụ miễn cưỡng cười, đưa hỏa viêm vào hội trường. Lục tục hội trường đầy người, hình hình sắc sắc dạng nào cũng có cực kỳ náo nhiệt. Một nhóm các cô gái tụ ở chung một chỗ, phong tình khác nhau nhưng lại giống một loại tự tin kiên cường, hấp dẫn phần lớn ánh mắt đứng bên cạnh các cô là những người con trai khác nhau, làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Tim giờ dần dần chỉ đúng giờ, rốt cuộc viêm liệt và bác đường yên cũng xuất hiện trong hội trường, một thân viêm liệt mặc tây trang màu trắng, bác đường yên mặc lễ phục màu lam nhạt hai người tay trong tay xuất hiện trên mặt cũng treo nụ cười hạnh phúc. Liệt đi mau chúng ta tới cửa đi, cha mẹ em sẽ đến ngay lập tức chúng ta đi gặp bọn họ. Bác đường yên kéo viêm liệt đi đến cửa chính phong nhiên nhã. Viêm liệt có chút khẩn trương đi bên cạnh Bắc đường yên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cha mẹ bác đường yên, anh cũng không biết hình dáng bọn họ như thế nào, có thể thích anh hay không. chương 63, đính hôn thưởng, bác đường yên và viêm liệt đứng chờ ngoài cửa chính của khách sạn, cha mẹ và em trai viêm liệt đã sớm có mặt trong bữa tiệc còn cha mẹ của bác đường yên mới vừa xuống phi cơ liền chạy đến nơi này. Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt Bắc đường yên và viêm liệt, viêm liệt có chút khẩn trương, một người đàn ông từ trong xe bước ra, khoảng 40 tuổi, ẩn giấu bên trong vẻ thành thục chững chặt là nét tài hoa tao nha, ông đi tới bên kia xe mở cửa, một phụ nữ đi xuống, thoạt nhìn cũng là khoảng 40 tuổi, có bảy phần giống với Bắc đường yên, nhưng mà thành thục hơn một chút, trên gương mặt lộ ra một tia từ ái và thông minh. Hai vị có thể dành chút thời gian tới tham gia buổi lễ đính hôn của chúng tôi, thật là cực kỳ vinh hạnh, mời nhanh vào bên trong, buổi lễ này đang chờ hai vị đến. Bác đường yên đi lên nhanh đón, giọng nói kia làm cho hai vợ chồng đối diện lộ ra vẻ mặt lúng túng. Khụ khụ yên nhi còn không giới thiệu cho cha mẹ biết một chút về vị tiên sinh này sao. Mẹ bác đường yên bất đắc dĩ nhìn con gái của mình, đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là không quá tôn trọng bậc làm cha mẹ như bọn họ, mỗi lần gặp mặt phải nói một vài câu tổn thương bọn họ mới có thể bỏ qua. Viêm liệt đây là cha và mẹ em, đây là viêm liệt chúng ta mau vào trong đi, tất cả mọi người đều đang chờ. Bác Đường Yên giới thiệu đơn giản, hai bên cũng chưa từng gặp mặt, nếu như giới thiệu đơn giản như vậy rất dễ tạo thành bất mãn, nhưng cha bác Đường Yên là bác Đường Đức Văn và mẹ Thượng Lưu Vận đều nhìn viêm liệt bằng ánh mắt hài lòng, còn có chút tươi cười. Bác trai, bác gái, chào hai người, con là viêm liệt. Thái độ của viêm liệt hoàn toàn trái ngược với bác Đường Yên anh nhìn cha mẹ bác Đường Yên đồng thời cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt hai người, đây là lần đầu tiên con rể thấy cha mẹ vợ anh rất khẩn trương. Chào con, bác là Thượng Lưu Vận. Mẹ của bác Đường Yên, rất hân hạnh được biết con. Thượng Lưu vẫn cũng lấy ánh mắt kiểm tra nhìn viêm liệt, bọn họ cũng biết một chút về viêm liệt mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong tài liệu đã báo cáo tất cả mọi thứ về anh, người mà con gái bọn họ coi trọng, làm sao bọn họ có thể không coi trọng đây? Bác Đường Đức Vân ở bên cạnh gật đầu chào hỏi viêm liệt. Tốt lắm, đi vào thôi. Bắc Đường Yên nhìn vẻ mặt của cha mẹ cũng biết Viêm Liệt đã được bọn họ đồng ý, thật ra thì cô cũng không cần làm điều thừa như vậy, chỉ cần nhìn thấy buổi lễ đính hôn này có thể tổ chức được là hiểu, hai người làm cha mẹ này mặc dù chu du khắp thế giới, nhưng tai mắt cũng không ít. Bốn người tiến vào hội trường của bữa tiệc, mọi người rối rít đến chào hỏi, cuối cùng bốn người đi tới trước mặt cha mẹ Viêm Liệt, bây giờ người lớn hai nhà mới có thể gặp mặt nhau. Cha Viêm và mẹ Viêm vẫn có chút mất tự nhiên. Cha mẹ của bác Đường Yên rất dễ gần cũng không có lộ ra vẻ mặt khinh thường, mặc dù đối phương không có thân phận hay là địa vị gì, nhưng mà chỉ cần bác Đường Yên thích là được rồi, những thứ khác không phải là vấn đề quan trọng. nhà bắc đường không cần lợi dụng việc cưới xin của con gái để đạt được lợi ích ở trong lòng cha mẹ bắc đường yên bắc đường yên hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất nhưng mà bọn họ cũng có chút lo lắng tuổi của viêm liệt nhỏ hơn bắc đường yên hình như không được chững chặt cho lắm không biết bắc đường yên có phải chịu cực khổ hay không nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bắc đường yên thì liền yên tâm con gái bọn họ không phải là người có thể làm cho bản thân mình khó chịu Cha mẹ hai bên có thể coi như là hòa thuận, viêm liệt cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đi tiếp đãi những người khác. Chủ yếu là anh đi theo bên cạnh Bắc Đường Yên nên cũng biết những người bạn của Bắc Đường Yên. Lúc này đây anh mới chính thức thấy được giao tiếp của Bắc Đường Yên rộng dây như thế nào, quyền thế lớn như thế nào. Mỗi người trong buổi tiệc này đều là nhân vật lớn. Trước khi anh chỉ có thể thấy họ trong Tivi, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt cùng cười cười nói nói với Bắc Đường Yên, làm cho anh không khỏi cảm thán. Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ dựa vào quyền thế của bác đường yên để làm chút chuyện cho bản thân mình, nhưng mà anh đã đứng ở nơi này, như vậy, sẽ không thoát khỏi. Đang suy nghĩ gì? Sao tôi lại cảm thấy như anh đang đau khổ vậy? Người nói chuyện là tư đồ tự nhiên, nữ luật sư nổi danh độc mồm độc miệng trong giới tư pháp cũng là bạn thật là tốt của bác đường yên, thành viên hội độc thân có hại Không có chỉ là cảm thấy sao ở đây lại có nhiều nhân vật lớn như vậy, làm cho người ta có chút cảm thán. Cô ấy là bạn tốt của bác Đường Yên cho nên viêm liệt cũng lấy thái độ cẩn thận mà đối đãi anh không quên bác Đường Yên đã từng cảnh cáo những cô gái này đều rất kinh khủng. Nhân vật lớn, ha ha, viêm liệt bây giờ anh cũng được coi là nhân vật lớn mà có một số việc cũng nên hiểu một chút. Từ đồ tự nhiên như đang suy nghĩ điều gì đó, ý thứ trong lời nói làm cho người ta nghiền ngẫm. Là ý gì, viêm liệt không rõ, ha ha, anh nói thử xem, bắc Đường Yên có được coi là nhân vật lớn hay không? Tư đô tự nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, nữ vương trên thương trường, sợ rằng người trong giới thượng lưu không ai là không biết đến tên Bắc đường yên, ở trong mắt người bình thường cô có thể được gọi là thần tượng, như thế nào không phải là nhân vật lớn đây. Như vậy, bây giờ anh là vị hôn phu của cô ấy, cũng là tiêu điểm chú ý, anh nói anh không được xem như là nhân vật lớn sao. Cái này không đúng. Viêm liệt phản bác thành tựu của bác Đường Yên là do cô tự mình cố gắng, mà anh cũng muốn tự mình cố gắng để có thể đứng bên cạnh cô, anh không muốn dựa vào cô để đạt được danh tiếng hay thành tựu nào. Thế nào, chẳng lẽ anh cảm thấy dựa vào con gái để thành công là có chút mất mặt? Từ đồ tự nhiên lộ ra nụ cười như hiểu rõ trong mắt thoáng qua một tia diễu cợt. Con người có đôi lúc chính là không suy nghĩ thông suốt. Tôi không cảm thấy mất mặt chỉ là muốn tự mình cố gắng mà thôi, nếu không Yên cũng sẽ xem thường tôi. Viêm Liệt bị Tư Đô Tự Nhiên cười làm cho có chút ảo não, cái loại ánh mắt đó như nhìn thấu tất cả của anh, còn có vẻ mặt giễu cợt chợt lóe lên rồi biến mất đó nữa, không phải là anh sợ mất mặt, chẳng qua là anh không muốn Bắc Đường Yên xem thường anh mà thôi. Hắc hắc, tôi rất nghi ngờ Tư Đô Tự Nhiên hết sức khoa trương lắc đầu một cái, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Nghi ngờ gì, biết rõ Tư Đô Tự Nhiên là cố ý nói chậm để cho anh tò mò, nhưng chuyện liên quan đến Bắc Đường Yên, Viêm Liệt thật đúng là không nhịn được. nghi ngờ tại sao Bắc Đường Yên lại coi trọng cái người ngu ngốc như anh. Cô, hừ, viêm liệt tức giận lại chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Tư Đô Tự Nhiên, không có cách nào, cô gái này là bạn tốt của Bắc Đường Yên, hơn nữa cho dù cô ấy không phải bạn tốt của cô, anh cũng đấu không lại Tư Đô Tự Nhiên. Thế nào, tức giận, viêm liệt là bạn tốt của Bắc Đường Yên nên có câu này tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho anh biết. Tư Đồ Tự Nhiên thu hồi vẻ mặt cười giỡn, trở nên nghiêm túc khác thường. Là câu gì? Trong lòng viêm liệt nặng nề theo, không biết cô gái vừa nhìn đã thấy rào hoạt gian trá này sẽ nói cái gì. Sự nghiệp của bác Đường Yên rất lớn, cậu ấy cũng là người, cũng cần giúp đỡ, anh là người yêu của cậu ấy, anh nên học cách chia sẻ những khổ cực của cô ấy, chứ không phải đi nghi ngờ lòng tự ái nhàm chán kia. Giọng nói của tư đô tự nhiên có chút lạnh lùng. Không phải là bởi vì lòng tự ái, tôi chỉ không muốn cô ấy hiểu lầm, không muốn cô ấy nghĩ tôi là muốn dựa vào cô ấy để phát triển. Viêm liệt nhíu chặt mày, lời của tư đô tử nhiên làm cho anh Lâm vào suy nghĩ của chính mình, trước kia về những chuyện như thế này anh chỉ không muốn người khác sẽ hiểu lầm, cũng không muốn bác đường yên hiểu lầm, nhưng không có nghĩ tới tư đô tử nhiên sẽ nói như vậy. Chợt nhớ lại anh mới thấy, lúc bác đường yên đợi anh thì luôn nhìn văn kiện, có lúc sẽ làm thêm giờ đến rất khuya, lúc ở nhà cũng xử lý công việc, lúc nghỉ ngơi lại rất ít, luôn chạy đua với thời gian, tất cả mọi chuyện trong công ty đều cần bác đường yên xử lý. Không bận rộn thì không được, người bình thường chỉ có thể thấy được thành công và vinh quang của cô, lại quên phía sau đó cần bao nhiêu mồ hôi và sự cố gắng. Không có ai tự nhiên mà có thể thành công, thành tựu mà bác đường yên có được như ngày hôm nay cũng là đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, trong lúc bất chợt viêm liệt có chút xúc động muốn lập tức nhìn thấy Bắc đường yên, muốn ôm cô vào lòng, muốn an ủi tất cả mệt mỏi và cực khổ của cô. Nếu như anh chỉ vì danh dự của mình, vì tâm tình của mình mà sống với cậu ấy, tôi cảm thấy anh không xứng đứng bên cạnh bắc đường yên, cậu ấy mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi thủ đoạn mềm mỏng. Có lẽ cậu ấy sẽ bảo vệ cuộc sống của anh, nhưng nhất định sẽ không làm chuyện gây khó dễ cho anh, có lẽ chính cậu ấy cũng không nghĩ tới vấn đề này. viêm liệt nếu yêu cậu ấy thì anh phải đứng ở góc độ của cậu ấy mà suy nghĩ, hơn nữa nhất định phải đứng ở phía đối diện, không được tự cho là mình làm đúng, muốn làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem anh đối với cậu ấy có tốt hay không, biết không. Được rồi, tự mình suy nghĩ đi. Tư đồ tự nhiên không hổ là làm luật sư, những lời này làm cho viêm liệt có chút choáng váng, trong lời nói có ý thức khác thường, tư đồ tự nhiên đã bỏ đi, nhưng viêm liệt vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ, suy nghĩ những lời cô ấy vừa mới nói. Không được tự cho là mình làm đúng, muốn làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem đối với cậu ấy có tốt hay không. Viêm liệt tôi cảm thấy lời nói của cô gái kia anh nghe thì được nhưng đừng tin hoàn toàn, nhiều lắm thì chỉ có thể tin 5 phần. Rượu thu thu cầm một ly rượu trong tay, đi qua bên cạnh viêm liệt động tác nhanh gọn làm cho người ta không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh thần trộm. Viêm liệt sững sốt lộ ra một chút cười khổ. Người đàn ông cười khúc khích gì vậy, nói cho anh biết phải đối xử với yên cho tốt nếu không tôi liền đem anh bán sang Nam Phi làm người rừng, hừ. Hỏa viêm cũng tới tham gia náo nhiệt không khách khí nói ra lời uy hiếp. Làm người rừng cũng được thịt người nướng, tôi thích ăn. Quan Uyển U cũng đi theo sau lưng hòa viêm bỏ xuống một câu như vậy mới vừa lòng rời đi. Lần này viêm liệt hoàn toàn bất đắc dĩ anh biết bạn tốt của bác đường yên ít nhiều gì cũng có ý kiến với mình nhưng mà bây giờ xem ra ý kiến không phải là chút ít mà là rất nhiều muốn đem anh làm thành thịt người nướng có thể không nhiều không. Liệt cá cô ấy nói với anh cái gì vậy? Rốt cuộc bác đường yên cũng chạy tới có chút nghi ngờ hỏi thăm viêm liệt ánh mắt nhìn về một đám bạn tốt đang nhìn cô cười gian có chút bất đắc dĩ. Các cô ấy nói chúc chúng ta sớm ngày lập gia đình, ân ân ái ái. Viêm liệt không có nói thật lời của những cô gái kia toàn là nửa thật nửa giả, anh phải suy nghĩ thêm mới được. Bác Đường Yên biết rõ Viêm liệt không nói thật nhưng cũng không vạch trần, chẳng qua là tặng cho những cô gái kia vài ánh mắt cảnh cáo, không phải là cô trọng sắc khinh bạn, mà là cô quá hiểu cá tính của mấy người kia. Viêm liệt ở trong tay các cô ấy nhất định không tốt đẹp gì. chương 64, Đính Hôn Hạ Yên, thật ra thì các cô ấy nói với anh là anh phải đối xử với em cho thật tốt, sợ em bị ủy khuất. Viêm liệt thay đổi thành giải thích giống như nghiêm túc cũng giống như đùa giỡn. Bác đường yên thu hồi ánh mắt đang nhìn bạn tốt buồn cười nhìn viêm liệt. Lời này với lời anh mới nói vừa rồi, đâu là thật đâu là giả. Bác đường yên chừng anh, những người bạn kia khi nào thì trở nên tốt bụng như vậy còn lo lắng cô bị ủy khuất. Vậy nếu như anh nói mấy cô ấy khi dễ anh thì sao? Vẻ mặt viêm liệt thay đổi, trở thành ủy khuất. ha ha cái này thì còn có thể, em đã sớm nói cho anh biết, những cô gái kia chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, anh cách các cô ấy xa một chút thì tốt hơn. Bác Đường Yên nở nụ cười, cười run dày hết cả người, sáng ngời trói mắt, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, viêm liệt nghiêng người, che Bác Đường Yên lại. Anh cảm thấy như em cùng một phe với các cô ấy, cười vui vẻ như vậy. Viêm liệt ôm bắc Đường Yên vào trong ngực, che lại ánh mắt của mọi người. Thế nào, em khi dễ anh sao? Bắc Đường Yên đem ly rượu trong tay đưa đến khóe miệng Viêm Liệt mập mờ nhìn anh. Muốn anh nói thật không? Viêm Liệt uống ly rượu trong tay Bắc Đường Yên, sắc mặt khẽ biến thành màu hồng, anh thật sự không có thói quen thân mật ở trước mặt mọi người như vậy. "Được, anh nói đi." Bác Đường Yên nhẹ nhàng nâng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tình ý vô hạn. "Anh nói, anh muốn hôn em." Viêm Liệt cúi đầu, lời còn chưa dứt, hai người đã hôn nhau. Khụ khụ, ở trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa? giọng nói dễ nghe vang lên bên cạnh hai người viêm liệt có ý muốn tách ra nhưng bác đường yên lại không thả ngược lại hôn sâu hơn ha ha hà viêm ở bên cạnh cười to bên người còn có mấy cô gái phong tình khác nhau hội độc thân có hại cũng tới thế nào hâm mộ hay ghen tị rốt cuộc bác đường yên cũng buông viêm liệt ra khiêu khích nhìn những cô gái xung quanh hừ cậu cho rằng chỉ một mình cậu có sao có muốn mở mang kiến thức nhà tớ không nhất định nghe lời hơn người của cậu hòa viêm khinh thường cười Lúc nói đến mấy chữ nhà tớ còn lộ ra nhô tình hiếm thấy. Đúng vậy, cậu toàn dùng bạo lực để giải quyết tất cả vấn đề, đâu có ai dám không nghe lời. Bác Đường Yên cũng không kiêng nể, trả lời một cách mỉa mai, cái người tên Hòa Viêm này chỉ biết dùng bạo lực hết lần này đến lần khác chưa có người nào đánh lại cô, làm cho cô càng phách lối không ai quản được. Hừ, Hòa Viêm hừ nhẹ, mọi người cười lớn, không khí càng thêm náo nhiệt, mọi người rảnh rỗi nói chuyện một lát nhân viên phục vụ đi đến nói với bác Đường Yên. bác đường tiểu thư nghi thức sắp bắt đầu mời ngài và viêm tiên sinh tới gặp người điều khiển chương trình ừm đi thôi liệt còn các cậu nữa đừng phá hoại chúng tớ thân mật bác đường yên kéo viêm liệt đi bỏ lại một đám bạn tốt buổi tiệc đính hôn diễn ra rất thuận lợi tuấn nam mỹ nữ tài tử giai nhân người thân bạn tốt tiếng hoan hô chúc mừng vang lên khắp nơi Ngày thứ hai, tất cả tờ báo lớn nhỏ đều phát hành tin tức về buổi lễ đính hôn này, nội dung cạn kẽ, đời tư của viêm liệt lại bị tiết lộ ra một lần nữa, độc giả nghị luận ẩm ý, mọi cách nói đều có. Buổi lễ đính hôn kết thúc người lớn hai nhà lại ngồi với nhau, sau khi trò chuyện khách sáo vài câu mới chia tay rời đi, đưa hai người phụ nữ của mình về nhà, sau đó Bắc đường yên và viêm liệt mệt mỏi trở lại nhà mình. Yên em mệt không, đi tắm sớm một chút rồi nghỉ ngơi đi. Viêm Liệt đau lòng nhìn Bắc Đường Yên đang mệt mỏi. Bắc Đường Yên nắm tay Viêm Liệt mỉm cười, giải tán một thân lạnh lùng bén nhọn. "Vị hôn phu Thiên sinh, ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, anh không cảm thấy chúng ta nên làm cái gì đó sao?" "Vị hôn thê tiểu thư, em nói chúng ta nên làm cái gì?" Trong lòng Viêm Liệt liền xuất hiện dục vọng, "Vị hôn phu Thiên sinh, anh biết mà còn hỏi." "Vị hôn thê tiểu thư." Triền miên thì thầm, dịu dàng, rên rỉ, mệt mỏi, một đêm xuân không ngủ. biểu hiện của viêm liệt trong công ty hết sức ưu tú thái độ của nhân viên các bộ phận cũng thay đổi chỉ cần là yêu cầu của anh sẽ liền dốc toàn lực mà hoàn thành phối hợp chặt chẽ đối với những chuyện này viêm liệt đều để ở trong mắt Vi tạc trong lòng cái ngày đính hôn đó Lời nói của tư đồ tự nhiên làm cho anh suy nghĩ, mấy ngày nay, anh cố gắng làm việc cũng hiểu rõ sự quan trọng của tập đoàn Bắc Đường, mặc dù Bắc Đường Yên có chút kỳ lạ, nhưng lại rất cặn kẽ giải thích công việc trong công ty cho anh hiểu, cũng mang viêm liệt đi gặp mặt những thành phần quan trọng trong công ty, mặc dù những lúc xã giao viêm liệt gặp chút rắc rối, nhưng lại nắm giữ rất rõ những bản hợp đồng, làm cho mọi người khen ngợi, rất nhiều chuyện cũng cần anh phải đồng ý mới có thể thông qua, Bắc Đường Yên cười nhìn thấy tất cả. viêm liệt trưởng thành chín chắn chững chạc cả tập đoàn bắc đường đều nhìn thấy sự thay đổi của viêm liệt buổi trưa trong phòng làm việc của bắc đường yên viêm liệt và bắc đường yên đang cùng nhau dùng cơm liệt hai bản hợp đồng này anh cầm đi xem một chút có ý kiến gì cứ viết thẳng lên là được bắc đường yên đưa cho viêm liệt hai văn kiện viêm liệt mở ra xem lộ ra nụ cười khổ yên em cứ yên tâm đem hợp đồng trăm triệu cho anh xem như vậy sao em nói thử xem anh nên làm cái gì mới tốt đây Viêm liệt thấy bác đường yên tín nhiệm mình như vậy thì rất cao hứng, nhưng mà hợp đồng trăm triệu lại giao cho sinh viên đại học mới tốt nghiệp như anh, nhìn thế nào cũng thấy chỉ có cô mới dám làm như vậy, cô không sợ anh làm thất bại sao? Thế nào, sợ, bác đường yên nhìn viêm liệt bằng ánh mắt khiêu khích. Yên em không cần nói khích anh, nếu như là tháng trước có lẽ anh còn sợ, không dám động vào hợp đồng trăm triệu như thế này, nhưng trong khoảng thời gian này anh được em bồi dưỡng, kiến thức anh học được cũng không ít, chỉ cần em tin tưởng anh, anh liền nhất định cố gắng làm tốt nhất, để không phụ sự tín nhiệm của em đối với anh. Trong mắt viêm liệt thoáng qua sự kiên quyết anh nhất định cố gắng hoàn thành, cố gắng hết sức để giúp đỡ Bắc đường yên. Liệt em cảm thấy trong khoảng thời gian này anh rất kỳ lạ, giống như là thay đổi thành một người khác, ừm hình như là sau khi đính hôn liền trở thành như vậy, có người nói với anh cái gì sao? Đối với chuyện viêm liệt thay đổi như vậy, bác đường yên hết sức mừng rỡ, nhưng mà trong đó lại kỳ quái làm cho người ta nghi ngờ. Em không vui sao, anh muốn cố gắng một chút như vậy em có thể bớt cực khổ một chút. Viêm liệt đi tới bên cạnh Bắc đường yên, ôm Bắc đường yên vào trong ngực thấp giọng nói. Ha ha, nói đi, là ai gõ đầu anh, trước khi anh rất là cố chấp, mỗi lần đều cầu xin em đừng can thiệp vào công việc của anh, chỉ sợ có thêm một chút quan hệ nào đó với em. Bác Đường yên ở trong ngực viêm liệt cười vui vẻ. Ngày đính hôn đó, tư đồ tiểu thư nói với anh mấy câu, trước kia là anh sai sót, thật ra thì, không phải anh sợ có quan hệ nào đó với em, anh chỉ không muốn người ta xem thường mình, cho là anh muốn dựa vào em mà thăng tiến, đâu có không được tự nhiên như em nói. Viêm liệt có chút ngại ngùng, anh không nghĩ bắc đường yên cũng muốn như vậy, xem ra trước kia những việc anh làm đúng là cố chấp. Quan hệ cũng là một loại tài nguyên, đối với em mà nói quan hệ cũng là năng lực, anh vì làm cho em thích liền chứng minh anh ở trong mắt em không bình thường, nếu như thật sự là em cảm thấy anh không tốt. Như thế nào lại đồng ý ở chung một chỗ với anh chứ, hơn nữa trừ quan hệ, năng lực và mắt nhìn của anh cũng đáng cho em đánh cực. Chỉ cần anh phấn đấu thêm mấy năm nữa tiền đồ của anh sẽ cực kỳ rộng lớn. Anh cho là em không biết lúc đi học anh đã lập nên thành tích vĩ đại như thế nào sao, tài buôn bán thiên phú của anh làm cho người ta phải suýt xoa. Những nhân vật quan trọng trong công ty cũng rất thích anh, khen ngợi anh, nói thẳng ra là mắt nhìn của em cực kỳ tốt. Bắc Đường Yên có một loại tâm tình kiêu ngạo, người khác khen Viêm Liệt cũng giống như là đang khen cô, cô làm sao lại không cao hứng đây? Yên, chỉ cần em vui là tốt rồi, anh thật sự sợ bởi vì anh mà ảnh hưởng không tốt đến em. Viêm Liệt đem đau khổ trong lòng nói ra, hừ, bọn họ dám tập đoàn Bắc Đường chính là vương quốc của em, không, bây giờ là vương quốc của chúng ta, Liệt không nên làm cho mình quá mệt mỏi, anh thích làm cái gì thì làm cái đó đi, em là vị hôn thê của anh, cũng là người anh có thể đặc biệt tin cậy. Bắc đường yên cười ngạo mễ, mười phần tự tin, phong thái mê người. Cô yêu viêm liệt nếu như so sánh giữa tập đoàn Bắc đường và viêm liệt thật sự không đáng kể chút nào. Chỉ cần cô muốn cô có thể thành lập nên một tập đoàn Bắc đường nữa, nhưng mà viêm liệt thì chỉ có một tình yêu cũng chỉ có một bên trọng bên khinh, người thông minh không cần suy nghĩ cũng hiểu được nên chọn cái nào. Yên em càng như vậy. Anh càng cảm thấy mình không xứng với em, người tốt đẹp chính là em, em không thể bình thường một chút sao, bình thường thêm một chút là được rồi, mỗi lần nhìn thấy em như vậy càng làm anh lo lắng em sẽ bị người khác cướp đi. Viêm liệt nói thật vì khuất cũng rất chân thành, có người yêu chói mắt như thế, anh làm sao có thể yên tâm đây, những ngày qua anh đã nhìn thấy hai người theo đuổi bắc đường yên, không chỉ có thân phận mà còn tài giỏi đẹp trai. Nói thật liệt chuyện này em không giúp được anh rồi, bọn họ theo đuổi em cũng không phải là em muốn em đã lấy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bọn họ rồi, nếu như anh còn chưa hài lòng thì tự mình xử lý đi, đi đánh bọn họ một trận cũng được, em sẽ xử lý hậu sự giúp anh nhất định làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Bắc Đường Yên nửa giả nửa thật vừa nói vừa trêu ghẹo, trong lòng nghĩ đến tình cảnh một ngày nào đó Viêm Liệt ghen tuông đến nỗi động tay động chân, cô nên làm những gì, giúp Viêm Liệt đánh người hay là chuẩn bị xử lý phiền toái đây? Ha ha, nhất định sẽ rất vui. Em thật là, em chỉ sợ Thiên Hạ không loạn mà thôi, giống y trang bạn tốt của em, một so một luôn thích trêu chọc người khác. Viêm Liệt nhẹ nhàng cắn cổ Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên rụt cổ, Không cam lòng yếu thế cắn lại anh, nhào vào trong ngực viêm liệt ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tả. Hừ, cái này gọi là con gái không hư, con trai không thương, hơn nữa em chỉ thích trêu chọc anh, những người khác em lười đi trêu chọc. Dạ dạ dạ, có thể để cho bác đường đại tiểu thư trêu chọc là vinh hạnh của anh, xin em nhiệt tình trêu chọc anh nhất định sẽ không phản kháng. Hừ, ba hoa, học xấu. Bàn tay nhỏ bé của bác đường yên sờ lỗ tai viêm liệt nhẹ nhàng bấm một cái. Cái này gọi là gần mực thì đen, ngày nào anh cũng ở gần em, học cái xấu là tất nhiên. Nhà còn dám nói xạo, cẩn thận em cắn anh. Viêm liệt và bắc đường yên ở chung một chỗ, trừ những lúc đi công tác căng thẳng, những ngày còn lại trải qua vừa ấm áp lại nhẹ nhàng. chương 65, chuyến đi Bắc Âu. Viêm liệt dần dần được tiếp nhận những dự án lớn trong công ty, lần này là dự án hợp tác giữa tập đoàn Bắc Đường và một tập đoàn tư nhân ở Bắc Âu, đối phương đã đàm phán nhiều lần với viêm liệt hai bên cũng rất mong đợi lần hợp tác này, nhưng mà còn cần phải hiểu rõ công ty đối phương mới có thể tiến hành ký hợp đồng được cho nên anh tự mình đến Bắc Âu một chuyến. Viêm liệt thảo luận với Bắc đường yên cuối cùng mang theo văn mẫn rời đi, bởi vì bác đường yên có việc quan trọng cho nên không đi được cô cũng muốn mượn cơ hội lần này chân chính để cho viêm liệt tiến gần đến cương vị quản lý, hơn nữa còn có văn mẫn đi theo cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể đối phó được. Yên, yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của em. Tại sân bay, viêm liệt và Bắc đường yên tạm biệt nhau. Đồ ngốc kỳ vọng của em là anh có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, lần hợp tác này cũng không quan trọng, đi sớm về sớm, em sẽ chờ anh. Bác Đường Yên sửa lại cà vạt cho viêm liệt đưa mắt nhìn đám người viêm liệt rời đi. Bóng lưng của viêm liệt vừa biến mất, bác Đường Yên liền xoay người lại phân phó cho những người ở phía sau. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho viêm Thiên sinh, nếu như xảy ra chuyện không may, các người cũng không cần ở nơi này lăn lộn. Thay đổi vẻ mềm mại vừa rồi. Lúc này bác đường yên trở nên lạnh lùng mạnh mẽ. Dạ, bác đường tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho viêm tiên sinh. Mấy người con trai gật đầu với bác đường yên cũng đi theo viêm liệt lên máy bay, bọn họ là bảo vệ riêng do bác đường yên mời tới, đặc biệt phụ trách bảo vệ an toàn cho viêm liệt trong chuyến đi này, nước ngoài không giống như trong nước, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không biết vì sao, bác đường yên cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra, làm cho người ta cảm thấy phiền não. Viêm liệt ra nước ngoài đã được 3 ngày, mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho bác đường Yên, trong lúc hai người nói chuyện tình cảm bắn ra bốn phía, cũng nếm thử tư vị yêu xa. Yên, ngày mai sẽ ký hợp đồng, sau khi ký xong anh sẽ liền trở về, anh thật là nhớ em. Viêm liệt nói với người bên kia điện thoại, anh cũng không sợ buồn nôn, sau khi ở chung một chỗ với bác đường yên, anh cảm thấy nói những lời như vậy rất dễ dàng, bởi vì đó là lời thật lòng của anh, mặc dù chỉ đi 3 ngày, nhưng anh rất nhớ bác đường yên, chỉ cần mỗi lần yên tĩnh, anh liền không khống chế được đầu óc, bắt đầu nhớ đến cô. Chuyện tiến triển rất thuận lợi, anh làm rất tốt, trở về nhanh một chút, em cũng nhớ anh, mặc dù anh làm trứng gà khó ăn như vậy, nhưng mà sau khi anh trở về nhất định phải nấu cho em ăn. Lúc bác đường yên nói chuyện ánh mắt chứa đầy nụ cười, tài nấu nướng của viêm liệt mặc dù có chút tiến bộ nhưng là tiến bộ chậm chạp, mỗi lần xuống bếp chỉ có thể chiên trứng gà, hai người lại ăn không biết chán, chỉ cần vui vẻ ăn cái gì cũng được. Yên, lần này anh nhất định sẽ cố gắng chiên trứng gà ngon hơn. Viêm liệt hùng hồn đảm bảo, được em tin tưởng anh, yên anh thật rất nhớ em, em biết, yên, yên, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút chúc anh ngày mai ký hợp đồng thành công. Giọng nói của viêm liệt nghe như tiếng mũi kêu, vẻ mặt của bác đường yên nhẹ nhàng hơn một chút hình như khi người ta sống trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ trở nên mềm mại hơn ngày thường. cảm ơn, vậy em cũng nghỉ ngơi sớm một chút ngủ ngon. Ngủ ngon, ồ oh không ô, oh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hai bên bắt tay, lần gặp mặt này làm cho hai người rất hài lòng. Ở trong lòng viêm liệt đang hô vang thắng lợi, hợp đồng cuối cùng cũng được ký, rốt cuộc anh cũng có thể trở về. Chị Văn, nhanh lên một chút đặt vé máy bay, em muốn bay chuyến sớm nhất, em đã không thể chờ được, em muốn về. Biết tôi đã đặt rồi, nhưng mà vẫn phải chờ. 4 giờ máy bay mới cất cánh, bây giờ chúng ta có thể sửa soạn lại hành lý, sau đó nghỉ ngơi một chút. Văn Mẫn nhìn đồng hồ đeo tay, đem hành trình đã được sắp xếp nói cho Viêm Liệt. Chị Văn, chị xứng đáng là thư ký vạn năng. Viêm Liệt cảm kích nhìn Văn Mẫn, cô gái này giúp đỡ anh rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ anh không hiểu đều là cô dạy anh. Văn Mẫn cười tao nhã, đây là phong thái thực tin chỉ con gái mới có. Bốn người viêm liệt ngồi trên xe chạy đến sân bay, trên đường lúc quẹo qua ngã tư đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ thấy đột nhiên có một chiếc xe thể thao từ bên trái đầu đường vọt ra, lại không để ý đèn đỏ mà xông thẳng. Mà cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen ở phía sau đang bị mấy chiếc xe khác đuổi theo trong lúc nhất thời, người trên đường vô cùng hoảng hốt, tất cả mọi người đều cẩn thận trốn vào nơi an toàn, xe của viêm liệt cũng nhanh chóng chạy về một bên, nhưng vẫn không tránh được chiếc xe đang lao nhanh đến, hai xe đụng vào nhau, xe của viêm liệt bị đụng văng tới giữa đường lớn, cũng may là bên trong xe có đệm bảo vệ kịp thời mở ra, mọi người đều an toàn, chỉ có văn mẫn là bị thương nhẹ trên chán, những người còn lại đều không có vấn đề gì. Chị Văn, chị chảy máu rồi, chúng ta nhanh đến bệnh viện. Viêm liệt nhìn thấy trên chán Văn Mẫn chảy máu, có chút lo lắng. Không sao, chỉ là chảy máu mà thôi, cầm máu một chút là lập tức sẽ bình thường, chỉ là vết thương ngoài ra không cần gấp gáp, chúng ta chạy ra sân bay đi, không nên làm trễ nãi thời gian. Văn Mẫn cười cười, nhưng sắc mặt lại bởi vì kinh ngạc vừa rồi mà tái nhợt, làm cho người ta nhìn thấy có chút yếu ớt. Không được chúng ta nhất định phải đến bệnh viện, sắc mặt của chị không tốt chút nào, hay là đến bệnh viện khám một chút thì tốt hơn, làm trễ thời gian cũng không sao, không quan trọng. Mặc dù viêm liệt rất muốn nhìn thấy bác đường yên, nhưng mà Văn Mẫn đang bị thương, anh không thể bởi vì mình mà không để ý đến tình trạng sức khỏe của Văn Mẫn. Tôi thật sự không sao Văn Mẫn muốn nói không có chuyện gì, nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng, thậm chí còn có đạn lạc bắn vào xe bọn họ. Trời ạ, người dân ở quốc gia này cũng quá lớn mật đi, lại trình diễn bắn nhau ở trước mặt bọn họ tất cả mọi người đều khom lưng trốn trong xe, để tránh đạn lạc làm cho bị thương. Mấy chiếc xe bị đạn bắn chúng cũng dừng lại, ở góc đường bắt đầu bắn nhau, chỗ xe của viêm liệt bị đụng ngã ra giữa đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào nhúc nhích. Viêm liệt cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, anh cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó hoàng sợ phát hiện từ trong kính xe có thể nhìn thấy có người cầm súng trốn bên cạnh xe bọn họ. Viêm liệt cảm thấy hết sức nguy hiểm, nói không chừng người kia sẽ bắt bọn họ làm con tin anh nhìn bốn người trên xe, chứ anh và Văn Mẫn biết tiếng Nhật ra thì còn có một người phiên dịch bởi vì có nhiều thuật ngữ tiếng Nhật cần người chuyên nghiệp giải thích còn có một thư ký riêng, đều là con gái anh có chút nhức đầu. Có những lúc chúng ta càng sợ hãi chuyện gì thì chuyện đó càng xảy ra, người đàn ông kia hình như bị trúng đạn chạy tới chiếc xe của bọn họ. Lái xe, xông ra. Bởi vì còn chưa quen thuộc đường xá ở đây, cho nên người lái xe chính là vị phiên dịch viên tiểu thô, viêm liệt trầm mặc nói với vị tiểu thư đó. Hiển nhiên vị tiểu thư phiên dịch kia không có bình tĩnh như viêm liệt bàn tay đã sớm run run không cầm được tay lái, mà lúc này, người đàn ông kia ở giữa tiếng kinh hô của mọi người phá vỡ cửa kính xe, chỉ vào đầu văn mẫn. Xuống xe, nhanh lên một chút, người đàn ông nói với mọi người, gương mặt hung ác đối phương nói tiếng Anh, viêm liệt có thể nghe hiểu được. Viêm liệt gật đầu nhìn mọi người, phiên dịch và thư ký riêng nhanh chóng xuống xe, sau đó chạy trốn vào một cửa hàng gần đó. Anh cũng xuống xe, nhanh một chút. Người đàn ông cầm súng hung ác chỉ vào viêm liệt vai trái hắn đang chảy máu. Vị tiên sinh này, xin anh thả vị tiểu thư này ra chúng tôi tuyệt đối không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến anh. Lúc này viêm liệt chỉ có thể bình tĩnh làm cho đối phương tin tưởng vào thành ý của mình, anh không thể nào bỏ đi như vậy, văn mẫn vẫn còn ở trong tay đối phương. Cút ngay, tôi muốn giữ lại cô gái này lái xe, nếu anh không cút tôi sẽ liền bắn anh. Được được cô gái này đã bị thương, căn bản không thể lái xe được tôi có thể anh để cho cô ấy đi đi tôi lái xe cho anh. Viêm liệt biết phương án này là hạ sách nhưng anh tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn văn mẫn đi cùng với người đàn ông hung ác này. Không Văn Mẫn muốn cự tuyệt mặc dù cô sợ, nhưng nếu như viêm liệt gặp chuyện không may ánh mắt Văn Mẫn nhìn xung quanh tổng tài nói với cô là đã phái người âm thầm bảo vệ xung quanh anh, nhưng tại sao cô lại không thấy ai? Được rồi, anh đến đây, ngồi vào ghế lái cô mau đi ra. Người đàn ông chĩa súng vào viêm liệt, viêm liệt ngồi vào ghế lái, người đàn ông ngồi bên cạnh ghế lái, Văn Mẫn bị đẩy ra khỏi xe cửa xe đóng lại lần nữa, người đàn ông ra lệnh cho viêm liệt chạy xe thẳng về phía trước. Mà lúc này nhóm người bảo vệ vẫn đi theo viêm liệt nhưng bởi vì bị kẹt xe ở phía sau cho nên bây giờ mới đổi tới, chỉ có thể gấp gáp nhìn viêm liệt bị bắt đi trước mắt bọn họ. Văn mẫn tiểu thư, tôi là bảo vệ do Bắc đường tiểu thư phái tới, bây giờ phải làm gì? Những người bảo vệ kia nhìn thấy viêm liệt bị bắt đi, mà xe mình lại bị dừng ở phía sau, căn bản là không có cách nào đuổi theo, gấp gáp nhìn văn mẫn. Nhanh lên một chút, nhanh gọi điện cho tổng tài, đem chuyện xảy ra ở đây nói cho tổng tài biết còn nữa, gọi đến đồn cảnh sát, nhất định phải đem Viêm Liệt bình an vô sự cứu về. Văn Mẫn gấp gáp sắp khóc, Viêm Liệt bởi vì cứu cô cho nên mới bị bắt cóc, mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải cứu Viêm Liệt ra, nếu như Viêm Liệt xảy ra chuyện gì, cô thật không dám tưởng tượng Bắc Đường Yên sẽ làm sao. Mấy người bắt đầu gọi điện thoại, thỉnh thoảng có vài viên đạn bắn tới, sau đó còi cảnh sát vang lên, tiếng súng dần dần biến mất còn có mấy chiếc xe nhanh chóng chạy đi, vài bóng người cũng chui vào trong đám người, lúc cảnh sát chạy tới chỉ bắt được hai người đàn ông đã bị đạn bắn bị thương. Anh cảnh sát anh nhất định phải bắt được người kia, hắn bắt người của chúng tôi làm con tin. Văn Mẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút vội vàng. Vì tiểu thư này, xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng bắt được bọn cướp. Mặc dù thái độ của cảnh sát không tệ nhưng câu cố gắng kia vẫn phải chờ được kiểm chứng. Văn mẫn cao mày, đương nhiên cũng cảm thấy đối phương chỉ nói cho có lệ cuối cùng vẫn quyết định gọi cho bác đường yên, để cho cô ấy xử lý chuyện ở đây, không có áp lực những người cảnh sát này sẽ không làm việc thật tốt cô tuyệt đối không thể bởi vì bất kỳ chuyện gì mà làm viêm liệt thương tổn. Tổng tài Tổng tài, viêm tiên sinh bị bắt cóc tung tích không rõ, xin ngài mau mau chuẩn bị, cảnh sát địa phương chỉ nói qua loa cho xong, xin tổng tài gây áp lực cho bọn họ, nếu không tính mạng của viêm tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Văn Mẫn sắp khóc, cô nói vào ý chính tâm lý rất là nóng nảy Văn Mẫn, đem tất cả mọi chuyện nói cạn kẽ cho tôi biết, tôi sẽ lập tức tới đó. Bác Đường Yên cảm thấy trước mắt mình choáng váng, thân thể cảm thấy rét run, điện thoại trong tay bị bóp rất chặt tính mạng nguy hiểm, bốn chữ đơn giản này đủ làm cô sợ hãi, trước mắt Bác Đường Yên tối sầm, suýt nữa là té xỉu. Bình tĩnh, Bác Đường Yên tự nói với bản thân mình, lúc này cô phải bình tĩnh, tất cả mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng mà viêm liệt vẫn còn ở nơi nào không biết được sống chết chưa biết như thế nào, làm sao cô không sợ hãi đây. Tổng tài chuyện là như thế này Văn Mẫn đem từ đầu tới đôi nói cho bác đường yên nghe, nói đến thời điểm viêm liệt thay cô trở thành con tin cô liền khóc sống. Văn Mẫn bình tĩnh, bình tĩnh lại cô đừng khóc, khóc thì có lợi ích gì cô nói với cảnh sát ở nơi đó, nói cho họ biết phải dùng toàn lực cứu viêm liệt nếu không tôi sẽ liền vận dụng tất cả thế lực phá hủy quốc gia của bọn họ. Sát khí trên người Bắc Đường Yên lộ rõ trong lời nói vô cùng ác độc đây tuyệt đối không phải là uy hiếp thế lực của Bắc Đường Yên, chỉ cần cô muốn cái nước Bắc Âu này sẽ bị hủy trong tay cô, vương quốc của cô đủ để tiêu diệt bất cứ quốc gia nào. Được Tổng Tài tôi nhất định sẽ làm cho cảnh sát dùng toàn lực để cứu viêm tiên sinh. Mặc dù Văn Mẫn vẫn còn nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã lau khô thái độ kiên quyết gật đầu, có những lời này của Tổng Tài cô có thể từ bỏ tất cả. Ngắt điện thoại, hai bên bắt đầu hành động, bác Đường yên gọi mấy chục cuộc điện thoại, chỉ một lát sau liền đi lên máy bay tư nhân, bay đến Bắc Âu. Mà bên đầu này, sau khi văn mẫn can thiệp vào toàn bộ cảnh sát địa phương đều được huy động, chuyện này tuy không phải là chuyện nhỏ, nhưng vẫn không kinh động đến quốc gia, nhưng mà bây giờ xem ra không giống như vậy, người bị bắt cóc có bối cảnh rất hùng hậu, nếu xử lý không tốt thì sẽ dễ dàng đưa tới bất hòa, huống chi lời nói vị văn mẫn tiểu thư này rất sắc bén, không, là uy hiếp, làm cho toàn bộ cảnh sát đều hành động. Bác Đường Yên cũng liên lạc với một số người, rối rít tìm kiếm Viêm Liệt nhưng không thu được tin tức gì, ngược lại đã tìm được chiếc xe kia nhưng lại không thấy người đâu. Khi bác Đường Yên đến nơi, cả thành phố Lâm vào trong hoảng hốt, tất cả mọi người trong giới hắc đạo đều bàng hoàng, có thể ẩn nấp liền ẩn nấp, bởi vì tất cả cảnh sát trong thành phố đều hành động, người của hắc đạo cũng bị bắt một nửa, nhà giam lại đầy ắp người. Người của Hắc đạo sợ, nhưng những vị cảnh sát đã biết cặn kẽ tình huống càng hoảng sợ hơn, bởi vì nếu không tìm được người như vậy, khủng hoảng kinh tế có thể làm thành phố, thậm chí là cả quốc gia của họ biến mất. Tập đoàn Bắc Đường, tập đoàn Lăng Vũ, Octavia Sinh hóa, tập đoàn tài chính Tô Thị, vân vân, một đống tập đoàn tài chính lớn trên thế giới phát thông báo đến hỏi thăm về chuyện này, hơn nữa trừ những xí nghiệp nổi danh này còn có chị Hai Hắc Đạo Hỏa Viêm cũng tham gia vào, còn có rất nhiều thế lực ngầm nổi danh và thế lực không biết tên, thậm chí còn có nữ tướng quân trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên, bởi vì Viêm Liệt mất tích mà nổi lên, đem ánh mắt của các quốc gia tụ tập đến nơi này. Phế vật một đám phế vật đã ba ngày, thậm chí ngay cả một người cũng tìm không được. Đã ba ngày rồi Bắc Đường Yên vẫn chưa chợp mắt nghỉ ngơi, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Tại sao có thể như vậy, chỉ có một người mà thôi, làm sao lại biến mất không thấy bóng dáng, trên trời dưới đất cả thành phố đã bị lật không dưới ba lần, nhưng vẫn không tìm được một người, đáng chết tại sao có thể như vậy. Tổng tài, đã ba ngày ba đêm ngài không ngủ, ngài nghỉ ngơi một chút đi, nếu không còn chưa tìm được viêm tiên sinh thì thân thể ngài đã chịu không nổi. Văn Mẫn lo lắng nhìn tổng tài của mình, cô đã từng cho là tổng tài vô tình kiên cường thủ đoạn chinh phục tất cả kẻ thù, đánh hạ cơ nghiệp rộng lớn tạo nên vương quốc Bắc đường, nhưng hôm nay cô mới thấy tổng tài không phải vô tình như vậy, mà là yếu đuối vô cùng, chỉ là trước kia không gặp được người đáng để cô làm như vậy mà thôi. Nghỉ ngơi, ha ha tôi làm sao không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không ngủ được, Văn Mẫn, cô nói xem, bây giờ viêm liệt sống hay là chết, rốt cuộc là anh ấy đang ở nơi nào? Bác Đường Yên nhìn Văn Mẫn, ba ngày không ngủ không nghỉ thần kinh cô căng thẳng không lúc nào buông lỏng, mơ hồ như lọt vào bên bờ vực thầm. Tổng tài, ngài đừng lo lắng, mặc dù không có tin tức của viêm tiên sinh, nhưng mà không có tin tức cũng chính là tin tức tốt ít nhất là viêm tiên sinh vẫn còn sống. Văn Mẫn cũng hết sức khó chịu, nhưng mà khó chịu của cô sao bằng Bác Đường Yên đang ở trước mặt này cô vẫn phải nói lời an ủi Tổng tài. Đúng vậy, ít nhất là không tìm được thi thể, bọn cướp chết thiệt để cho tôi bắt được hắn, tôi nhất định đem hắn băng thây vạn đoạn, dám bắt cóc người của tôi, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Bác đừng yên sốt ruột đột nhiên vỗ bàn, mấy ngày nay cô đã hận không thể đem bọn cướp đó bắt đến, giết trên trăm lần. Viêm liệt viêm liệt rốt cuộc anh đang ở đâu, đáng chết chờ em tìm được anh em nhất định phải gắn một đống đồ theo dõi trên người anh, sau đó để cho một đống người đi theo bên cạnh bảo vệ anh, để cho anh không bao giờ có thể biến mất khỏi thế giới của em. Bác đường yên nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt máu tươi từ trong móng tay chảy ra, một giọt một giọt rơi trên mặt đất làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Tổng tài, ngài phải chú ý thân thể của mình, ngàn vạn lần không nên làm như vậy tôi lấy băng gạc băng bó cho ngài. Văn mẫn thấy vậy liền sợ hãi, chạy đi lấy băng gạc, băng bó cho bác đường yên, bác đường yên không có cự tuyệt, chẳng qua là nhìn máu tươi của mình đang dần nhỏ xuống, ánh mắt dần dần chuyển đỏ. Ồ không ô, hừ, không ngờ tới thật không ngờ tới, anh lại đem tới nhiều phiền phức như vậy, biết vậy ban đầu em nhất định một phát bắn chết anh. Phía đông thành phố, căn phòng dưới đất trong ngôi biệt thự nhỏ, một cô gái cầm súng chỉ vào một người đàn ông, người con trai bị trói chặt trên giường, lạnh lùng nhìn cô gái kia. Bây giờ cô giết tôi cũng không muộn, sau khi giết tôi liền hủy thi diệt tích làm cho người ta không tìm được tôi thì sẽ không phiền phức. Người nói chuyện chính là viêm liệt lúc này ánh mắt của anh hết sức chật vật tay chân bị còng trên giường, thân thể loang lổ vết bầm tím, có dấu vết bị đánh, cũng có dấu vết bị roi quất, cũng có dấu vết hàm răng, nhìn kỹ một chút cổ tay còn có dấu kim rất nhỏ. Hừ, hủy thi diệt tích đâu có dễ dàng như vậy. bây giờ cả thành phố đều muốn người tìm anh viêm liệt vị hôn phu của bắc đường yên cô gái bắc đường yên kia đang tìm anh giống như là phát điên điều động tất cả lực lượng đào lên ba thước đất cũng phải tìm được anh bước đầu tổn thất trên trăm vạn nếu như em giết anh bắc đường yên không tìm được anh sẽ đem cả hắc đạo ra mà tiêu diệt Người nói chuyện chính là cô gái hơn 30 tuổi, dáng dấp hết sức Diêm Dúa, vốn là lão đại xã hội đen của một địa bàn nhỏ, nhưng mà ông chùm Ninh Lãng Block ở đây đã bị cô ta cho đi gặp Diêm Vương, cho nên tất cả địa bàn của Ninh Lãng Block đều thuộc về cô ta tên gọi Lôi Toa, một lòng một xả ác độc. Yên tới đây, vẻ mặt của Viêm liệt lộ vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó trở nên ưu ám. Hừ, đã tới ba ngày trước, chỉ sợ sau khi em nhốt anh ở đây thì cô ta đã đến, viêm liệt, anh nói xem anh có mị lực gì mà làm cho cô gái như bắc đường yên xem anh như là bảo vật vậy, vì anh mà làm lớn chuyện cũng sắp đem tới chiến tranh quốc tế. lôi toa nằm trên người viêm liệt mở ám nhìn viêm liệt. chương 66, gặp nạn, cốt ngay, viêm liệt đạp cô gái đang nằm trên người mình, lời nói lạnh lùng, trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Thế nào còn cứng rắn như vậy? Không biết một lát nữa anh có còn mạnh mẽ như vậy không? Bàn tay lôi toa xẹt qua bộ ngực viêm liệt ánh mắt thoáng qua một chút nhu tình. Ba ngày trước cô không giết người con trai này, chính là coi trọng gương mặt và dáng người hoàn hảo của anh, mang anh tới nơi này, muốn thỏa thích một lần trong đời, nhưng mà không ngờ lại mang tới nhiều phiền phức như vậy. Hơn nữa, người con trai này lại còn rất cố chấp cho nên anh chống cự ba ngày trước người đàn ông kia mang anh đến nơi đã hẹn trước với cô, đang muốn giết anh lại bị cô ngăn cản, vốn tưởng chỉ là một người con trai có gương mặt xuất chúng, lại không nghĩ đến anh cố chấp như vậy. Cô lấy cái chết và nói lời uy hiếp cũng không làm người con trai này gật đầu đồng ý cuối cùng sử dụng đến xuân dược, nhưng người con trai này thà cắn chặt sang giữ vững tinh thần cũng không nguyện ý hoan ái với cô, làm cho cô tức giận dùng chút thủ đoạn với viêm liệt. Cô có bản lĩnh thì liền giết tôi đi. Trong mắt viêm liệt đỏ ngầu, giống như dã thú bị thương, dẫy dụa rất nhiều nhưng vẫn tuyệt vọng. Ba ngày trước sau khi anh cự tuyệt cô gái này, cô liền tiêm ma túy vào người anh, ba ngày nay, sáng tối một lần, mỗi lần cơn nghiện phát tác liền làm cho anh càng thêm tuyệt vọng. Giết anh, không không không, em vì anh mất nhiều thứ như vậy, bởi vì anh mà em tổn thất nhiều tiền như vậy, em làm sao có thể giết anh dễ dàng như vậy chứ, dù sao những người đó cũng không biết anh đang ở đây, em sẽ giấu anh ở đây cả đời, để cho anh là duy nhất của một mình em. Lời lôi toa nói là nửa thật nửa giả trong mắt xuất hiện tình ý như có như không. Có lúc một vài chuyện thật đúng là kỳ diệu, lúc bắt đầu có lẽ không có quá nhiều tình cảm, nhưng mà hai ngày chung sống lại làm cho cô bất chi bất giác thích người con trai này, nếu như người con trai này nguyện ý ở chung một chỗ với cô thật là tốt đẹp biết mấy. Không thể nào tôi vĩnh viễn không thể là của cô, cô giết tôi đi, nếu không thì thả tôi ra. viêm liệt nhào tới bàn tay cô gái kia đã thụt xuống đặt lên dục vọng của anh cảm giác như vậy làm anh buồn nôn nhưng mà ba ngày nay anh từ chối ăn bất cứ thứ gì cô ta đưa cho nên chỉ có thể nôn khan sắc mặt lồi toa khó coi dừng động tác căm hận rời khỏi người viêm liệt viêm liệt nếu như anh còn không biết điều như vậy Vậy bộ dáng bây giờ của anh anh nghĩ là cô gái Bắc Đường Yên kia sau khi thấy được sẽ cần anh sao, chỉ cần mấy ngày nữa cơn nghiện của anh sẽ càng sâu hơn trở thành kẻ nghiện, anh nghĩ Bắc Đường Yên thấy anh bị nghiện còn có thể yêu anh như lúc trước sao, hoặc là lát nữa em chụp vài tấm hình vui vẻ của anh cho cô gái kia xem, để cho cô ta xem một chút dáng vẻ khi chúng ta ân ái. lôi toa nói tới đây sắc mặt mới thay đổi tốt lên một chút mấy ngày nay tâm tình của cô luôn thay đổi thất thường một nửa là vì người con trai trước mặt này một nửa là vì địa bàn của cô đang bị cảnh sát niêm phong viêm liệt đạp lôi toa sau đó chậm rãi nhắm mắt lại Dù sao tôi cũng là tù nhân của cô, cô muốn làm gì tôi có thể ngăn cản sao, coi như là bác đường yên không muốn tôi, tôi cũng không là người của cô. Tôi nói cho cô biết cả đời viêm liệt tôi chỉ có một cô gái là bác đường yên, chuyện này cả đời cũng không thay đổi, mặc kệ là cô làm chuyện gì cũng không thay đổi được sự thật này. Viêm liệt từ từ nhắm hai mắt lại nói ra những lời này, giọng nói bình thản mà ung dung, kiên định mà quyết liệt. Cho dù cô ta không còn thương anh... Lôi toà không thể hiểu nổi nhìn viêm liệt cô không nghĩ ra người con trai này sao lại si tình như vậy. Cho dù cô ấy không còn thương tôi, tôi vẫn thương cô ấy cả đời không hối hận. Viêm liệt chợt mở mắt lúc cô gái này tiêm ma túy vào người anh, anh đã cảm thấy tuyệt vọng như thế này rồi, đối với người bình thường như anh ma túy chính là thứ tuyệt đối không thể dính tới, anh lại nhớ, bác đừng yên thích nụ cười dạng dỡ như ánh mặt trời của anh, ánh mặt trời, bây giờ anh cảm thấy thế giới của mình tràn đầy bóng tối, không có một tia sáng nào. Đáng giá không, một cô gái mà thôi, em có thể thỏa mãn anh hơn cô ấy. lôi toa không buông tha lại dựa vào người viêm liệt, viêm liệt chán ghét nhíu mày, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Đáng giá không, dĩ nhiên là đáng giá, bác đường yên là trụ cột tinh thần của anh, cho dù sống hay chết, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với bác đường yên. Viêm liệt em khuyên anh tốt nhất nên nhớ một điều, không hiểu chuyện rất dễ chết, ba ngày nay anh không ăn cái gì, anh cho là ma túy có thể làm thức ăn sao. Lôi toa cảm thấy thật là bất đắc dĩ, người con trai này không sợ tả, cứng mềm đều không ăn, chỉ qua ba ngày mà gầy đi rất nhiều, nhưng mà cho dù như vậy, mỗi lần ánh mắt kia mở ra vẫn sáng ngời như cũ, không nhiễm tạp chất kiên quyết cố chấp. Lôi toa là một cô gái vẫn luôn sống trong bóng tối, chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào như viêm liệt, điều này làm cho cô không khỏi mong muốn đến gần anh, sau đó đắm chìm vào trong ánh sáng của anh. Viêm liệt cắn chặt môi, anh biết cơn nghiện này sắp phát tác tư vị kia khó chịu giống như ngàn vạn con kiến đang cắn anh tê tâm liệt phế, nếu như không phải còn có một chút tỉnh táo, có lẽ anh đã khuất phục, nhưng mà mỗi khi anh muốn khuất phục, gương mặt của Bắc đường yên liền hiện ra trước mắt anh, làm cho anh tiếp tục cố gắng, không từ bỏ. Chẳng qua là cơn nghiện càng ngày càng nghiêm trọng, viêm liệt không biết mình có thể kiên trì đến khi nào. Hơn nữa, bây giờ anh rất mâu thuẫn, vừa hy vọng bác đường yên có thể tới cứu mình, lại vừa không muốn bác đường yên nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của mình. Có lẽ lời nói của cô gái này không nên tin tưởng, nhưng một câu lại đâm sâu vào lòng viêm liệt cái bộ dáng này của anh, bác đường yên có còn muốn không? chương 67, tạm biệt. Cơn miện của viêm liệt lại phát tác đau khổ không chịu nổi, lôi tòa ở một bên nhìn anh, cô chờ viêm liệt cầu xin, nhưng viêm liệt lại cắn chặt cánh tay của mình, từng giọt từng giọt máu từ trong dấu răng chảy ra làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi, mấy phút trước trong miệng viêm liệt tràn đầy máu tươi, mắt lộ ra tia điên cuồng. Lôi toa đứng bên cạnh càng nhìn càng thức giận. Đủ rồi, anh đúng là người con trai cứng đầu. Lôi toa nhìn không nổi cầm ống trích tiêm ma túy vào người viêm liệt thân thể dễ dụ của viêm liệt dần dần bình tĩnh lại chỉ còn lại tiếng thở dốc vang lên trong không khí. Cần gì phải làm như vậy chỉ cần anh cầu xin em em có thể thỏa mãn anh em có rất nhiều ma túy anh muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lôi toa vuốt ve cái chán bị mồ hôi thấm ướt của viêm liệt trên mặt toát ra một tia dịu dàng. Viêm liệt nhắm chặt hai mắt vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Lại một lần chịu đựng qua đi, không biết anh còn có thể chịu đựng bao nhiêu lần nữa, viêm liệt giật giật khóe miệng, muốn cười, lại cười không nổi, khóe miệng chảy ra rất nhiều máu tươi. Anh xem, anh chảy nhiều máu như vậy, ai, nghỉ ngơi một chút đi, tránh cho anh chết em còn phải nhặt xác cho anh. Lôi toa cười cười, rời khỏi căn phòng dưới đất, ba ngày nay cô đã hoàn toàn biết cảm giác vô lực là như thế nào, hơn nữa, bây giờ cô đang gặp rắc rối, tất cả địa bàn đều bị đóng kín, tất cả anh em cũng oán than khắp nơi, nhưng mà nếu bây giờ cô đưa người con trai này ra, đoán chừng cô gái kia cũng không bỏ qua cho cô, huống chi cô không muốn giao người con trai này ra. Văn Mẫn, đã qua hai ngày, không có một chút tin tức nào sao, làm sao có thể, sao lại không tìm được anh ấy, tôi cảm thấy chúng ta nhất định đã bỏ sót một chỗ nào đó. Ánh mắt của bác đường yên hồng hồng, không biết đã bao lâu rồi cô không có nghỉ ngơi thật tốt. Đã 5 ngày rồi, cô tìm anh khắp nơi, có nơi thậm chí còn tìm đến 2-3 lần, cô đã huy động tất cả lực lượng nhưng người đàn ông bắt cóc viêm liệt và anh giống như là bốc hơi khỏi thế giới này, một chút tung tích cũng không có. Tổng tài, người của hòa tiểu thư vừa mới thông báo, có người tìm thấy một thi thể ở trong rừng cây, chẳng qua là thi thể bị lửa thiêu, lửa đốt đến không nhận ra nhân dạng, chỉ có thể đoán là đàn ông lời của văn mẫn còn chưa nói hết liền bị bắc đường yên cắt đứt. Không thể nào, viêm liệt tuyệt đối không thể nào chết. Bắc đường yên cảm thấy mình sắp điên rồi, toàn bộ chuyện trong công ty cô đều đã giao cho phó tổng tài xử lý, bây giờ cô chỉ ở nơi này chờ tin tức của viêm liệt nhưng mà lại hoàn toàn không có, không thể không làm cô sinh ra cảm giác tuyệt vọng chưa từng xuất hiện trong đời mình. Tổng tài tôi không phải nói đây là thi thể viêm liệt, anh em của tiểu thư hỏa viêm nói, có lẽ là thi thể người đàn ông hôm đó. Văn mẫn bị bác đường yên giống to làm sợ hết hồn. Ti thể người đàn ông kia, nhanh lên một chút, ở đâu, nhanh cho người đi thăm dò, thăm dò thân phận người đàn ông kia là như thế nào, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải điều tra được tất cả, nhanh. Bác đường yên vui mừng nhìn văn mẫn, lo lắng kinh hoàng làm cho cô mất đi tất cả lý trí, cái loại tâm tình kinh khủng đó theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng rõ ràng, cô thật không biết mình có thể kiên trì bao lâu nữa. Có lẽ cô không đem câu yêu treo ở ngoài miệng, thậm chí chưa từng nói với viêm liệt cái gì, hơn nữa chính cô cũng không nghĩ tới viêm liệt quan trọng với cô như thế này, quan trọng đến nỗi không có anh cô giống như mất đi ánh mặt trời, khắp thế giới toàn là bóng tối, khó có thể hô hấp. Dạ được tổng tài, trong lòng văn mẫn âm thầm thờ phào nhẹ nhõm cũng không khỏi cầu nguyện hy vọng tin tức lần này có liên quan đến viêm tiên sinh, nếu không cô thật sự lo lắng tổng tài sẽ không chịu được. Một tiếng sau truyền trở lại tin tức. Tổng tài, người đàn ông kia tên là Owen, là thành viên trong một bang phái, lão đại của hắn là một người phụ nữ tên là Lôi Toa, bang phái của bọn họ lấy việc buôn bán ma túy là chính năm ngày trước bởi vì một cuộc giao dịch không thành công, đưa tới hai bang phái ác chiến, hơn nữa bên phía cảnh sát cũng truyền đến tin tốt rốt cuộc đã bắt được những người ác chiến trên đường hôm đó, bọn họ tiết lộ người đàn ông này chính là người bắt cóc viêm liệt. Tổng tài từ tin tức của những người còn lại, chúng ta biết được Owen chính là thân tín của lôi toa, nhưng mà không biết tại sao kể từ ngày hôm đó lại không nhìn thấy hắn, nhưng không nghĩ tới lại phát hiện thi thể của hắn. Viêm liệt đâu, đám người bị bắt có nhìn thấy viêm liệt không? Bác Đường Yên không quan tâm những người đó sống hay là chết cô chỉ lo lắng cho sự sống chết của viêm liệt viêm liệt ở đâu? Cái này, bọn họ nói chưa từng thấy qua viêm liệt chỉ nói sau ngày đó cũng không thấy người đàn ông tên Owen. Không có. Sao lại không có, một người sống sờ sờ làm sao lại không có tin tức không, trực tiếp đem người đàn bà kia đến đây, bắt cô ta đến, tôi sẽ tự mình hỏi rõ ràng. Giọng nói của bác đường yên hung ác mà tràn đầy sát khí, văn mẫn giật mình, chật vật rời đi. Biệt thự của lôi toa rất lớn, phòng dưới đất lại ngoại trừ cô ta ra, không có ai biết, nơi này là nơi riêng tư của cô ta và viêm liệt là nơi ả dự trữ ma túy, cũng chính là nơi an toàn cuối cùng của cô ta. Ghê tởm quá ghê tởm cô gái kia lại độc ác như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ không. Lôi toa hết sức chật vật, đầu tóc rối bù, quần áo xốc sách, sắc mặt khẩn trương. Thế nào, viêm liệt vẫn nằm trên cái giường lớn kia, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, càng ngày anh càng không có sức lực nói chuyện, 6 ngày, anh đã 6 cái mặt trời lặn không ăn cái gì, chẳng qua là bị đút cho một chút nước và không biết bao nhiêu ma túy. Thế nào. Còn có thể thế nào, không phải là vì anh sao, cái cô gái tên là Bắc Đường Yên kia thật đúng là lợi hại, cô ta chỉ trong thời gian một ngày đã cho người tịch thu tất cả địa bàn của em, còn tuyên bố để cho em thấy cô ta, hừ em cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể đi gặp cô ta, đi gặp cô ta chắc chắn em sẽ liền mất mạng, không nghĩ tới một thương nhân mà lại có thế lực lớn như vậy, lòng dạ lại độc ác hơn cả người trong giới hắc đạo nhiều năm, ngay cả bàn tay nổ súng còn không run rẩy, giết chết một đống người của em. Bây giờ lôi toa mới vừa thoát hiểm ra khỏi hang hùm, thời điểm bắc đường yên nổ súng là làm cho người ta tới bắt ả, may mắn là ả đã chạy trốn kịp thời, sau đó ả liền tự mình dẫn người tới bắt cô, nhưng cảm thấy chuyện đã bại lộ liền cuống quýt rời đi, nhưng mà trước đó còn thấy bắc đường yên giống như thần chết một người đến giết một người, sát khí khắp người tiêu diệt tất cả những người chặn đường của cô. Lôi toa nhớ đến tình cảnh lúc ấy toàn thân liền lạnh lẽo. Không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhất thời có chút bối rối, mặc dù nơi này là nơi riêng tư cũng là nơi thuộc về cô ta và viêm liệt nhưng không biết cô gái tên bắc đường yên có thể tìm tới nơi này hay không. Viêm liệt sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười suy yếu, chẳng qua là nụ cười càng ngày càng lạnh nhạt. Cười, anh cười cái gì, em nói cho anh biết, coi như cô ta phá hủy tất cả thế lực của em, em cũng không giao anh cho cô ta, anh tuyệt vọng đi là vừa. lôi toa bởi vì viêm liệt nở nụ cười mà tức giận, mang theo một tia ác độc nhìn viêm liệt. Không giao cũng không sao, giết tôi là được. Viêm liệt lấy giọng nói yếu đuối bình tĩnh nói với cô ta. Giết anh, ha ha, anh biết bây giờ giá trị của mình là bao nhiêu không, bác đường yên ra giá 1 tỷ nếu tìm được anh, nếu như em giao anh cho cô ta là có thể đổi lấy 1 tỷ, thậm chí còn nhiều hơn, em làm sao nhẫn tâm giết anh. Lôi toàn nói oán hận, một tỷ, người con trai này trị giá một tỷ, nhưng mà cô lại không muốn đổi anh lấy tiền, hơn nữa, nếu cô gái kia biết là cô bắt người con trai này, cô sẽ mất mạng trước khi nhận được những tờ tiền kia. Người có giao hay không, lúc này đối với cô ta đã không còn quan trọng, chỉ cần thấy ánh mắt điên cuồng ác độc của cô gái kia cô cũng biết mình không còn sống bao nhiêu ngày nữa, cô gái kia tuyệt đối không bỏ qua cho cô, nhưng mà còn người con trai này cô nên xử lý như thế nào đây? Một tỷ. Ha ha, trong lòng viêm liệt cười thầm, cười châm chọc, cười khổ sở, nếu như anh chỉ bị nhốt ở nơi này, anh sẽ không tuyệt vọng như vậy, nhưng mà anh lại dính ma túy, cái cơn nghiện phát tác điên cuồng đó làm cho anh hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ viêm liệt trước kia còn đáng giá, nhưng mà viêm liệt bây giờ căn bản là không đáng một xu. Yên đừng cứu anh, đừng cứu anh, bộ dáng anh bây giờ như thế này, làm sao có thể gặp em? một tỷ hừ hay là nhiều hơn em cũng tuyệt đối không giao anh ra viêm liệt chúng ta cùng sống cùng chết đi dù sao em đã không muốn sống lâu rồi chết cũng tốt dáng vẻ chật vật của lôi toa càng thêm điên cuồng không biết nghĩ tới điều gì cô chạy ra ngoài một lát sau liền trở lại trong tay cầm một cái bật lửa điên cuồng nhìn viêm liệt viêm liệt chúng ta cùng chết đi nếu bắc đường yên đã nghi ngờ em sớm hay muộn cũng tìm đến nơi này đến lúc đó dù sao cũng chết không bằng chết ngay bây giờ còn có thể có anh làm bạn Lôi Toa vừa nói, vừa cầm bật lửa đến gần Viêm Liệt. Viêm Liệt nhìn thấy Lôi Toa như vậy, mới bắt đầu anh còn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cô ta. Viêm Liệt anh nói xem, em nên thiêu chết chúng ta, hay là cầm súng giết anh trước, sau đó thì tự sát, một cái lừng lẫy, một cái thoải mái, anh thấy cái nào tốt hơn? Lôi toa chỉ cảm thấy mình điên rồi, điên vì người con trai này, mấy ngày nay nhìn người con trai này không ăn không uống nằm trên giường, nhìn người con trai này chịu đựng cơn nghiện, nhìn người con trai này thỉnh thoảng lưu luyến và dịu dàng. Cô biết cô đã không có cách nào buông tay, mặc dù chỉ là mấy ngày, nhưng mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ làm cho cô thất lạc lòng mình. Đều được cô muốn làm gì thì làm đi, dù sao cũng là chết chết như thế nào cũng không quan trọng. Viêm liệt khó nhịn được cười cười, hình như anh rất mong đợi cái chết này, nhưng mà ánh mắt lại xuất hiện một loại tiếc nuối không thể nào xóa sạch. Anh không biết bác đường yên có thể tìm đến đây hay không, nhưng mà anh muốn thấy cô một chút cho dù chỉ một chút cũng tốt. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô. Lửa cháy rừng rực viêm liệt cảm thấy có chút khó thở. Cùng chết đi, viêm liệt để cho lửa này đem chúng ta đốt sạch sẽ còn có hơn ngàn vạn ma túy ở nơi này, cũng biến mất sạch sẽ. lôi toa nằm trên người viêm liệt súng trong tay đặt trên mặt bàn bên cạnh. ma túy trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ dính líu đến thứ này, lại không nghĩ rằng mình lại trở thành con nghiện. Viêm liệt nhìn lửa đang cháy lan tới phía giường, tiếc nuối trong mắt cũng ngày càng rõ ràng. Còn nít thế giới của anh quá đơn thuần, anh xem, lửa này đốt thật mạnh, làm lòng của em nóng lên, viêm liệt chúng ta sắp chết rồi, em muốn hỏi anh một câu. Cái gì, nếu như chúng ta không quen biết trong tình huống như thế này, anh có thích em hay không, mà không phải là bác đường yên. Ha ha tôi. Nhiều năm trước đã yêu bác đường yên, cô nói dễ dàng như vậy. Nhiều năm trước nữa tôi cũng không thể thích cô khụ khụ viêm liệt ho khan lửa cháy thật nhanh đã đốt đến bên cạnh giường, thậm chí viêm liệt còn có thể thấy ngọn lửa chạy đến trên người anh. Cô biết không, thật ra thì tôi không muốn chết bởi vì tôi còn chưa nhìn thấy cô ấy, nếu không gặp được cô ấy một lần cuối cùng tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối, tôi không muốn chết, thật không muốn. Cho dù dáng vẻ bây giờ của tôi như vậy, Yên cũng sẽ không ghét tôi, Yên sẽ không nhưng mà tôi sẽ tôi sẽ cảm thấy mình không còn tốt như trước, lúc trước vốn đã không tốt, bây giờ khụ khụ bây giờ lại thay đổi, càng bết bát hơn cuối cùng, tôi cảm thấy mình lại gây thêm phiền toái cho cô ấy, lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy, tôi cảm thấy cô ấy rất mệt mỏi, khụ khụ tôi cảm thấy mình phải chờ cô ấy đến cứu. Viêm liệt anh nói cái gì khụ khụ lửa cháy đến bên giường, lôi toà đã có chút hối hận, đột nhiên cô bị lửa bén chúng, vui mừng đứng lên. Không, không, tôi không thể chết được viêm liệt mau, mau dậy đi, chúng ta đi ra ngoài. lôi toa hốt hoảng từ trên giường đứng lên, sau đó muốn cởi dây thường giúp viêm liệt. Ha ha, không cần, cô nhanh đi đi, tôi không đi được nếu như cô có một chút chậm trễ, sẽ liền không ra được nếu như cô không thích đi, vậy chết ở chỗ này với tôi đi. Mấy ngày nay anh không ăn không uống, làm gì có khí lực mà chạy ra khỏi nơi này, huống chi anh cảm thấy cơn nghiện sắp phát tác căn bản là không có khí lực bỏ đi. anh, mau dậy đi, chúng ta cùng đi. Lôi Toa không muốn buông tha, rốt cuộc cô cũng tháo dây được cho viêm liệt. Viêm liệt lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, trong bóng tối anh nghĩ đến dáng vẻ của Bắc Đường Yên, khóe miệng từ từ nâng lên, yên anh yêu em, đời đời kiếp kiếp. Lôi Toa đi, hoảng hốt chạy đi, nhưng mà vẫn không thoát được, Lôi Toa vừa mới chạy khỏi căn phòng dưới đất liền nhìn thấy Bắc Đường Yên, ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không có, Bắc Đường Yên liền lấy một phát súng kết liễu đời cô, sau đó chạy vào trong biển lửa. Khụ khụ yên viêm liệt nghĩ đến Bắc Đường Yên, hô hấp ngày càng dồn dập. Liệt Liệt viêm liệt tỉnh lại, tỉnh lại đi anh có sao không, mau tỉnh lại. Rốt cuộc Bắc Đường Yên cũng tìm được viêm liệt đang hấp hối trong biển lửa, hưng phấn chạy tới. Yên Yên khụ khụ anh gặp ảo giác sao, làm sao lại nhìn thấy em ở đây chứ? Viêm liệt cảm thấy có người kêu tên của mình, giống như là giọng nói của bác đường yên, mở mắt ra lại chỉ thấy dáng vẻ bị khói bay lượn lờ, giống như là đang trong ảo giác, có lẽ là anh sắp chết người trước khi chết đều nhìn thấy hình ảnh này. Thật tốt quá, liệt anh chưa chết thật tốt quá, liệt cố gắng lên em nhất định cứu anh ra ngoài. Bắc đường yên khóc khóc thật sự, nước mắt bất trí bất giác liền từ trên gương mặt cô chảy xuống, khi cô nhìn thấy viêm liệt yên tĩnh nằm trên giường, tim của cô liền ngừng đập cô cứ cho là anh đã chết cảm ơn trời đất viêm liệt không chết anh không có chết. Bác đường yên đạp lửa mà xông vào, một đám người đi theo phía sau vừa chạy vừa tắt lửa, vừa che chở cho bác đường yên và viêm liệt. Tiểu thư, mau rời khỏi nơi này. Anh em đi theo Bắc đường yên gấp gáp nhìn hai người đang ôm nhau. Bọn họ đang ở trong trận hòa hoạn thật lớn, nếu cứ chậm trễ sẽ không đi ra ngoài được nữa. Được rồi, lập tức rời khỏi đây, liệt em đưa anh rời khỏi nơi này. Bác Đường yên muốn đỡ viêm liệt nhưng lại lập tức ngã nhào trên người anh, 6 ngày rồi cô chưa từng nghỉ ngơi lần nào, lại dẫn mọi người đi phong tỏa địa bàn của lôi toa. Sức khỏe đã sớm cạn kiệt lúc này sắc mặt của cô cũng không tốt hơn viêm liệt bao nhiêu. Tiểu thư... mọi người hoảng hốt chạy tới. lúc này lửa lại bùng cháy lớn hơn. mấy người thương lượng một chút liền đem bắc đường yên và viêm liệt chạy ra khỏi đám cháy. mà lúc này viêm liệt đã rơi vào trạng thái hôn mê. bắc đường yên mở mắt liền nhìn thấy viêm liệt. mặc dù cách lớp khói mù nhưng cô vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ của viêm liệt. ánh mắt nồng đậm thâm tình. khi viêm liệt tỉnh lại đã là ba ngày sau. thân thể của viêm liệt cực kỳ suy yếu. hơn nữa viêm liệt còn bị nghiện ma túy cần phải cai nghiện. bắc đường yên cũng mê man tỉnh lại vào ngày thứ hai. Hôm đó sau khi được cứu ra từ trong biển lửa, bác đường yên cũng hôn mê, sau khi tỉnh lại biết được mọi chuyện của viêm liệt thì càng thêm đau lòng, cô luôn canh giữ bên cạnh mép giường viêm liệt nắm nhẹ tay anh, nói bên tai anh những lời gì đó, mọi người không dám ngăn cản, chỉ có thể đứng bên cạnh coi chừng cẩn thận. Khi viêm liệt tỉnh lại, anh cảm thấy toàn thân mình ngay cả một chút sức lực cũng không có, muốn cử động nhưng lại cảm thấy có người đè ở trên người của mình, anh dùng chút hơi sức mở mắt ra thấy được một đầu tóc màu đen ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, viêm liệt nghĩ đến hôm đó anh nghe được giọng nói của bác Đường Yên. Ý, ê giọng nói của viêm liệt khàn khàn khác thường, không nói ra được một chữ hoàn chỉnh nhưng ngay cả như vậy cũng làm bác Đường Yên thức dậy. Bác Đường Yên vui mừng nhìn viêm liệt. Liệt anh đã tỉnh có chỗ nào không thoải mái không em đi gọi bác sĩ anh chờ một chút. Bác Đường Yên có chút bối rối, sau khi mất đi anh cô mới thấy không có gì quan trọng hơn viêm liệt của cô. Yên, đừng đi. Viêm liệt cố hết sức gọi bác đường yên lại, nắm tay bác đường yên tuy yếu đuối nhưng lại đủ làm cho bác đường yên không rời đi được. Liệt Bắc đường yên không rời đi cô nhào vào trong ngực viêm liệt khóc nghẹn ngào nức nở. Yên, đừng khóc ngàn vạn lần đừng khóc em khóc anh cảm thấy thật khó chịu. Viêm liệt vuốt tóc Bắc đường yên, nhẹ giọng an ủi, nhưng nước mắt của anh cũng chảy xuống theo khóe mắt, vào giờ phút này, anh cũng muốn khóc, anh tưởng mình sẽ không còn nhìn thấy cô nữa, nhưng anh lại thấy ánh mặt trời, viêm liệt cảm giác giống như mình đã chết qua một lần. Liệt em quyết định sau này không bao giờ cho phép anh rời khỏi em nữa, sau này em sẽ nhốt anh trong nhà, để cho anh không thể rời khỏi em nửa bước tránh cho em lo lắng đề phòng, hốt hoảng lo sợ. Bắc đường yên lao nước mắt, giọng nói vừa thay đổi liền trở nên dữ tợn. Được đều làm theo ý em, em muốn sao cũng được. Nước mắt viêm liệt vẫn còn vương trên khóe mắt, nhưng lại cười hết sức dịu dàng, anh lau nước mắt cho bác đường yên, dịu dàng nhìn cô. Hai người nhìn nhau, mặc dù chỉ không thấy mấy ngày, nhưng lại có cảm giác dường như trải qua mấy đời. Em là nói thật đó, em nhất định phải nhốt anh trong nhà, đem anh cột vào bên cạnh em, không bao giờ để anh rời khỏi em nữa, viêm liệt anh biết không, lần này em bị anh hù dọa. Sự sợ hãi của bác đường yên không che giấu chút nào cô muốn viêm liệt nhìn thấy rõ ràng. Thật xin lỗi, lại làm cho em lo lắng. Viêm liệt đau lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy cảm động bởi vì cô gái giống như bác đường yên mà có thể nói ra lời như vậy, thật không dễ dàng chút nào, nhưng mà cô vì anh. Liệt Bắc đường yên không nói gì, chỉ là kêu tên viêm liệt, sau đó cô hôn lên đôi môi khô khốc của anh, lo lắng và khủng hoảng của cô trong mấy ngày qua, đều thông qua nụ hôn này truyền đạt cho viêm liệt biết. Viêm liệt ôm chặt Bắc đường yên, nụ hôn sâu hơn. Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, lúc này tâm tình kích động của Bắc đường yên cũng dừng lại có chút do dự nhìn viêm liệt. Ánh mắt nhu hòa của viêm liệt phai nhạt xuống, hình như anh cũng nghĩ đến chuyện không vui. Bọn họ ép anh hít thuốc phiện phải không? Bắc đường yên bình tĩnh hỏi anh cho dù hòa viêm là xã hội đen còn không dính đến những thứ đó, đám bạn tốt của cô càng không đụng vào vật này. viêm liệt gật đầu siết chặt bàn tay nắm tay bác đường yên anh có chút khẩn trương bác đường yên nhìn vào mắt viêm liệt từ từ cười cô sửa sang lại mái tóc cho viêm liệt mới chậm rãi nói không sao một chút ma túy mà thôi nhất định có thể bỏ nhưng sẽ cực khổ một chút liệt anh có sợ không không sợ cực khổ nữa anh cũng không sợ viêm liệt vội vàng đảm bảo có bác đường yên ở bên cạnh anh cái gì anh cũng không sợ như vậy chúng ta cùng nhau cố gắng đem ma túy từ bỏ có được hay không Được, một lát sau bác sĩ tới kiểm tra phòng, viêm liệt và bác đường yên đã ôm nhau ngủ thiếp đi, một người do mệt nhọc quá độ, một người suy yếu đến tột cùng, hai người cực kỳ mệt mỏi, yên tâm trò chuyện, liền ngủ thật say. Mấy ngày sau đó, đều là cực khổ vạn phần, viêm liệt khổ cực thân thể còn chưa hồi phục lại muốn chống cự với cơn nghiện mỗi lần cơn nhiện phát tác đều làm cho anh sống không bằng chết, nếu như không phải bác đường yên ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ từ bỏ. Mà bác Đường yên cũng rất cực khổ, nhìn thấy viêm liệt chịu khổ, lòng của cô làm sao lại dễ chịu hơn anh, cô chỉ có thể ở một bên nhìn anh, an ủi anh, bác Đường yên cảm thấy cơn nhiện trong người anh cũng không làm anh xấu đi chút nào, gương mặt xoắn lại một chỗ vì đau đớn của viêm liệt đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô. Lại qua một lần chịu đựng cơn nhiện phát tắc, bác Đường yên tháo bỏ vài trắng trói trên người viêm liệt, những thứ này được chuẩn bị để phòng ngừa viêm liệt làm hại bản thân mình, lúc này viêm liệt suy yếu nằm trên giường, khắp người đều làm mồ hôi. Uống nước đi, bác đừng yên đỡ viêm liệt dậy, đưa ly nước đến bên miệng anh. Viêm liệt cảm kích cười cười, uống một hớp nước. Yên, đừng bỏ anh, em ngàn vạn lần đừng rời bỏ anh, anh biết bây giờ dáng vẻ của anh rất xấu xí, nhưng mà em đừng bỏ anh, nếu như em không muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ đi chết, không có em, anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Thời điểm cơn nghiện phát tác anh như làm trò hề, lúc mới bắt đầu viêm liệt luôn cự tuyệt Bắc Đường Yên ở bên cạnh coi chừng, nhưng mà Bắc Đường Yên lại không để ý, nhất định phải ở bên người viêm liệt, rồi sau đó có lẽ có dính với ma túy, bất an của viêm liệt càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng nếu không nhìn thấy Bắc Đường Yên anh sẽ lâm vào trong cảm xúc hốt hoảng, sau khi Bắc Đường Yên biết chuyện đó, liền cố gắng ở bên cạnh viêm liệt nhiều hơn. Em sẽ không bỏ anh, tuyệt đối sẽ không, anh yên tâm cai nghiện là được rồi, cuối năm chúng ta liền kết hôn có được hay không? Bắc Đường Yên vừa nói lại đút cho Viêm Liệt uống một hớp nước. Kết hôn, có thật không, Viêm Liệt vui mừng không gì sánh bằng nhìn bác Đường Yên. Đương nhiên, em với các cậu ấy đã đồng ý rồi, tháng 12 chúng ta sẽ cùng kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ là một đám cưới long trọng khó quên, Liệt Anh có đồng ý làm chú rể của em hay không? Yên, tại sao em có thể như vậy, lúc đính hôn cũng là em nói trước, bây giờ kết hôn cũng là em nói, cũng không cho anh cơ hội để biểu hiện một chút. Viêm liệt cố làm ra vẻ bất mãn nhìn bác đường yên thế nhưng trong mắt lại vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng tràn đầy tình cảm vui sướng. ha ha anh canh nghiện nhanh lên một chút chờ anh tốt thì cầu hôn với em, em nhất định sẽ không nói cho người khác biết là em cầu hôn trước có được hay không. Được, hai người tay trong tay, nhìn nhau cười cảm giác hạnh phúc lẫn trong nụ cười dạng dỡ không thể nghi ngờ. Tình yêu đúng là điều kỳ diệu vĩ đại, trải qua khó khăn tình yêu càng thêm sáng lạn nhiều màu sắc cuối cùng cơn nhiện của viêm liệt cũng được cai thành công. Một phút khi viêm liệt vừa ra khỏi bệnh viện, anh liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, bác đường yên ở bên cạnh nhìn anh cũng cười theo. Thật tốt, em có thể thấy được nụ cười sáng ngời của anh, liệt em từng nói qua em thích nhất chính là nụ cười sáng ngời của anh, chỉ cần nhìn anh cười em đã cảm thấy thật hạnh phúc. Yên, anh cũng từng nói qua, sau này anh cũng chỉ nhìn em cười, làm cho em hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất cả đời anh. Em cảm thấy tâm nguyện cả đời của anh nhất định có thể thực hiện. Bác Đường Yên cũng lộ ra nụ cười tự tin. Yên, mặc dù anh không có chuẩn bị nhẫn kim cương, cũng không có chuẩn bị hoa tươi, thậm chí anh còn không có gì hết. Nhưng mà anh muốn ở nơi này cầu hôn với em, hy vọng em có thể gà cho anh, trở thành người vợ suốt đời của anh. Viêm liệt quỳ gối ngoài cửa bệnh viện, đây không phải là nơi lãng mạn nhất, nhưng mà khi bước ra khỏi nơi này. Anh đã không còn là viêm liệt lúc trước trải qua sinh tử, anh càng thêm hiểu rõ lòng mình, cũng càng thêm chắc chắn tình cảm của bác Đường Yên dành cho anh. Văn Mẫn đã nói hết với anh chuyện của bác Đường Yên vào những ngày anh mất tích tất cả mọi chuyện đều nói cho anh biết, bọn họ là yêu nhau, yêu chân thành tha thiết, yêu vượt qua cả sinh tử. Được em đồng ý, bác Đường Yên gật đầu, sau đó liền bị viêm liệt bế lên, tiếng cười của hai người vang lên ngoài cửa bệnh viện, tất cả mọi người không khỏi quay đầu lại, muốn nhìn một chút tiếng cười hạnh phúc phát ra từ nơi nào. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một người con trai tươi cười như ánh mặt trời ôm lấy một cô gái đang cười dịu dàng, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, hạnh phúc đến nỗi không cần nói cũng hiểu rõ, đây là kết thúc ao ước của mọi người. Tới đây chuyện ông xã thực tập đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô Úc đọc .com. cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.